Mộ Tô tới chậm, ở đám người mặt sau cùng, nàng nghe được Trần Hướng Dương nói, liền lập tức xoay người trước một bước đi phơi mạch chàng, chờ đến mọi người đều tới rồi thời điểm, nàng đã dọn tảng đá ở bảng đen đệ nhất bài ngồi xong. "Nị cậu tử, ngươi giẫm đến ta chân." Tam thúc, "Ngươi thân thể rất mạnh lãng, tế đến thật là có kính." Đó là ta trước nhìn đến hôn, ngươi cho ta bổng. Đại gia vây quanh đi lên, phơi mạch trong sân tức khắc náo nhiệt lên, các loại thanh âm truyền đến. Một hồi lâu làm ổn thanh âm mới nhỏ đi xuống. Các huynh thân, mọi người đều yên lặng một chút, yên lặng một chút. Trần Hướng Dương đứng ở thạch cối say thượng, xách theo cái tiểu loa, lôi kéo thanh âm hô, đại đội trưởng lão giả cũng ở dưới đều an tĩnh. Chờ đến mọi người đều tĩnh xuống dưới, Trần Hướng Dương lúc này mới nói, các huynh thân, đợi chút ta đem chính sách cho đại gia nói một chút, chờ ta nói xong, đại gia có cái gì không rõ liền giơ tay, ta đều sẽ nhất nhất giải đáp, không cần sợ. Chỉ cần có vấn đề, chúng ta liền giải quyết." "Hảo." Gia đây bắt đầu nói. Trần Hướng Dương vừa lòng nhìn nhìn nháy mắt liền yên tĩnh dưới đài, tiếp theo còn nói thêm, "Hôm trước, ta nhận được thông tri, cùng đại đội trưởng cùng đi trong huyện học tập tiên tiến tinh thần, ngày hôm qua cho đại gia cũng truyền đạt mới nhất chính sách, chỉ là, đại gia giống như còn đều là không rõ lắm, cho nên hôm nay liền tới kỹ càng tỉ mỉ cùng mọi người nói một chút, đại gia nhưng đều muốn cẩn thận nghe hảo a." Cái này giúp đỡ phương thức chính là nợ cho ngươi ấu tể, chờ ngươi đem ấu tể nuôi lớn lại bán cho quốc gia, thì như nói ngươi tưởng dưỡng heo, kia quốc gia liền có thể nợ cho ngươi heo con, ngươi đem heo nuôi lớn trả lại heo con tiền là được. Nhưng vẫn là có cái tiền đề, tới rồi dết heo thời gian, ngươi ít nhất muốn bán cho quốc gia 150 cân thịt heo mới được, nếu ngươi dưỡng heo có 200 cân, vậy dư lại 50 cân thịt heo. ngươi có thể lựa chọn tiếp tục bán cho quốc gia hoặc là lưu lại chính mình trong nhà ăn. Trần Hướng Dương một hơi sau khi nói xong, lại cầm lấy ly nước mồm to uống lên nửa lưu, mới bung ly nước, nói tiếp, ngươi nếu là tưởng dưỡng gà dưỡng vịt dưỡng lông nói, quốc gia cũng có thể lợi cho ngươi gà mầm vịt mầm cùng lông mầm, nhưng tới rồi muốn bán muốn giết thời gian cũng muốn cấp quốc gia cung cấp nhất định số lượng thịt cùng trứng, cung cấp đủ rồi, dư lại cũng cùng dưỡng heo giống nhau. bán cho quốc gia hoặc là chính mình ăn. Quốc gia sẽ dựa theo thu mua giới cho ngươi, tuyệt không sẽ chiếm dân chúng một phân tiền tiện nghi. Nay giúp nuôi nấng thực cùng trước kia nuôi dưỡng khác nhau là, trước kia cá nhân dưỡng heo chỉ có thể bán cho quốc gia, chỉnh đồ bán, chờ đến cuối năm, căn cứ công điểm phân điểm thịt, mua heo con tiền trước kia muốn chính mình trước ứng ra, hiện giờ, quốc gia trước đem này tiền ra, tương đương là trước đem tiền mượn cấp chúng ta 1 năm. Khắp trong thôn đều đã bắt đầu thực hành. Heo con, gà mầm, vịt mầm cùng ngỗng mầm đều đã phát xong. Chúng ta thôn xóm sau đừng thôn một đoạn, đại gia chạy nhanh quyết định, nếu muốn tham gia, liền ở kế toán nơi đó đăng ký hạ tên, đăng ký hạ muốn dưỡng cái gì, liền hôm nay một ngày, ta ngày mai liền phải đưa đến trong huyện làm thống kê. "Hảo, ta nói nói xong, đại gia có cái gì vấn đề sao?" Trần Hướng Dương nhìn một chút dưới đài, đã có vài cá nhân giơ tay. Trần Đại Gia, ngươi nói trước. Trần Hướng Dương điểm danh. Bị gọi vào Trần Đại Gia hỏi, nay thật là miễn phí lánh trở về sao? Thiên chân vạn xác, không thu các hương thân một phân tiền, tiếp thu giám sát, nhưng là, mua đầu heo cần thiết bán cho quốc gia 120 cân. Vạn nhất rượng rượng ném hoặc là rượng đã chết, kia như thế nào tính? Dưới đại có người nhịn không được hỏi. Lý Đại Mao, vấn đề để muốn nhấc tay. Trần Hướng Dương có chút không cao hứng nói, Thôn chi thư, ta đây cũng là tùy tiện quán, lần sau chú ý. Lý Đại Mao ngượng ngùng sờ sơ đầu. Không có lần sau, ta đây phải trả lời một chút vấn đề này. Bô luận là ném vẫn là rưỡng đã chết, toàn bộ cá nhân phụ trách, tỉ như rưỡng heo, dựa theo lập tức heo con giá cả bồi thường, ga vi ngõng, toàn bộ dựa theo cây non bồi thường. Trần hướng Dương rành mạch nói. Dưới đại tức khắc một trận thảo luận thanh sôi nổi vang lên. Này leo con hơn 30 cân. Dưỡng hảo, có thể dưỡng cái 178 chục cân, dưỡng thiếu chút nữa cũng chính là 145 chục cân tạ hữu, bán cho quốc gia 120 cân, này 1 năm còn có thể giữ lại tới cái mấy chục cân thì đâu, này so trước kia, quanh năm suốt tháng chỉ có thể ăn mấy cân thịt mạnh hơn nhiều. Chính là này heo cũng không hảo dưỡng a, hơn nữa heo cũng đặc biệt có thể ăn, lộng cơm heo cũng muốn lãng phí không ít tiền, nhà ta dưỡng 1 năm, liền thu heo tiêu chuẩn cũng chưa đạt tới. con bồi không ít công điểm đi vào, năm nay thiếu chút nữa đều phải chết đói. Có người đoán trách nói: "Trần mặt Dỗ, nhà ngươi dưỡng người năm heo, ngươi có kinh nghiệm, ngươi tới nói nói, này heo hảo dưỡng không?" Trong đám người lại có người nói nói: "Ai, nếu không phải nhà ta người nhiều, cả ngày cả nhà già trẻ đều là lên núi xuống đất cho nó tìm ăn, lúc này mới xem như chịu đựng được, bằng không a, thật đúng là không hảo dưỡng." Trần mặt Dỗ thượng lộ ra do dự thân sắc. nói tiếp, vạn nhất gặp gỡ heo sinh bệnh, còn phải cho heo lộng dược, dưỡng heo không dễ dàng a." Thư Khuya dậy sớm hầu hạ. "Chính là ta xem nhà ngươi Nhật Tử quá đến không tồi a, nên không phải sợ chúng ta mọi người đều dưỡng, quá so ngươi hảo ngươi trong lòng khó chịu đi." Trong đám người có đỏ mắt trần mặt rỗ ra Nhật Tử quá đến dễ chịu người hô. "Ngươi, ai dưỡng không dưỡng? Dù sao ta lời nói cũng nói rõ ràng." Trần mặt rỗ khi nói chuyện đều nói lắp. Dưỡng gà dưỡng vịt dưỡng ngông cũng không tồi, chỉ là, này gà nếu là cả đợi bệnh, chính là lây bệnh một lồng sát. Vậy ngươi thiếu dưỡng mấy chỉ? Cũng đúng, trước thử xem đi, thôn chi thương, ta báo ra anh. Dưới đài bỗng nhiên chuyển đến thanh âm. Ngay sau đó, chính là không ngừng hết đợt này đến đợt khác báo danh thanh. Các hương thân, muốn báo danh, ở chỗ này xếp hàng, kế toán sẽ đăng ký. Trần hướng dương chỉ hướng bên cạnh đã dọn xong cái bản. Mọi người đều đứng lên, cùng vừa rồi tới tiểu sân thể dục thượng giống nhau, bắt đầu hướng kế toán bên kia tiến lên. Đại gia không cần nể, hôm nay đăng ký một ngày, bảo đảm mọi người sẽ không rơi rớt, lẩu đăng ký. Trần Hướng Dương gân cổ lên hô to, hôm nay, hắn biết hầu đều mau kêu phá. Chương 79 các cậu. Mục Tu ỷ vào người tiểu, kế tới té đi, chạy tới mặt trước đội ngũ, không nghi tới, chỉ chốc lát sau Đại bá Mưu Lưu Ngọc Mai cùng tiểu thẩm thẩm Vương Quế Anh, thế nhưng cũng lại đây, còn hảo xảo bất xảo, vô vào một túi phía sau. Vương Quế Anh cũng nhìn đến một túi, nàng hướng tới trong không khí phất phất tay, giống như huy rồi bỏ giống nhau, đôi mắt nghiêng nhìn nhìn một túi, trong lỗ mũi phát ra hừ một tiếng, sau đó dùng khuỷu tay đỉnh đỉnh Lưu Ngọc Mai, hướng một túi phương hướng nhíu môi. Lưu Ngọc Mai theo Vương Quế Anh khẽ miệng ý bảo phương hướng nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được một túi. Nàng sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên, bất quá nàng lại nghĩ tới mục tiểu thảo hiện giờ khẳng định ở nhà chồng cũng không hảo quá, lúc này mới sắc mặt lại hoãn xuống dưới. Từ Chu thủy liên cùng Mục Tú đi rồi lúc sau, Mục gia đem bọn họ đã từng trụ nhà ở, sửa chữa lại một lần, Vương Quế Anh nửa nhi Mục Dạng Mây đỏ dọn đi vào. Thiếu Mục thủy một nhà bốn người, Lữ Ngọc Mai cùng Vương Quế Anh bắt đầu còn mừng thầm một thời gian, nay Mục gia đồ vật Về sau chính là các nàng hai nhà phân, chỉ là còn không có vui vẻ mấy ngày, mâu thuẫn liền ra tới. Nguyên lai, like, trong nhà viện nặng đều là từ Chu Thủy Liên cùng Mục Tú tới làm, uy heo, uy gà, nấu cơm rửa chén, một đại gia người quần áo, này đó việc nghe tới rất nhiều, làm lên kỳ thận. Càng nhiều. Mục Thủy một nhà đi rồi, Mục lão thái làm các nàng hai nhà gánh vác việc nhà, các nàng mới biết được, mỗi ngày trừ bỏ việc nhà nông ở ngoài Một đại gia sự tỉnh có bao nhiêu rừng già? Ngày thường, Lưu Ngọc Mai cùng Vương Quế Anh tuy rằng ở bên ngoài làm việc nhà nông, nhưng là về đến nhà, liền ngồi ở nơi đó chờ Chu Thủy Liên đem đồ ăn làm tốt, ăn xong lúc sau, cấm tay, liền về phòng chờ Chu Thủy Liên lại đem nước gấm thiếu hảo, các nàng rửa mặt xong liền ngủ, đến nỗi kế tiếp quét tước vệ sinh, giặt quần áo, kia đều là muột tú cùng Chu Thủy Liên sống. Hiện giờ, làm việc người đi rồi, không làm việc người tự nhiên tâm sinh oán trách, oán trách mục thủy một nhà, thật là việc nhiều, không, có việc gì sinh, cái gì hại tử, sinh thì sinh, còn phải quái bệnh, lộng tới cuối cùng, đem các nàng thanh nhàn nhật tử đều lộng không có. Lưu Ngọc Mai cùng Vương Quế Anh vì thủ công nghiệp, mỗi ngày đều ở cái nhau, đơn giản chính là ta xo so ngươi làm nhiều, ngươi lại lười biếng linh tinh, tính cả mục chi cùng mục dạng mây đỏ đều đi theo gánh vác việc nhà, mục gia mỗi ngày đều là cái nhau cái nhau. Không, có một ngày thanh tịnh. Mộc Tú nếu là biết, còn không đợi nàng động thủ, bên kia đều đã bắt đầu náo thành như vậy, không biết làm gì cảm tưởng. Mộc Tú lúc này cũng thấy được Lưu Ngọc Mai cùng Vương Quế Anh, nhìn đến các nàng vẻ mặt oán hận bộ dáng, nàng tự nhiên sẽ không đi chào hỏi, dù sao đã sẽ dễ mặt, như vậy không biết xấu hổ thân thích, vẫn là bảo trì khoảng cách hảo. Nhưng là Lưu Ngọc Mai nhưng không làm, nàng trong mắt lộc cộc vừa truyện, âm dương quái điều nói Có người thật là không biết lượng sức, này bên ngoài thiếu một đống nợ, hiện giờ liền người cũng chưa đổ vật ăn, còn nghĩ dưỡng heo dưỡng gà vịt, thật là lợn chết không sợ nước rồi, cũng không sợ đói chết này đó xúc sinh. Lưu Ngọc Mai nói xong che miệng lại cười nói, đối lạ, liền tính dưỡng đã chết, cũng không có tiền bồi, dù sao con giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo. Lưu Ngọc Mai các nàng cũng không biết, Mục Thủy sớm đã đem thiếu tiền còn xong rồi, một bên xếp hàng người Đỗng nhiên đều không nói chuyện nữa, mang theo xem diện ánh mắt nhìn phía nơi này. Cũng mất công thôn chi thư đối thôn dân chiếu cố, đem lão tôn đầu phòng ở mượn cho các nàng trụ, bằng không, người trụ địa phương đều không có, xúc sinh càng không chỗ ở. Lưu Ngọc Mai nhìn đến mọi người chú ý tới nơi này, miệng càng thêm khắc nghiệt. Nên sẽ không, chính là quá không nổi nữa, mượn giúp đỡ người nghèo cơ hội này, đem heo con, gà vịt ngỗng, cây non lánh trở về ăn đi, Lưu Ngọc Mai nói. Thành công hấp dẫn càng nhiều người chú ý. Nay Mục Thủy gia phân ra, chính là một chút lương thực cũng chưa phân đến liền đi rồi, này không lương thực, như thế nào ngoa đến sang năm mùa xuân thu tiểu mạch? Có người phát ra nghi ngờ. Người nói cực kỳ, cái gì đều làm được, này Mục Thủy một nhà vẫn luôn thoạt nhìn đôn hậu thành thật, nên sẽ không thật là như vậy tính toán đi. Lại có mỗi người đi theo Lưu Ngọc Mai ý nghi đi rồi. Tú, nhưng ngàn vạn đừng làm chuyện như vậy a. Không thể lựa gạt quốc gia tài sản. Cũng có người hảo tâm, vội vàng nhắc nhở Mục Tú. Mục Tú mắt lạnh quét quét Lưu Ngọc Mai liếc mắt một cái, Lưu Ngọc Mai lập tức thẳng thắn eo bối, tròn xoe mắt nhìn Mục Tú. Sáu xa người nhìn cái gì đều xấu xa, đại bá mẫu nên không phải ngươi vẫn luôn đều tổn như vậy ý niệm, mới có thể nói đến ai khác nói như vậy thuần miệng, bằng không vì cái gì đại gia không nghĩ tới, này đó heo con cùng gà vịt ngõng mang về liền ăn luôn. Cố tình liền ngươi nghĩ tới. Còn có đại bá mẫu ngươi một ngủ một cái xúc sinh xúc sinh, xúc sinh làm sao vậy? Trong nhà xúc sinh không còn đều trông cậy vào ngươi cùng tiểu thẩm thẩm hầu hạ, lão mục gia còn không mỗi ngày hy vọng này đó xúc sinh bán cái giá tốt, hảo cải thiện sinh hoạt. Mục Tú dỗng nhiên che miệng mà cười, trong lời nói tựa hồ có khác sở chỉ. Mục Tú nói âm vừa ra hạ, trong đám người liền đưa tới cười vang. Lưu Ngọc Mai trên mặt tươi cười lập tức liền cứng đờ. Phía trước còn mang cười mặt lúc này lại nhân phẫn nộ mà giữ tợn lên. Vương Quế Anh trong lòng có khác ý tưởng, nàng trước hết nghe ra tới Mục Tú nói ngoại chi ý, lập tức giận dữ chỉ vào Mục Tú lạnh lùng nói, "Ngươi đây là cùng trưởng bối nói chuyện ngữ điệu. Con hoàng chính là con hoàng, cũng chỉ có không biết xấu hổ nhân tài sẽ làm ra tới đứa con hoàng gia tới." Mục Tú thân thế, ở anh võ thôn trước nay đều không phải bí mật, lúc này, Lưu Ngọc Mai lại lần nữa nói ra, Trong đám người mọi người đều không khỏi lén trâu đầu ghé tai lên, Mục Tú đột nhiên xuất hiện ở anh võ thôn, nàng thân sinh cha mẹ có thể hay không chính là phụ cận nhà ai trộm sinh. Mục Tú lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhân, ánh mắt cũng không thối nhượng, kia cũng tổng hảo quá có người có cha mẹ sinh, có cha mẹ dưỡng, làm theo dễ ra là miệng chó không khạc được ngả voi mặt hàng. Bốn phía tức khắc tuôn ra một trận cười vang thanh. Ngươi Lưu Ngọc Mai nhất thời chán nản. Lời nói đều nói không lưu sướng. Ta như vậy. Một tú sắc bén ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu Ngọc Mai, xem Lưu Ngọc Mai bỗng nhiên tay chân lạnh cả người, ánh mắt tự do, không dám cùng nàng đối diện. Sao cái gì xảo? Còn đăng ký không đăng ký, thật là, như vậy đại số tuổi người, còn hai người cùng nhau khi dễ chất nữ, thật không biết này ra mặt sao như vậy hầu. Có người phát ra công đạo thanh âm. Bất quá người này nói cho hết lời sau, Không khỏi gãi gãi đầu, này rốt cuộc là ai ở khi dễ ai a? Lưu Ngọc Mai, Vương Quế Anh, hai ngươi có phải hay không nhàn thực, vậy ra tới, làm đại gia dành chút nhớ, các ngươi cuối cùng đăng ký. Thôn Tri thư nhận thấy được bên này động tĩnh, đi tới vừa lúc nghe được Lưu Ngọc Mai nói một tú nói, rất là xinh khí. Chính là, hai người các ngươi qua bên kia, đường chậm chế đại gia. Mặt sau người nghe được Thôn Tri thư nói, nửa là vước mông ngựa, nửa là thiết tình. tiến lên một bước, liền đem Lưu Ngọc Mai cùng Vương Quế Anh bài trừ đội ngũ. Xem hạng mặt sau người lập tức gù lên, nháy mắt các nàng hai người liền hoàn toàn rời đi đội ngũ, rốt cuộc chen vào không tới. Chương 80 muôn ấu tệ. Vương Quế Anh đứ môi, hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực về nhà đi. Lưu Ngọc Mai âm trầm nhìn liếc mắt một cái mục tú phương hướng, cũng xoay người rời đi. Trần Hướng Dương dùng đồng tình ánh mắt nhìn thoáng qua mục tú, nhưng là mục tú lại một chút không cho là đúng. Rốt cuộc Lưu Ngọc Mai cùng Vương quê anh ở trong lòng nàng cái gì đều không tính, vì không liên quan người ảnh hưởng tâm tình của mình, kia mới là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đội ngũ vẫn luôn về phía trước tiến, thực mô liền đến phiên mục tú. Kế toán đại thúc, nhà ta lánh hai chỉ heo con, gà vịt cắt hai mươi chỉ, ngông hai chỉ. Mục tú thanh âm thanh thúy báo nổi lên số. Tú, ngươi chưa nói sai đi. Kế toán đại thúc kinh ngạc hỏi, rốt cuộc. Người khác đều là một con heo con, năm con gà vịt lẫnh, một túi này một mở miệng, liên đọa tới rồi kế toán. Kế toán đại thúc, ta xác định ta chưa nói sai, chính là muốn ngày đó. Mục Tú ngự khí rất là kiên định nói ra. Mục Tú phía trước đăng ký xong người còn có phía sau đang ở chờ đăng ký người, đều có chút sợ ngây người, thậm chí có người đã bắt đầu cảm thấy, Lưu Ngọc Mai lời nói, có lẽ thật sự nói đúng, này mục Tú chính là tới phải đi mang về ăn. Rốt cuộc, Mục Tú cùng các nàng ở dưới một mái hiên sinh hoạt vài thập niên, đối phương cái gì phẩm tính muốn so người ngoài giải nhiều. Tú, dưỡng như vậy nhiều, thật ra gì vấn đề? Nhà ngươi bồi không dậy nổi, kia chính là muốn đi ngồi đại lao, ngươi liền ít đi lánh điểm nhi đi." Kế toán Trần Đại Thúc tiếp tục khuyên nhủ. "Cảm ơn Trần Đại Thúc hảo ý, nhà ta nếu dám lẫnh, liền nhất định có thể dưỡng hảo, cứ như vậy đăng ký đi." Mục Tú trên mặt mang theo tươi cười nói. liên cấp mục tú đăng ký thượng, giả tin tưởng nàng. Trần Hướng Dương ở bên cạnh bỗng nhiên nói: "Nếu thôn chi thư đều mở miệng, kế toán cũng không hề nói cái gì, lập tức nhanh nhẹn đăng ký hảo." Mục tú đi ra đội ngũ, đi đến Trần Hướng Dương bên lề, cảm kích nói: "Thôn chi thư, đa tạ ngài vừa rồi cho ta giải vây. Quê nhà hương thân, các ngươi phân ra đều đã ăn no nặng, các nàng còn như vậy nhằm vào các ngươi, là ai đều nhìn không được." Trần Hướng Dương nhìn cái này hiểu chuyện nữ hài, không khỏi thở dài một tiếng, nhà ngươi tiền toàn bộ trả hết sự tình, ta không có đối ngoại lộ ra, rốt cuộc tài trí gia các ngươi liền lấy ra tới như vậy nhiều tiền, đối với các ngươi ảnh hưởng cũng không tốt, cho nên bởi vì thiếu nợ, đại gia đối với ngươi gia hiểu lầm vẫn là rất sâu. Chuyện này cũng muốn cảm tạ ngài, ta xử lý sự tình kinh nghiệm không đủ, không nghĩ tới như vậy nhiều, vẫn là ngài vì ta ra suy xét tới rồi, tình rất nhiều phiền toái. Mộc Tu vô cùng chân thành nói: "Lần này nâng đỡ là thứ cơ hội, ngươi tuy rằng nhận lui như vậy nhiều, nhưng là ta đối với ngươi thực yên tâm, tin tưởng ngươi có thể dưỡng thực hảo." "Sẽ, thôn chi thư. Ta đây đi vội, ngươi nhanh lên về nhà đi thôi." Trần Hướng Dương nhìn hiện trường ngay ngắn trợn tự, hắn cứ yên tâm phải về văn phòng đi làm cái khác sự tình. "Tuất, thôn chi thư, tài kiến." Mộc Tu cũng vội vã trở về nói cho Chu Thủy Liên tin tức này. Tú, ngươi đã trở lại, sao nói? Chu Thủy Liên ở trong phòng đợi một cái buổi sáng, lúc này nhìn đến Mục Tú trở về, vội vàng liền đón đi lên. Nương, là cái dạng này Mục Tú uống trước nước miếng, sau đó đem chính sách cẩn thận cùng Chu Thủy Liên nói một lần. Thật là cảm tạ quốc gia, như vậy chúng ta hảo hảo dưỡng heo, đến sang năm cuối năm là có thể ăn thịt. Chu Thủy Liên trên mặt chất đầy tươi cười. Ta ở kế toán nơi đó đã đăng ký hảo Quá mấy ngày, chờ trong thôn thông trì, liền có thể đi bắt được heo cùng gà vịt ngỗng. Tú! Mới vừa ngươi nói gì? Còn có gà vịt ngỗng? Chu Thủy Liên còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Đúng vậy, ta đăng ký hai chỉ heo con, gà vịt các hai mươi chỉ, ngông hai chỉ. Mục Tú nói lập tức liền dọa tới rồi Chu Thủy Liên. Tú! Ngươi sao lộng như vậy nhiều? Nhiều như vậy như thế nào chiếu cố lại đây à? Chu Thủy Liên mặt lộ vẻ khó xử, lại không hảo đi trách cứ nữ nhi. "Nương, nay không phải còn có ta cùng tỷ của ta đâu, chờ ta cha từ trong thành làm việc trở về, mùa đông cũng không gì sự, chúng ta người một nhà, còn dọn dẹp không hảo sao?" Mục Tú tin tưởng tràn đầy, nàng chính là nông khoa tốt nghiệp đại học, đối với cây nông nghiệp cùng gia cầm này một khối, đó là nàng sở trường. "Ngươi tỷ quá mấy ngày liền hồi chính mình ra đi." Chu Thủy Liên hoàn toàn làm lơ Mục Tú nói, đơn nhặt ra này một câu ra tới phản bác nói: "Nương, ngươi vì cái gì một hai phải làm tỉ trở về đâu?" Mục Tú cảm thấy cần thiết cùng Chu Thủy Liên hảo hảo câu thông một chút. Cả đời trường đâu, vợ chồng son nào có không cãi nhau tức giận, ồn ào nhốn nháo đều là sinh hoạt, lại nói, Chu Thủy Liên đầu hướng tới bên ngoài nhìn nhìn, không thấy được Mục tiểu thụ thân ảnh, lúc này mới xoay người hạ giọng chồm nói: Ngươi tỷ đừng nhìn trên mặt sinh khí, này còn không phải chờ cô ra tới đón đâu, bằng không ngươi xem Mông Đệ còn không phải bị ngươi tỷ mang về tới, Mông Đệ chính là người của Lý gia, Lý gia qua 2 ngày nhất định sẽ đến tiếp ngươi tỷ cùng Mông Đệ. Mục Tú, bất quá, Chu Thủy Liên như vậy một phân tích, Mục Tú thật cũng không phải thực xác định. Bởi vì thời đại này cùng sau lại thời đại thật sự là khác nhau rất lớn, Mục Tú nhớ rõ thập niên 80 90 khi Có người ly hôn đều phải bị người nghị luận đầu đều nâng không đứng dậy, càng đừng nói hiện tại thập niên 70 nông thôn, Mục Tiểu Thảo nhìn thái độ như vậy quyết tuyệt, nhưng là kia cũng có thể là nỗi nóng phản ứng. Nương, không có việc gì, liền tính chỉ có chúng ta ba người, chúng ta đều cần mẫn điểm nhi, dưỡng thử xem xem đi, liền tính thật là dưỡng hỏng rồi dưỡng đã chết, chờ quay đầu lại dùng trứng ấp ra tới tiểu kê tiểu vịt còn cấp đội sản xuất, chúng ta cũng không gì tổn thất a. Tú, thật không thành vấn đề." Chu Thủy Liên nghe được Mục Tú nói như vậy, trong lòng vẫn là có chút thắc vọng. "Nương, ngươi liền đem tâm phòng tới trong động đi, chờ đến gà có thể đẻ trứng thời gian, vừa lúc tiểu hoa có thể mỗi ngày đều có thể ăn trứng gà." Mục Tú nhìn Chu Thủy Liên phía sau tiểu hoa, cười nói, "Tiểu hoa, tỉ tỉ về sau không chỉ có làm ngươi mỗi ngày đều có thể ăn đến trứng gà, còn muốn mỗi ngày đều có thể ăn thịt." Chu Thủy Liên nhìn đến Mục Tú tin tưởng mười phần bộ dáng, cũng từ lúc ban đầu hoảng loạn dần dần bình tĩnh xuống dưới. Mục Tú đậu trong chốc lát tiểu hoa, nhìn tiểu hoa đầu một chút một chút, biết nàng buồn ngủ. "Nương, tiểu hoa buồn ngủ." Ta trước đem tiểu hoa phóng trên giường. Chu Thủy Liên hướng phòng trong đi đến. "Nương, nơi nào có bán cái bình, ta làm dư muối, yêu cầu cái bình." Mục Tú gọi lại Chu Thủy Liên. "Thôn lão đầu phương ra, sẽ làm cái bình." Chỉ là trước kia phê đấu thời gian, nhà hắn là hắc ngũ loại, trong nhà làm cái bình công, cụ điều tạm, hiện giờ cũng không biết còn có làm hay không. Chu Thủy Liên suy tư một chút, nói: "Ta đây đi xem." Mộc Tú đóng lại đại môn, liền hướng thôn đầu đi đến. Dựa vào trước kia ký ức, Mộc Tú nghĩ tới, cái này lão Phương gia nhi tử, trước kia là ở trong huyện trung học làm lão sư, sau lại bị phán vì phản động học thuật quyền uy hắc bang phần tử. cả ngày bị lôi kéo triệu khai đấu tranh đại hội, sau lại lại cha được phương lão sư phụ thân, kinh doanh một cái cửa hàng, lại bị hòa vào tư bản chủ nghĩa hàng ngũ chung. Chương 81 lão phương đầu. Nếu không phải Chu Thủy Liên bỗng nhiên nhắc tới, mục tú đã sớm quên mất có như vậy người một nhà tồn tại, hiện giờ tuy rằng sớm đã sửa lại án xử sai, nhưng là lão phương đầu một nhà, sinh hoạt rất là điệu thấp, thực dễ dàng bị người xem nhẹ. Mục Tú đi đến một tòa cũ nát sân trước dừng bước chân, cái này sân bên ngoài xem có tam gian phòng, tầng dưới chốt dùng cục đá xây gần một mễ, mặt trên là tường đất, cục đá đã có chút biến thành màu đen, tường đất cũng loang lổ bác bác, trên tường còn có rất hơn phân nửa màu đỏ, miễn cưỡng có thể nhìn ra tới phê đấu hai chữ hình dáng, như là lại kể ra đã từng niên đại sở hữu cực khổ. Đây là lão phương đầu gia, ngày thường Các hương thân đều là rộng mở đại môn hoặc là khẽ chẽ thượng đại môn, chỉ có nhà hắn từ sớm đến tối đều là gắt gao khóa đại môn. Bạch bạch bạch, một tú gõ vang lên đại môn. Một hồi lâu, bên trong mới truyền đến động tĩnh, còn có một tiếng dàn mùa thanh âm hỏi: "Ai a?" "Phương đại gia, ta là một thủy gia khuê nữ mục tú." Mục tú trả lời nói. Lại đợi một lát, môn kéo kẹt một tiếng, từ bên trong mở ra, bên trong cánh cửa vươn một trương dàn mùa mặt. có chút vẫn đục đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới một tú. Phương đại gia, ngài hảo." Một tú chào hỏi. "Là Mục thủy gia khuê nữ a, như thế nào? Có gì sự?" Lão Phương Đầu có chút cảnh giác hỏi, rốt cuộc ngày thường, hắn nơi này cơ hồ là không có người tới cửa. Lão Phương Đầu nhi tử, hiện giờ sửa lại án xử sai sau đã về đến huyện thành tiếp tục làm lão sư, lão Phương Đầu hai khẩu tắc giữ lại, không muốn đi trong huyện. "Phương đại gia, ta tưởng mua điểm nhi cái bình. Mục tú trả lời nói: Không làm, đã sớm không làm. Lao Phương đầu vội vàng lắc lắc tay. Phương đại gia, ngài đừng lo lắng, hiện giờ chính sách mở ra, có thể làm tiểu sinh ý, ngài có thể tiếp tục làm nghề cũ. Thật sự? Lao Phương đầu đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Đương nhiên, ta mới từ huyện thành trở về, nơi đó đã có người khai tiệm cơm, khai may và cửa hàng, tập hóa cửa hàng cửa hàng, không tin. Sơ Ngài nhi tử trở về, hỏi một chút liền biết ta nói có phải hay không nói thật. Lão nhân. Phương Đại nương nhìn lão Phương đầu mở cửa ở cửa nói chuyện, nàng không khỏi hô một tiếng, nhìn đến đế sao lại thế này. Thiểu cô nương, trước vào nhà đi. Lão Phương đầu nghe được Phương Đại nương dò hỏi, hắn nghiêng nghiêng người làm một tú tiên tiến môn. Lão Phương đầu ra vừa vào cửa, bên tay trái là phòng bếp, bên tay phải nhà ở nhắm chặt, trung gian chính là nhà chính. Đi vào nhà chính, chỉ nhìn thấy một cái bàn cùng mấy cái ghế dựa ở bên trong, rất là đơn sơ, xem ra tới lão phương đầu gia Nhật tử quá đến cũng rất là đơn giản. Mục Tú đúng không, trong nhà còn có một ít có sẵn thổ cái bình, ngươi nếu muốn muốn, liền đem đi đi, đây là ta ngài thường nhàm chán làm, không đáng giá mấy cái tiền, đừng nói mua không mua, liền cầm đi dùng đi. Lão phương đầu tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Mục Tú nói. Rốt cuộc trải qua như vậy nhiều sự tình, hắn cũng dưỡng thành thật cẩn thận thói quen. Phương đại gia, ta đây liền trước lấy ngài cái bình đi dùng, chờ ngài cùng Phương lão sư hỏi tham rõ ràng, ta lại đến thời điểm đem lần này tiền bổ khuyết thêm. Mục Tú biết lão Phương đầu tâm tư, thiện giải nhân y nói, đều là quê nhà hương thân, lại không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, không cần khách khí như vậy. Lão Phương đầu vẫy vẫy tay nói, Mục Tú ở trong phòng lựa mười mấy cái bình lớn, cuối cùng vẫn là dùng lão phương đầu ra xe đẩy đẩy trở về, nhìn mục tú rời đi bóng dáng, vẫn luôn ở trong phòng trầm mặc không nói vương đại nương đi ra, Ngự Khí lo lắng hỏi: "Lão nhân, ngươi làm gì vậy a? Con không phải là mấy cái cái bình, ta lại tích thu tiền, chẳng lẽ tặng người đều không được sao?" Lão phương đầu thanh âm có chút bi thường, đây là nhà hắn tổ truyền tay nghề, lại không phải cái gì nhận không ra người nghề, trước kia hắn cũng từng khí phách hăng hái Như thế nào liền biến thành hiện giờ này, phó sợ hãi rụt rè bộ dáng. Phương đại nương nhìn nhìn lão Phương đầu, thở dài, liền đi giữ cửa lại cấp đóng lại. Mộc Tú về đến nhà, Chu Thủy Liên đang ở làm giữa trước cơm, nhìn đến Mộc Tú đẩy như vậy một xe cái bình, chạy nhanh ra tới hỗ trợ. Mua như vậy nhiều cái bình, có thể sử dụng xong sao? Nay đó cái bình dùng bao nhiêu tiền? Chu Thủy Liên một bên lại nhải một bên hướng trong phòng bếp dọn cái bình. Không đòi tiền. Lần sau lại đưa tiền, Tôn Thúc dính dưa muối nhiều, này đó cái bình chính đủ dùng. Mộc Tú đẩy này một đường, cả người đều là hãn. Chu Thủy Liên nghe được Mộc Tú nói Tôn Thúc, nàng cũng không có để ý, cho nên căn bản không nghĩ tới Mộc Tú trong miệng theo như lời Tôn Thúc là Tôn Hạnh Phúc. Mộc Tú cũng bất quá nhiều giải thích, bằng không liền rựa theo nhà mình cha mẹ tính cách, không chừng liền cảm thấy Tôn Hạnh Phúc là kéo không ra quê nhà hương thân thể diện, mới giúp các nàng. Sau đó lại muốn miên man suy nghĩ. Nay đều giữa trưa, như thế nào tiểu thảo còn không có trở về. Chu Thủy Liên nhìn nhìn sắc trời, đôi mắt hướng ra ngoài ngắm ngắm. Kết quả này vừa thấy, Liên nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh lung lay chiều bên này đi tới. "U, chú, ngươi tỷ đã trở lại." Chu Thủy Liên vừa nói một bên liền ra bên ngoài đón đi lên, Mục Tú cũng theo sát sau đó. "Ai, nương, các ngươi lúc trước đều là đi nơi nào chém ma a?" Như thế nào ta đi trên núi, này tìm một buổi sáng, cũng chỉ chém như vậy một sọt mà thôi. Mục tiểu thụ mang theo Lý Phán đệ đi trên núi tìm măng mùa đông, cũng là kỳ quái, ở trên núi tìm nửa ngày, cũng chỉ là chém như vậy một sọt măng. Lúc trước kia mà măng đều bị cha ngươi chém xong rồi. Trước đó vài ngày vì mục tú làm dư mối, mục thủy cả ngày một có nhàn rỗi liền đi chém măng, này hoang dại măng liền những cái đó, đại bộ phận đều đã bị mục thủy chém đã trở lại. Mộc Tú nghe được Mộc tiểu thụ hoảng giận sau không khỏi rũ rũ đầu lưỡi, trên núi mang tìm không thấy. Cũng có nàng công lao, nàng phía trước một có rảnh liền ở chân núi tới lui tìm ăn, những cái đó hoang dại mang đều bị nàng thu hồi tới tàng tới rồi trong không gian. Không có việc gì, không có liền không có, này đó mang đủ rồi, lần này đưa huyện thành sau, chờ mang lại mọc ra tới, chúng ta lại làm." Mộc Tú an ủi Mộc tiểu thụ. Đơn giản ăn giữa trước cơm. Mộc Tú liền bắt đầu ước toàn măng, 20 cân phao măng nghe tới rất nhiều, kỳ thật cũng chính là một vỏ tử liền chứa đầy, chờ này một đám măng chua làm xong, cũng chỉ có thể chờ sang năm đầu xuân. Mộc Tú xem xét lão Tôn đầu làm cái bình, đối với thủ công Mộc Tú phi thường vừa lòng, nàng nghĩ tới đời sau những cái đó dưa muối bỏ thêm đóng gói sau, lập tức giá cả liền phải trở mình một phen. Mộc Tú trong đầu không khỏi dần hiện ra một ý niệm. Nàng cũng có thể làm ra thuộc về chính mình đóng gói tới. Mục Tú bản thân cũng là sẽ làm các loại dưa muối, chỉ là bắt đầu điều kiện không cho phép mới dùng trong không gian có sẵn đồ chua. Lúc này, trong tay có tiền, Mục Tú cũng liền chuẩn bị chính mình làm. Rốt cuộc, trong không gian dưa muối hữu dụng xong kia một ngày, mà nàng chính mình làm được, vĩnh viễn đều dùng không xong. Húng chi, Mục Tú làm được, không thể so trong không gian thức ăn nhanh đóng gói hương vị kém. Chờ đến chính mình làm dưa muối bán hỏa bạo khi, hơn nữa Độc Hưu đóng gói, không chuẩn nhưng thật ra một cái phát tại phương pháp, Mục Tú như suy tư gì nghĩ tới. Hết thể vội xong sau, Mục Tú đem Vương Đại ra xe đẩy còn trở về thời điểm, xe đẩy thượng thả nửa cân thịt ba chỉ, chờ đến Lão Phương tóc hiện lúc sau, không khỏi cảm thán, này Mục Tú là cái chuyện xảy ra. Chương 82 cải trắng cũ cải. Lão Phương đầu nghĩ rồi lại nghĩ, vào nhà viết một phong thư Giở hỏi nhi tử, xem mục tú theo như lời sự tình hay không là thật, nếu thật sự có thể bán đồ vật, lão phương đầu tất nhiên là vui mừng, rốt cuộc có kiếm tiền cơ hội, còn có thể lại làm lại làm khởi chính mình nhiệt tình yêu thương nghề, vì cái gì không đi thử thử đâu. Mục tú còn song xe đẩy, đi đến trên đường lại gặp Hùng đại nương, Hùng đại nương vừa thấy đến Mục tú, liền chạy nhanh giơ tay tiếp đón nàng nói, "Tu a, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Mục tú cười trả lời, Ra tới nhìn xem, có hay không cái gì có thể ăn rau dại. Hung đại nương là cái tâm địa mềm, nàng nghe được Mộc Tú như vậy vừa nói, tức khắc trong lòng có chút hụt hắng lên. "Tú, đi, đi đại nương ra, đại nương năm nay cải trắng củ cải loại nhiều, cũng ăn không hết, đi đại nương nơi nào lấy điểm nhi trở về đi." Hung đại nương đối với Mộc Tú nói. "Trước mắt là tháng 11 đế, cải trắng củ cải đúng là được mùa thời điểm." Khi đó từng nhà đều có đất phần trăm dùng để trồng rau, bởi vậy trong thôn đại bộ phận thôn dân dùng bữa đảo đều là không thế nào sầu, chỉ có một ít là trong nhà lão nhân hài tử nhiều, cho nên đất phần trăm chúng khoai lang đỏ, khoai tây này đó mới có thể luân là đồ ăn không đủ ăn. Mục Tú vốn định chối từ, nhưng là lại nghĩ lại tưởng tượng, này đó cải trắng nàng nhưng thật ra có thể thử xem làm chút đồ chua, rốt cuộc trong không gian đồ chua lần này một bán liền cũng không nhiều ít. Trước mắt đúng là cải trắng đúng là ứng quý, có thể nhiều làm chút, tiền có thể nhiều kiếm một chút là một chút. Mục Tú cứ như vậy đi theo Hùng Đại Nương đi nàng trong nhà, Hùng Đại Nương ra phân ra sau, hai vợ chồng ra đi theo đại nhi tử một nhà ở ở. Hùng Đại Nương mang theo Mục Tú trở về khi, vừa vặn gặp được Hùng Đại Nương con dâu cả Triệu Tiểu Linh đang ngồi ở trong viện đình này đó đảo ra cải trắng. Hùng Đại Nương tiến lên cầm hai viên cải trắng đưa cho Mục Tú, nhiệt tình nói: "Tú Người trước cầm đi ăn, không đủ lại đến, đại nương trong nhà nhiều thực. Hung đại nương vừa dứt lời, Triệu Tiểu Linh liền thật mạnh ho khan một tiếng, Mục Tú nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Linh, chỉ thấy Triệu Tiểu Linh sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Nha minh loại cải trắng liền như vậy bạch bạch tặng người, Triệu Tiểu Linh nhìn đến vẫn là có chút cảm thấy đau lòng, đây đều là trong nhà nghèo gây ra, thứ gì chẳng sợ đến cuối cùng ăn không hết tàng đến hư, kia cũng không thể nói lung tung cho người ngoài lãng phí. Mộc Tú vốn dĩ liền tính toán mua nải đó cải trắng, lúc này nhìn đến Hùng đại nương có chút xấu hổ, nàng lập tức để cao thanh âm cười nói, "Hùng đại nương, điểm này nhi cải trắng không đủ đâu." Hùng đại nương không nghĩ tới Mộc Tú dõng nhiên nói như vậy, nàng vẻ mặt ngạc nhiên, Triệu Tiểu Linh còn lại là cầm trong tay cải trắng hướng trên mặt đất một ném, liền hùng hổ hướng tới Mộc Tú đi tới, tưởng đem nàng trong tay cầm hai viên cải trắng lại lấy đi. Kết quả Mộc Tú từ túi lấy ra một khối tiền, đưa cho đi đến bên người nàng Triệu Tiểu Linh. Triệu Thầm Thầm: "Nhà ta năm nay không trồng rau, cho nên liền cùng Hùng đại nương nói đến nhà ngươi mua một ít, ngươi xem một đồng tiền 20 cân thành không?" Triệu Tiểu Linh sửng sốt một chút, nàng giơ tay liền tiếp nhận kia một khối tiền, vốn dĩ vững vàng trên mặt lạnh sinh sinh bài trừ vẻ tươi cười. "Tú, tiền ngươi thu hồi đi, còn không phải là chút cải trắng mà tôi." Hùng đại nương vội vàng núng nưởng, Triệu Tiểu Linh lại kéo một phen Hùng đại đường. Sau đó đem tiền xuỷ chính mình trong túi. "Hả là, các ngươi hầu hạ này đó đồ ăn cũng không dễ dàng." Mục Tú vẻ mặt lý giải. Bắt được tiền triệu tiểu linh giờ phút này nhìn Mục Tú, la thấy thế nào như thế nào tuấn mắt, nàng đem Mục Tú trong tay hai viên cải trắng lấy thượng, xoay người liền lại đi cầm bốn viên cải trắng, dùng dây thường chắt thành cùng nhau, sau đó đưa cho Mục Tú. "Tú, như vậy ngươi hảo lấy một ít." "Cảm ơn triệu Thẩm Thẩm." Mộc Tú ngoan ngoãn đối với Triệu Tiểu Linh nói lời cảm tạ, Triệu Tiểu Linh này cười đối Mộc Tú gật đầu. "Này quá chậm, ta đưa đưa ngươi." Hung Đại Nương nhìn nhìn nải đôi cải trắng, lại nhìn nhìn Mộc Tú đơn bạc thân mình, trong lòng cảm thấy phi thường bản khoăn. "Đúng rồi, Hung Đại Nương, nhà ngươi còn loại có củ cải đi?" Mộc Tú thử hỏi hỏi. "Có, củ cải ngươi muốn nhiêu ít, ta hiện tại liền đi cho ngươi rút." Triệu Tiểu Linh lập tức tinh thần tỉnh táo. Đứng lên hướng đất trồng rau đi đến. Cuối cùng Mục Tú lại lấy một nguyên 20 cân giá cả mua đi rồi Hùng Đại Nương ra 20 cân cũ cải. Nhiều như vậy đồ vật, Hùng Đại Nương đẩy xe đẩy khăng khăng muốn đưa Mục Tú trở về. Tú, này tiền ngươi cầm, là Đại Nương nói tốt đưa ngươi ăn, nhà ngươi như bây giờ tình huống. Đại Nương thật không nghĩ tới Tiểu Linh nàng ở nhà. Hùng Đại Nương ở đưa Mục Tú trên đường trở về, từ trong lòng ngực móc ra một cái khăn tay, từ đến đến Sở gia hai đồng tiền đưa cho Mục Tú. "Hùng đại nương, ta không cần, này đó vốn dĩ ngươi không bán cho ta, ta còn muốn đi nơi khác mua đầu. Cha ta đi ra ngoài bang nhân làm ra cụ, hắn lưu có tiền ở nhà." Mục Tú vội vàng giơ tay đẩy ra. "Thật sự a? Thật sự? Bằng không ta như thế nào có tiền đâu?" Mục Tú cười nói. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cha ngươi tay nghề kia cũng là không thể chê, lại chịu chịu khổ." Về sau các người nhật tử khẳng định có thể hào lên. Hùng Đại Nương nghe được một tú nói sau, trong lòng lúc này mới dễ chịu rất nhiều, nàng vẽ mặt chân ăn nói. Sẽ đâu, về sau chính sách càng ngày càng tốt, chúng ta nhật tử đều sẽ càng ngày càng tốt, không chuẩn lại quá mười mấy hai mươi năm, chúng ta đốn đốn ăn thịt đều phải ăn nhị. Nay thịt như thế nào sẽ ăn nhị đâu, thực sự có như vậy một ngày, ta chính là ăn không nhị. Hùng Đại Nương cười lắc đầu, tựa hồ không tin một tú lời nói. Mộc Tú còn lại là cười mà không nói, này đó thực mau liền phải trở thành hiện thực, đến lúc đó, man thế giới đều là muốn giảm béo người. Hung đại nương giảng Mộc Tú đưa về ra sau, liền rời đi, Chu Thủy Liên cùng Mộc Tiểu Thụ nhìn trên mặt đất phong cải trắng cũ cải, đều là vẻ mặt khó hiểu. Tú, này đó đồ ăn là chuyện như thế nào a? Chu Thủy Liên kỳ quái hỏi. Là ta mua. Mộc Tú vừa nói một bên đem cải trắng cũ cải nằm xoài trên trong sân. Mua này đó đồ ăn làm gì dùng? Mục tiểu thủ cũng đặt câu hỏi nói, làm dưa muối dùng a, mang hiện tại đã không có, này đó củ cải cải trắng cũng có thể làm. Mục Tú đối với hai người giải thích nói, củ cải làm ai sẽ không làm a, ta đều sẽ làm, này làm ra tới có thể có người mua sao? Mục tiểu thủ không tin nói, ta làm cùng người khác không giống nhau, thì, ngươi chờ xem đi. Mục Tú cũng chỉ cho các nàng ăn qua măng chua mà thôi. Còn lại đều còn không có lấy ra tới quá. Liền ngươi có thể, vậy ngươi liền làm đi, ta đảo nhìn xem, ngươi làm như thế nào không giống nhau. Mục Tiểu Thảo nói thầm vài câu. Bận rộn một ngày, sắp trời cũng dần dần tối sầm xuống dưới, mấy người đều tẩy tẩy nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Thủy Liên mang theo Mục Tiểu Thụ xuống ruộng tưới nước, Mục Tú mang theo Lý Phán Đệ cùng Mục Tiểu Hoa ở trong nhà làm dưa muối. Lý Phán Đệ giúp đỡ Mục Tú đem cải trắng lột đi ngoài tầng. thầy sạch, trong ngoài đều đều bôi lên muối sau, liền đi chăm sóc một tiểu hoa. Mục Tú đợi trong chốc lát, đem cải trắng tê rất hơi nước, lại từ không gian lấy ra gừng, tỏi, quả táo, lê băng thành mạt, lại lấy ra ớt cay mặt, muối, bột ngọt, gia nhập đã sớm tiêu hảo phóng lượng lạnh nước sôi để nguội, đem ớt cay mặt, muối, bột ngọt điều hòa, lại đem phía trước gừng tỏi quả táo lê mạt ngã vào ớt cay mặt chung, quấy hảo, liền bắt đầu chỉnh yếu độ chua. Chương 83 lên núi gặp nạn. Mục tú tử nhất nội tầng bắt đầu, đem điều tốt ớt cay cháo bôi trên cải trắng thượng, trong ngoài đều mặn, chỉnh viên đều phải mặn hảo, sau đó lại đem cải trắng để vào đàn chung, theo thứ tự làm xong mười mấy viên cải trắng, cái bình phóng mãn, đắp lên cái nắp, chờ cái năm ngày, kim chi liền làm tốt. Còn lại củ cải này đó, đối nàng tới nói, cũng đều là chút lòng thành, nửa ngày xuống dưới, trừ bỏ nắm hương tương cùng tương bát bảo không có làm. Còn lại toàn bộ để vào cái bình phong lên. Hai hai dạng dược muối, yêu cầu phối liệu tương đối nhiều, Mộc Tú tuy nói trong không gian có nấm hương, nhưng là đều là phơi khô, làm nấm hương tương dùng làm nấm hương vị nhất hương, nhưng là, này đó làm nấm hương lấy ra tới tới nói, lửa gạt bất quá Chu Thủy Liên cùng Mộc Tiểu Thảo. Mộc Tú nghĩ mấy ngày trước ở trên núi thấy được một ít bình ẩm, nàng lúc ấy không có hướng trong núi bên đi, chỉ ở sơn bên ngoài đảo quanh. Nàng tính toán đi trong núi biên tìm xem xem, không chừng có thể có cái gì thu hoạch. Nhưng là lúc này cũng nên làm cơm trưa, Mộc Tú liền đơn giản dùng không gian xương sườn canh kiêu một cái cải trắng cũ cải canh, lại lạc mười mấy trứng bánh, cắt chút măng chua quế ti. Này đó làm xong, Chu Thủy Liên cùng Mộc Tiểu Thảo cũng bận việc xong đã trở lại, nhìn trong viện bày biện chỉnh tề cái bình, Mộc Tiểu Thảo tiến lên tưởng sốc lên nhìn xem, kết quả tay mới vừa duỗi đi lên, đã bị Mộc Tú ngăn trở. Tỉ, này cái nắp một đắp lên, liền bắt đầu muốn lên men, tổng mở ra sẽ ảnh hưởng lên men, cuối cùng này đó sẽ làm chuyện xấu. Ta cũng không hiếm lạ xem. Mục tiểu thảo nghe xong mục tú nói sau, bất mãn nói một câu sau, liền chiều phòng bếp đi đến. Mục tú hiện tại cũng là bất đắc dĩ, bởi vì thả như vậy nhiều gia vị đi vào, hiện tại nếu vừa mở ra, đầu tiên, quả táo lê linh tinh hương vị liền không lấn át được, chờ lên men vài ngày sau. Này đó hương vị đều hôn hợp ở bên nhau sau, như vậy lại lấy ra tới, liền sẽ không bị chú Thủy Liên cùng một tiểu thảo phát hiện khắc thường. Một tiểu thảo vừa đến phòng bếp cửa, liền cảm thấy mùi hương phát ngủi, nàng tiếp nhận chú Thủy Liên cho nàng thịnh tốt canh uống một ngụm, tức khắc cảm thấy đầy miệng đều là cải trắng ngọt thanh, củ cải cũng là vào miệng là tan, tươi mới nhu hòa. Tú nấu cơm chính là ăn ngon, đồng dạng đồ vật, không biết sao lại thế này, nàng làm được chính là ăn ngon chút. Chu thủy Liên Nan cũng khen, "Tiểu gì nấu cơm ăn ngon thật." Lý Phán đệ trong miệng tắc tràn đầy, nói chuyện đều có chút mơ hồ không rõ. "Đó là các ngươi hôm nay làm việc nhiều, đói tới rồi, cho nên ăn gì đều cảm thấy ăn ngon." Mục Tú cười nói, "Chờ đến mọi người đều cơm nước xong, Mục Tú trên lưng sọp, cầm lấy lưỡi hái, đối Chu thủy Liên nói, "Nương, các ngươi buổi chiều ở nhà nghỉ ngơi, ta đi trên núi tìm điểm nhìn ấm." Chờ cha ngươi đã trở lại bồi ngươi cùng đi đi." Chu Thủy Liên thu thập chén đũa nói, "Này ba ngày ban mặt, không có việc gì, ta biết đường. Vậy ngươi đừng chạy đến quá xa, chú ý an toàn." Chu Thủy Liên không yên tâm dặn dò nói, "Đã biết." Hoang dại nấm hương phần lớn đều ký sinh ở một ít cây cối cùng hư thối đầu gỗ thượng, không hảo gặp được, nhưng là mục tú lại biết rõ chúng nó sinh trưởng đặc điểm. Hoang dại loài nấm là tương đối cấp thấp thực vật thuộc chân khuẩn loại. nó sẽ không nở hoa, không thể sinh ra hạt giống, chỉ có thể sinh ra bào tử tới tiến hành sinh sôi nảy nở. Bào tử rơi dụng đến nơi nào liền ở nơi nào nảy mầm trở thành tân loài nấm. Hoang dại loài nấm không có diệp lục tố, chính mình sẽ không chế tạo chất dinh dưỡng, chỉ có thể lợi dụng nó nó hệ sợi rôi đến thổ nhũng hoặc là hư thối đầu gỗ chung đi hấp thụ hiện thành chất dinh dưỡng tới duy trì sinh mệnh, cho nên chúng nó thường xuyên sinh trưởng ở ẩm ướt ẩm thấp mà giàu có cơ chất địa phương. Trước mắt tuy rằng đã là tháng 10 mùa đế, thời tiết đã có chút lạnh, nhưng là lúc này nấm trích ra tới hương vị lại là nhất hương. Mục Tú dọc theo sơn gian đường nhỏ, một đường hướng chỗ sâu trong đi đến, đi đi đi một chút, trên núi không khí tràn ngập độc đáo mới mẻ cảm, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng điều kêu, cùng với nàng đi đường giẫm đến lá rụng sàn sạt thanh ở ngoài, không còn có khác thanh âm. Mục Tú ở trong rừng cây gặp được chết thân cây hoặc ngã trên mặt đất hư thối cây cối khi đều sẽ tiến lên cẩn thận xem xét một phen. Mục Tú, đứng ở nơi đó đừng cử động, ngàn vạn đừng lúc nhích. Đương nhiên, mục Tú phía sau một đạo kinh tủng thanh âm nhỏ giọng vang lên, còn mang theo một chút run rẩy. Mục Tú nghe được thanh âm sau chấn động, phía sau người là ai? Như thế nào biết tên nàng? Nay một đường đi tới, nàng như thế nào liền không có phát hiện phía sau có người? Tuy rằng lúc này mục Tú nội tâm tràn ngập to mò, nhưng là Vẫn là lý trí ngăn chặn xúc động, nếu mặt sau người chủ động nhiệt thân, nhắc nhở nàng đừng cử động, vậy thuyết minh hắn không có ác ý. Mục Tú thực nghe lời đứng ở nơi đó, ngoan ngoãn vẫn duy trì vừa rồi tư thế. Thời gian giống như biến phá lệ dài lâu, mãi cho đến mặt sau truyền đến một cái phác gục trên mặt đất thanh âm, kỳ thật cũng chỉ là đi qua 1 2 phút mà thôi. "Hảo, không có việc gì." Phía sau thanh âm truyền đến. Mục Tú lúc này mới lơi lòng xuống dưới, trường phun một hơi. xoay người lại, không nghĩ tới, liền ở nàng phía sau hai bước xa khoảng cách, thế nhưng là một người quân cũ. Chỉ thấy Trần Húc Huy cả người quỳ rạp trên mặt đất, sau đó ở Mục Tú kinh ngạc trong tầm mắt, Trần Húc Huy đôi tay chống đất, đứng lên, vỗ vỗ chân người bồi bặm, từ trên mặt đất xách lên một cái thật dài đồ vượn. Mục Tú định nhãn vừa thấy, chỉ thấy là một cái bối có bạch hoàn cùng hắc hoàn giao nhau sắp hàng xả, nàng không khỏi kinh hô ra tiếng, "Gián Cạp Nong!" Gián Cạp Nong có cử động Nếu không phải Trần Húc Huy nhắc nhở nàng, dựa theo vừa rồi cái kia khoảng cách, Mục Tú tuyệt đối tránh không khỏi. Dung Hoang Vu giáng ngoại, còn có hiện tại chữa bệnh điều kiện, nàng phòng trường liền phải treo ở nơi này, nghĩ đến đây, Mục Tú không cấm nghĩ lại mà sợ. Trần Húc Huy vừa rồi dùng khảm đao chuẩn xác không có lầm chém tới gián cạp nong bảy tấc, nhất chiêu chí mạng, lúc này hắn đem ra chánh ra, bắt lấy dùng sức xuống phía dưới sẽ kéo, một trường da rắn liền sùng xuống dưới. Trần Húc Huy lại bài trừ sà gan, một ngụm nuốt vào, sau đó mới mở miệng hỏi, ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Ta muốn nhìn một chút, có thể hay không tìm điểm dạng âm hương, Trần Đại ca, vừa rồi thật là thật cám ơn ngươi, ngươi cái gì thời gian lại đây? Ta như thế nào một chút ít động tinh cũng chưa nghe được. Mục tú nuốt một chút nước miếng, vừa rồi trường hợp, quá huyết tinh. Ta gần nhất phát hiện một hoa con thỏ, thỏ khôn có ba hàng, ta đem mặt khác hai cái động phong bế. Nơi này là cuối cùng một cái cửa động, đang ở chờ, chuẩn bị bắt thỏ. Tiếp theo ngươi liền đi tới, ta còn không có tới kịp chào hỏi, liền nhìn đến nơi này xả. Trần Húc uy chỉ vào cách đó không xa cửa động nói: "May mắn có ngươi, bằng không hôm nay đã có thể không xong." Một thú nhìn thoáng qua, thật là con thỏ đánh động. "Một thú, ngươi cũng thật là gan lớn, vào núi đi rồi xa như vậy, ngươi muốn tìm dã nó hương, ta biết nơi nào có." Chờ ta đem này hoa con thỏ bắt được, ta mang người đi trích. Trần Húc Huy ngồi sổm con thỏ cửa động, điểm một phen la cây ném đi vào. Thực mau, trong động liền bắt đầu ra bên ngoài bức khói, lại một lát sau, trong động chuyển ra động tĩnh, Trần Húc Huy nhanh chóng đem sọt nhắm ngay cửa động. Ngay sau đó, liền có con thỏ bắt đầu ra bên ngoài nhảy, một con, hai chỉ. Phốc Thình Thịch Thông, trong chốc lát công phu, liền có ba con con thỏ chui vào sọt. Chương 84 Trần Húc Huy. Trần Húc Huy trực tiếp khâu thượng sọn, bối đến phía sau, lại đem cất vào túi xả, treo ở sọt bên ngoài, làm tốt này hết thảy mới ngẩng đầu, đối với Mục Tú nói: "Hảo, chúng ta đi." Trần Húc Huy mang theo Mục Tú quẹo trái quẹo phải, đại khái đi rồi hơn 10 phút, rốt cuộc tới rồi một cái chỗ trống chỗ, có một chỗ sập cây cối, bên cạnh đều là hư thối cành lá, trên thân cây che kín mồ nâu nấm hương. Mục Tú đôi mắt đều sáng lên, không nghĩ tới, thế nhưng có như vậy nhiều nấm hương. Mau trích đi, trong chốc lát thiên liền tối sầm. Trần Húc Huy từ trên người lấy ra một cái khắc túi, đem trích tốt nấm hương đều ném đi vào. Mộc Tú cũng bôn xọn, bắt đầu hướng bên trong trang nấm hương, thử mau, liền hái được hơn phân nửa xọn, nàng thừa dịp Trần Húc Huy không chú ý, đem bên trong nấm hương thu vào không gian, tiếp tục tiếp theo luân trích. Cứ như vậy, mộc túi qua lại trang rất nhiều lần, Trần Húc Huy túi cũng đã chứa đầy. Một tú, ngươi đừng đem nấm hương áp thật chặt, lần sau lại đến trích đi. Trần Húc Huy nhìn mắt một tú sọt, thật không nghĩ tới, cái này sọt thoạt nhìn không lớn, có thể trang như vậy nhiều nấm hương. Hắn kỳ quái cũng là bình thường, ngày thường, hắn tùy tiện trích điểm, là có thể chứa đầy một sọt. Hôm nay, mắt thấy trên thân hướng cây nấm hương ít nhất không một phần ba, nhưng là, hai người cũng không có trích nhiều ít ta. Ơn. Mộc Tú Lưu Lyn đã quên liếc mắt một cái dư lại nó hương, nàng lại thật muốn toàn bộ hái xuống. Hai người sửa sang lại một chút, cóng đồ vật, hướng dưới chân núi đi đến, xem ra tới, trần Húc Huy đối trên núi lộ rất quen thuộc, có địa phương rõ ràng không có lộ, hắn tùy tiện lột ra bụi cỏ, liền có một cái siêu siêu vẹo vẹo đường nhỏ xuất hiện, bất quá nói là đường nhỏ, kỳ thật cũng chỉ là có người trưởng kỳ giẫm ra tới tiểu đạo mà thôi. Trần Đại Ca, ngươi thường xuyên vào núi sao? Mộc Tú tỏ mặt hỏi: "Đúng vậy, con hảo có ngọn núi này, ta mới có thể không đói bụng bụng." Trần Húc Huy ánh mắt gạm đạm xuống dưới, nhàn nhạt trả lời. Mộc Tú trong đầu nghĩ đến nguyên chủ đối Trần Húc Huy ký ức, nàng nhất thời nghẹn lời. Trần Húc Huy cũng là cái người đáng thương, anh vỗ thun trên dưới, cái nào không biết nhà hắn tình huống, hắn cha chính là điển hình cái loại này có mẹ kế liền có cha kế loại hình. Mẹ kế vào cửa lúc sau, Ba năm thêm hai cái đệ đệ, Trần Húc Huy thời gian kia cũng mới 7 tuổi. Ở cái này thường xuyên ăn không đủ no nhien đại, Trần Húc Huy uống một chén cháo loãng, đều bị mẹ kế nhìn không thuần mắt. Ở Trần Húc Huy 10 tuổi năm ấy, cha cùng mẹ kế bắt đầu làm việc đi. Hắn ở nhà uy gà uy vịt nhìn hai cái đệ đệ, ai ngờ đến đệ đệ bướng bỉnh. Ở trong phòng bếp bậc lửa rơm rạ đôi, Trần Húc Huy vì cứu đệ đệ, vọt vào phòng bếp, trên mặt cũng bị bỏng, may mà phát hiện kịp thời, các hương thân dập tắt lửa lớn. Nhưng là phòng bếp liên quan nhà kể bị thiếu sạch sẽ. Hai cái đệ đệ chỉ là bị kinh hách, Trần Húc Huy mẹ kế lại nhân cơ hội này, khuyến khích Trần Húc Huy cha đem cái này mới 10 tuổi nhi tử đuổi ra ra môn. Bị đuổi ra ra môn Trần Húc Huy, chỉ có thể tìm một chỗ phá phòng ở trú hạ, hắn lúc trước nhật tử so Mộ Thủy một nhà quang cảnh đều không bằng, trong thôn người, mọi nhà đều ở vì kế sinh nhai phát sầu, liền tính trong lòng đối hắn có đồng tình. công chỉ có thể thở dài một hai câu. Lúc ấy Trần Húc Huy chỉ có 10 tuổi, trai trai tiểu tử, ngày thường cũng chỉ có thể tính thượng năm cái công điểm, phân hạ lương thực căn bản điền không no bụng, Trần Húc Huy cũng chỉ có thể chính mình đào rau dại vào núi săn thú, cứ như vậy, thế nhưng không có đói chết, còn như vậy nghiêng ngả lão đảo chịu đựng 5 năm. Mộc Tú, phía trước chính là nhà ngươi. Trần Húc Huy thanh âm đánh gãy Mộc Tú hồi ức, Mộc Tú ngẩng đầu vừa thấy Quả nhiên tới rồi lão Tôn đầu phòng ở nơi này, chỉ là hắn như thế nào biết nhà nàng ở chỗ này đâu. Trần Húc Huy phảng phất nhìn ra tới một túi nghi vấn, Trần Húc Huy nói tiếp, "Ta phân trách nhiệm điển liền ở nhà ngươi bên cạnh, trước đó vài ngày nhìn đến các ngươi ra ra vào vào." Thì ra là thế, Mục Tú không nghĩ tới, này hết thệ thật đúng là đến ảo. Ngươi như thế nào cũng muốn trách nhiệm điển? Mục Tú có chút tò mò hỏi, "Ta kiếm công điểm cấp thiếu, liền nghĩ chính mình loại" Dù sao ta liền một người, hiến lương cũng không cần giao quá nhiều, còn có thể không ra thời gian nhiều đi trên núi tìm điểm ăn. Trần Húc Huy nói làm mục tú, nhưng thật ra đối hắn có chút lao mắt mà nhìn, không nghĩ tới hắn còn rất có đầu óc. Về sau nếu tưởng vào núi bên trong, liền đi tìm ta, ta mang theo ngươi cùng nhau đi vào, ngày thường vẫn là ở sơn bên ngoài tương đối an toàn. Trần Húc Huy lại nói tiếp: "Cảm ơn Trần đại ca, ngươi nhìn bầu trời cũng đen." Buổi tối liền đi nhà ta ăn cơm đi. Mục Tú là thật sự đối Trần Húc Huy tràn ngập cảm kích. Trần Húc Huy ngẩn người, mấy năm nay không ai mời hắn đi trong nhà ăn cơm xong. "Không đi, ta hôm nay vào núi một ngày, trong đất còn không có tới nước." Trần Húc Huy ngày thường tuy rằng độc lai độc vãng, nhưng là trong nội tâm vẫn là khát vọng cảm nhận được cấm áp, nhìn Mục Tú kia tha thiết ánh mắt, hắn thói quen tính cự tuyệt nàng hảo ý. "Trần đại ca, Lại vội cũng không thể chậm trễ ăn cơm, đi thôi, đi nhà ta, ta cho ngươi làm ăn ngon, chờ cơm nước xong, ta giúp ngươi tới nước, Trần Đại ca, lần trước ngươi giúp ta chiếu cố muội muội, sau lại chúng ta đi xem bệnh đi được không, cũng không hảo hảo cảm tạ ngươi, sau lại về nhà lại gặp các loại lung tung rối loạn sự, liền đem việc này cấp quên mất, còn có nếu là hôm nay không có ngươi, ta khả năng liền phải muột tú một tiếng một tiếng nhiệt tình tương ngợi. Trần Húc Huy trong lòng nóng lên, Hắn có thể cảm giác được mục tú chân thành, vì thế không tự chủ được gật gật đầu. Hai người cùng nhau hướng mục tú ra đi đến. "Tú, ngươi nhưng xem như đã trở lại, như thế nào đi ra ngoài như vậy thời gian dài?" Chu Thủy Liên nghe được trong viện đẩy cửa thanh, vội vội vàng vàng từ nhà chính đi ra, thấy mục tú, liền loáng trách nói, tiếp theo nàng lại nhìn đến mục tú phía sau mặt khác một đạo thân ảnh. "Di, Tiểu Huy, nương, hôm nay ta đi trên núi" gặp một con rắn, ta thiếu chút nữa bị rắn cắn, ít nhiều Trần Đại Ca đem cái kia xà giết, Trần Đại Ca còn mang theo ta hái được nhiều như vậy nắm hương một túi đương phía sau soạn, xúc lên cấp Chu Thủy Liên xem. "Nương, ngươi xem, thật nhiều nắm hương, vì cảm tạ Trần Đại Ca, ta mời hắn tới trong nhà ăn bữa cơm." "Cái gì? Ngươi gặp được xà?" "Không có việc gì đi." Chu Thủy Liên vẻ mặt hẩn trương đem một túi kéo đến bên người. Từ đầu đến chân nhìn một lần. Nương, không có việc gì, ta này không phải hảo hảo. Chu Thủy Liên xem Mục Tú không có việc gì, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhìn Trần Húc Huy, vẻ mặt cảm kích nói, "Tiểu Huy, thật là cảm ơn ngươi. Ta cũng chỉ là tiện đường đúng phải." Trần Húc Huy thật thành nói. Chu Thủy Liên quay đầu đối Mục Tú nói, "Ngươi mang Tiểu Huy trước vào nhà ngồi, ta đi ra ngoài lộng điểm nhi thị." Chúng ta cần phải hảo hảo cảm ơn tiểu huy đứa nhỏ này. Liên gì? Ta nơi này có con thỏ, ăn thịt thỏ đi. Trần Húc Huy đem chính mình sọt phóng tới trên mặt đất, chỉ vào sọt nói: "Chương 85 cùng nhau ăn cơm." "Nay không thể được, nào có thể ngươi ăn cơm, còn làm ngươi lấy đồ vật, này con thỏ, ngươi lưu chiêu về sau ăn, ta thực mau trở về tới." Chu Thủy Liên kéo ra môn, liền đi ra ngoài. "Liên gì? Ta đây không ăn." Trần Húc Huy làm bộ bế lên sọ, cũng đi ra ngoài. Người đứa nhỏ này. Chu Thủy Liên ngăn cản Trần Húc Huy, nhìn hắn vẻ mặt kiên quyết biểu tình, cuối cùng bại hạ trợ tới, bất đắc dĩ nói, "Vậy nghe ngươi, lần sau liên gì lại cho ngươi làm ăn ngon." Trần Húc Huy lúc này mới dương bước chân, buông trong tay sọ, từ bên trong xách ra tới một con thỏ. "Nương, ta tới sát con thỏ, ngươi trước đem cơm chứng thượng." Một túi nhấp lên tay áo. Liên Nhi tiếp Trần Húc Huy trên tay con thỏ. Vẫn là ta tới giết đi. Trần Húc Huy kinh ngạc nhìn thoáng qua Mộ Tú, nàng thoạt nhìn như vậy đơn bạc nhỏ yếu, thế nhưng còn dám sát con thỏ. "Kia hành, Trần đại ca, ta đi tẩy hành hỏi." Mộ Tú chuẩn bị làm nàng sở trường nhất tử khương thỏ. "Này xa cùng nhau làm đi." Trần Húc Huy lại lấy ra sả. Thịt rắn là hiếm có nguyên liệu nấu ăn, nay ở hiện đại, một mâm thịt rắn cũng là giá cả xa xỉ, chỉ là trước mắt Cho dù có người bắt được xà, cũng không phải người sẽ làm, phần lớn là phóng trong nước nấu ăn hoặc là nướng ăn, kia hương vị cũng không phải ăn rất ngon. Trần Đại Ca đều đã cầm ngươi con vỏ, xà liền từ bỏ, lưu chiêu chính ngươi ăn đi. Mục Tú ngượng ngùng nói, "Thứ này ta đều ăn nhị." Mục Tú một trận vô ngữ. "Nếu như vậy, ngươi vì cái gì không lấy ra đi bán đâu? Ta bộ dáng này, ai dám tìm ta a?" Trần Húc Huy trong giọng nói mang theo một chút tự dễ. Trần Húc Huy cũng muốn dùng đánh tới con mồi đổi tiền, chính là hắn mang theo đồ vật đi một lần huyện thành, liền đánh mất chú ý, bởi vì trên mặt hắn vết sẹo làm cho người ta sợ hãi, làm hắn bằng thêm vài phần dữ tợn, mọi người nhìn thấy hắn liền rất xa tránh đi. Hơn nữa vốn dĩ bán đồ vật chính là không thể gặp quang sự tình, hắn dáng vẻ này, tưởng ở xa lạ địa phương bán đi con mồi, càng là khó càng thêm khó. Cho nên sau lại Trần Húc Huy đánh tới con ngồi đều giữ khoát chính mình ăn luôn, chỉ là âm thầm đem ra lông linh tinh, toàn bộ lồ xuống dưới cất chứa hảo. Hắn nghe người ta nói quá, trước kia những cái đó kẻ có tiền đều hái động vật ra lông. Tuy rằng hắn không biết này đó ra lông giá trị bao nhiêu tiền, nhưng là chỉ cần là hắn săn đến, vô luận là con thỏ, hồ ly, sa vẫn là dã bảo ra, hắn đều sẽ lưu lại. Trần Húc Huy trong lòng còn tràn ngập chờ đợi, nghĩ mấy thứ này, một ngày nào đó có thể bán đi ra ngoài kiếm tiền, đến lúc đó hắn là có thể nhật tử hào quá một ít. Trần Húc Huy thuần thuộc đem con thỏ ra bong ra từng màng, chỉ để lại thịt thỏ, xà vừa rồi ở trên núi đã lột quá ra, hắn trực tiếp đem thịt rắn cùng thịt thỏ đặt ở chậu, lấy tiến phòng bếp. Nương, đồ ăn ta tới làm, ngươi cùng Trần Đại ca trước đi ra ngoài. Mục tú không có phương tiện lấy ra tới gia vị, liền chi khai chu thủy liền cùng Trần Húc Huy. Đi, Tiểu Huy. Ta cho ngươi đảo chén nước uống, Tú nha đồ này, nấu cơm so với ta ăn ngon, chúng ta liền trước vào nhà chờ xem. Ngươi mục thúc đi trong thành làm việc Chu Thủy Liên lôi kéo chân Húc Huy một bên lại nhải một bên dợi đi phòng bếp. Chờ đến bọn họ rời đi, mục tú tử lu nước múc ra tới thủy, đem thịt thỏ cùng thịt rắn rửa sạch sẽ, thịt rắn trước đặt ở một bên nước động. Mục tú trước đem thịt thỏ trảm thành điều, dùng nước trong lặp lại rửa sạch sau, phóng một bên nước động, trong buồn gia nhập hành hừng. giệu gia vị, muối, trong nồi thiêu nước sôi, tiếp theo đem để dáo thịt thỏ bỏ vào trong bồ nước trong chốc lát, đem hành gừng nhặt ra tới, gia nhập sinh phấn chảo đều, trong nồi hạ nhập thịt thỏ điều nấu chín vớt ra. Trong nồi nước sôi đảo ra, thiêu nhiệt chảo dầu, đem phao ớt từ viên băng, tỏi cùng số lượng vừa phải tương hồ xào ra mùi hương, để vào một phen thanh hoa ớt, lại trộn lẫn nhập nước sôi, ngã vào chính mình làm canh loãn vấn, gấp lên, cái ngao 5 phút lại đem thịt thỏ đảo đi vào, lại đem mới trích ngấm hương cũng bỏ vào đi, đắp lên cái nắp dùng tiểu hỏa hầm. Thị thỏ xử lý tốt sau, mục túi tiếp theo chính là đem thịt rắn cũng đồng dạng dùng rượu gia vị yếm trong chốc lát, chờ thịt thỏ khỏi nồi sau, dựa sách Hà Nội, tiếp theo đem ru thiêu đến 8 phần nhiệt, đem sả cắt thành đoạn, tắc đến kim hoàng sắc, vớt ra tới khửu ru, chờ đến trong nồi ru ôn đến 10 thành nhiệt lúc sau, lại đem sả đoạn một lần nữa tạc một lần. Vuốt ra tơi khum, du. Thừa dịp nồi nhiệt, lại đem hành gừng ướt cay ngã vào xào ra mùi hương lúc sau để vào xà đoạn, mối tiêu phiên xào lúc sau khởi nồi. Trần Húc Huy ngồi ở nhà chính, người được bên ngoài chuyền tiến vào từng trận mùi thịt, bụng bắt đầu cu cu cu vang lên, hắn sáng sớm liền vào núi, ăn lương khô cũng chỉ là bánh bột bắp, lúc này, sao có thể chịu được này mùi hương? Nương, thơm quá a. Lý Phán đệ lúc này cũng ngủ chưa tỉnh ngủ. Nàng dùng sức hít hít cái mũi, sau đó đối với mộc tiểu thụ nói, mộc tiểu thụ ở nhà cũng là thường xuyên nấu cơm, nàng ngửi được này mùi hương liền biết, mộc tú nhất định không thiếu dùng ru, dùng ru xào ra tới đồ ăn có thể không hương sao. Chỉ là này Trần Húc Huy là mộc tú ân nhân cứu mạng, mộc tiểu thảo tuy rằng cảm thấy mộc tú phá của, nhưng là lúc này cũng không thể làm cho Trần Húc Huy mặt nói ra, chỉ có thể không ra tiếng ngồi ở một bên xinh chút hờn rồi. Chu Thủy Liên tự nhiên cũng là đoán được ra tới dùng không ít, dù nàng nhìn mục tiểu thảo sắc mặt không vui, liền đứng dậy, cười đối mấy người nói, "Ta đi thỉnh cơm." Chỉ chốc lát sau, một túi bưng đồ ăn, Chu Thủy Liên bưng một chậu cơm gạo lức đi đến. Cơm gạo lức đặt lên bàn sau, Chu Thủy Liên trước cấp Trần Húc Huy thịnh tràn đầy một chén lớn, tuy nói làm chính là cơm gạo lức, nhưng là ngày thường loại này cơm thường ăn người cũng không nhiều lắm. Chu Thủy Liên này một nồi to cơm gạo lức đã là chiêu đãi khách nhân tối cao quý cách. Trần Đại ca, ngươi mau nếm thử ta làm thế nào. Mục tú đem cơm đưa cho Trần Húc Huy. Trần Húc Huy đã sớm đói bụng, hắn cũng không hề khách khí, tiếp nhận cơm sau, liền gắp một khối thịt thỏ nhét vào trong miệng, mới vừa vừa vào khẩu, chỉ cảm thấy một cổ tân hương xông thẳng yết hầu, miệng đầy sinh hương, ăn ngon Trần Húc Huy thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều cắn rớt, ăn xong thịt thỏ hắn lại gắp một khối thịt dán, càng là ăn đôi mắt đều sáng lên. Mộc Tiểu Thụ cùng Chu Thủy Liên cũng bưng lên chén, bắt đầu ăn lên. Chu Thủy Liên còn hảo, ở tỉnh thành ăn qua rất nhiều lần Mộc Tú làm đồ ăn, Mộc Tiểu Thụ còn lại là thói quen tính buồn đầu ăn cơm, nửa ngày mới kẹp một khối thịt thỏ, nàng đem thịt xé xuống tới cấp Lý Phán để ăn, chính mình tắc đem xương cốt dùng sức mút vào, lại cần ăn, cuối cùng mới chưa đã thèm đem xương cốt bột phấn nổ ra. Mộc Tú cũng thấy được Mộc Tiểu Thụ hành động, nàng mặc danh có chút chua xót. Mộc Tiểu Thụ hiện tại cũng mới 21 tuổi mà thôi, người khác gặp được quanh năm suốt tháng khó được ăn một lần thịt đồ ăn, đã sớm thượng trước đua hướng trong chén dùng sức gấp, nhưng nhìn Mộc Tiểu Thụ, rõ ràng rất muốn ăn, nhưng ở chính mình trong nhà cũng không dám nhiều kẹp, có thể nghĩ nàng ở nhà chồng địa vị rốt cuộc có bao nhiêu thấp kém. Trần Húc Huy giống như cũng chú ý tới này đó, hắn một đua tiếp theo một đua, không ngừng lay cơm, đồ ăn lại là kẹp đến chậm, như vậy thực mau một chén cơm liền lo sạch. Chu Thủy Liên chạy nhanh cho hắn lại thịnh một chén, tiểu huy, chậm một chút nhị ăn, đồ ăn còn nhiều lắm đâu. Trưng tám mươi sau tiến thêm một bước tiếp xúc. Một tú tay nghề thật tốt. Trần hút huy tiếp nhận tới Chu Thủy Liên đưa qua cơm, khen một câu, lại cưới đầu bắt đầu ăn lên. Không phải ta khoe khoang, nhà ta tú làm cái gì cũng tốt ăn, đều là giống nhau tài liệu, cố tình liền nàng làm được hương vị chính là không giống nhau. Chu Thủy Liên đã sớm ăn quán một tú làm đồ ăn. Thật không có giống người khác như vậy kinh vì thiên nhân. Mục Tú cười cười, nàng làm này đó gia vị để tiên hương vị nhất lưu, huống chi nàng phóng dư cũng nhiều, những người này ngày thường ăn du ăn thịt đều thiếu, nay đó đồ ăn a mặc kệ là đổi làm ai tới làm, chỉ cần gia vị dùng tệ, giống nhau ăn ngon. Trần Húc Huy buông bát cơm, hắn ăn no, nhìn đến hắn ăn xong, Chu Thủy Liên đứng dậy liền bắt đầu dọn dẹp lên. Liên gì? Mục Tú, cây nhỏ tỷ Sắp trời không còn sớm, ta phải đi rồi, cảm ơn các ngươi đến chiêu đãi." Trần Húc Huy đứng lên, một bên nói lời cảm tạ, một bên đi góc tường cầm lấy hắn soạn, liền hướng trong viện đi đến. "Ta đưa đưa ngươi." Mục Tú theo qua đi. "Không cần không cần, lập tức liền mùa đông, trên núi cũng không có gì đồ vật, ngươi quay đầu lại nếu muốn đi trên núi, đừng một người đi, ngươi liền đi nhà ngươi trách nhiệm điền nơi đó tìm ta, ta mỗi ngày chạm vạng đều sẽ đi xem." Trần Húc Huy có chút không được tự nhiên nói, hắn lâu lắm không cùng người như vậy thân mật tiếp xúc, cô độc lâu lắm, trước mắt có người chịu không chế hắn, hắn không khỏi lời nói cũng nhiều chút. "Trần đại ca, hôm nay như vậy chậm, ngươi cũng về nhà hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngày mai buổi sáng khoảng 7 giờ, ta đi tìm ngươi, chúng ta cùng nhau tới nước đi." Mục Tú nghĩ đến ngày mai đi cấp trong đất bốn phần, vừa lúc nhìn xem Trần Húc Huy mà yêu cầu không cần hỗ trợ, ta chính mình là được. Ngươi không cần đi. Trần Húc Huy đêm nay lúc ấy nói tới nước cũng chỉ là thuận miệng xả ra tới lý do cự tuyệt Mục Tú, cũng không phải muốn nàng đi hỗ trợ. Anh vỡ thôn thời tiết tương đối khô ráo, lúa mì vụ đông gieo đi sau, năm trước còn cần tưới lượng đạo thủy, một đạo là gieo đi sau 7 đến 10 thiên mê đầu thủy, một đạo là tháng 11 đế qua đông thủy, tới qua thủy sau, còn lại thời gian chính là xuống ruộng truy bón thúc là được. Mục Tú còn tưởng rằng Trần Húc Huy ngượng ngùng, nang dùng không dung chí không ngự khi nói, vậy nói như vậy, ngày mai thấy. Nói xong liền đóng lại đại môn, Trần Húc Huy tắt thở dài, xem ra hắn ngày mai muốn dậy sớm. Chờ đến Mục Tú đem cửa đóng lại vào nhà sau, nhìn đến Mục tiểu thụ chính đem buổi tối thịnh đồ ăn mâm dùng nước gấm và hướng, sau đó lại đem lao xuống tới nước gấm phóng trong nồi cái. "Tỷ, ngươi làm gì vậy?" Mục Tú có chút kỳ quái hỏi, "Ngươi xem này mâm thượng du đều hậu thành cái dạng gì?" Này váng dầu lưu trữ, hạ đốn nấu mì sợi ăn. Mục tiểu thủ có chút vô cùng đau đớn nói: "Mục Tú, tỷ, ngươi yên tâm đi, nhà ta lập tức liền phải dưỡng heo, chờ ta đổ chua làm tốt, đi bán tiền sau, lại nhiều mua chút du trở về, về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Về sau đó là về sau, hiện tại không phải là không có tiền, vẫn là tiết kiệm tốt hơn." Mục tiểu thủ cũng biết lại quá mấy năm, phiếu gạo liền phải hủy bỏ. Đến lúc đó các loại hiện tại không hảo mua đồ vật đều thực dễ dàng là có thể mua được, nhưng là kia cũng là đã nhiều năm sau, trước mắt Nhật Tử vẫn là yêu cầu tính toán tỉ mỉ. Mộc Tú cũng nhất thời nghẹn lời, nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem Nhật Tử quá ức giỡn lên, bằng không liền như vậy moi moi tắc tắc cũng quá khó tiếp thu rồi. Mộc Tú xuyên qua lại đây về sau, phát hiện đại gia biết nói thời gian đều là từ thôn đầu quảng bá biết đến, thôn đầu trên cây treo đại loa Buổi sáng 8 điểm chúng ngọ 12 giờ, buổi tối 6 giờ ở bá quảng bá khi các báo một lần thời gian, cái khác thời gian cũng chỉ có thể dựa đại ra từng người đánh giá. Như vậy không biết thời gian nhật tử cho người ta cũng mang đến rất nhiều không tiện. Nhưng là lại cũng không có biện pháp, trước mắt một khối đồng hồ giá cả đều là 1 200 đồng tiền, còn cần dùng đặc cần phiếu mới có tư cách mua sắm. Đây chính là cái này niên đại hàng xa xỉ. Tuy nói một túi trong không gian mặt có đồng hồ Nhưng là nàng cũng không thể lấy ra tới dùng, bất quá còn hảo, nàng trước kia khoa học khóa tri thức còn không có ném. Ở máy móc đồng hồ phát minh phía trước, cổ nhân thông qua một ngày giữa bất đồng thời gian đoạn, dưới ánh mặt trời trên mặt đất vật thể phóng ra bóng dáng chiều dài cùng góc độ bất đồng, thông qua đo lường cùng vật thể bóng dáng biến hóa, là có thể xác định thái dương vận hành tình huống, do đó được đến chính xác thời gian, loại này dụng cụ đã bị xưng là bóng mặt trời. phải làm ra tới một cái chân chính bóng mặt trời, cần thiết hiểu biết thiên văn học tri thức, chính là một tú nàng có không gian đồng hồ hiệp trợ, chế tác lên liền đặc biệt đơn giản dễ dàng. Nàng ở sân đất trống thượng, đem thạch ma cái kia đại mâm đặt ở năng lượng mặt trời một ngày đều phơi đến địa phương, thạch ma chung dàn cái kia viên trong động, cắm thượng một cây thô cây gậy chúc, cây gậy chúc sẽ ở thạch ma thượng phóng ra một cái bóng dáng, mỗi cái bóng dáng vị trí là tùy thời gian biến hóa. Nàng nhìn đồng hồ, mua đến đúng giờ thời điểm liền dùng ký hiệu nét bút ra tới một cái đánh dấu, tỉ như lúc này đồng hồ biểu hiện chính là buổi sáng 9 điểm, kia mục tú liền ở bóng dáng. Vị trí thượng họa cái đánh dấu, viết thượng 9. Dung tới mấy ngày thời gian, mục tú liền hoàn thành sở hữu đánh dấu, về sau liền có thể dùng nó tới thay thế đồng hồ tính giờ, bất quá nếu không phải bởi vì có đồng hồ, có thể biết được xác thực thời gian. Mục Tú đời này đều làm không được thứ này. Ở mục tú chỉ đạt hạng, Chu Thủy Liên mục tiểu thụ đều sẽ xem cái này bóng mặt trời, Chu Thủy Liên chỉ khen mục tú lợi hại, đến nỗi như thế nào sẽ làm? Mục Tú đẩy đến lục nguyên trên người, nói là ở bệnh viện nói chuyện phiếm khi hắn giáo. Chu Thủy Liên càng là bộ phục sinh viên, liên tục nói người đọc sách chính là không giống nhau, cái gì cũng biết, cái gì đều hiểu được, mà mục tiểu thụ tắc ôm lý phán đệ, hạ quyết tâm nhất định phải làm nàng đọc sách. Ngày hôm sau thiên tờ mở sáng, Mục Tú liền rời giường làm tốt cơm sáng, ăn qua lúc sau, còn không quên dùng chén trang thượng hai cái bát màn đầu, phóng tới dọn, cầm lấy đòn gánh cùng thùng nước, cùng Chu Thủy Liên giao đãi một chút, liền hướng trách nhiệm điền chạy đến. Còn chưa tới ngoài ruộng, rất xa liền nhìn đến một bóng hình ở bận rộn, Mục Tú không cần đoán, liền biết, kia khẳng định chính là Trần Húc Huy, đến gần vừa thấy, quả nhiên là hắn. Trần đại ca, ngươi như vậy lên như vậy sớm? "Ăn cơm sao?" Mục Tú chào hỏi nói, "Trờ làm xong sống, lại trở về ăn." Trấn Húc Huy không nghĩ tới Mục Tú cũng tới sớm như vậy, hắn cũng là vừa đến, còn không có tới kịp tưới nước, liền nhìn đến trong đất mọc ra tới chút cỏ dại, hắn liền trực tiếp nhấc khởi tay áo, trước rút khỏi cỏ dại tới. "Ta cho ngươi mang theo hai cái bánh bao." Sấm Nhiệt tan đi, tới, "Ta cho thủy, trước rửa rửa tay." Mục Tú tới trên đường, đi ngang qua giếng nước, Bởi vì sức lực yếu, chỉ chọn hai nửa số nước, lúc này đặt ở bờ ruộng thượng, nàng lấy ra hồ lô gạo múc một gáo từ nước trong. Trần Húc Huy dừng việc trong tay, đi đến một túi bên người, vội vàng tẩy hảo thủ, cầm lấy một túi mang đến bắp màn thầu liền ăn lên, chỉ là cắn một ngụm sau, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, này bắp màn thầu đều cùng ngày thường ăn cảm giác không giống nhau, không, có đặc biệt dở mít hầu, nhập khẩu rất tinh tế. Chương 87 trợ giúp. Đích xác Mộc Tú dùng chính là trong không gian tinh tế Bồ lô, tuy rằng làm ra tới, ngoại hình cùng Bắc Mạn Đầu bộ dáng không sai biệt lắm, nhưng lại vị lại khác nhau rất lớn. Trần Húc Huy tao ngộ nhấp nhô, khó tránh khỏi tâm tư thực trọng, tối hôm qua hắn sau khi trở về, suy nghĩ hơn phân nửa đêm, hắn cảm giác được Mộc Tú một nhà sinh hoạt cũng không như trong lời đồn như vậy thê thảm, ngược lại cảm giác Nhật Tử quá có tư có vị. Trần Húc Huy từ nhỏ liền không có mẹ ruột bảo hộ, Ở phía sau mẹ nó sắc mặt hạ kiêm ăn, sau lại lại bị đuổi ra ra, hắn mặt bộ có thương tích, lại không có người nhà có thể bảo hộ hắn, cho nên hắn ở trong thôn thường xuyên bị khi dễ, cái gì chuyện tốt đều không tới phiên hắn. Đầu năm này, đại gia chính mình gia hài tử đều không rảnh lo, nào còn có cái gì dư thừa lương thực tình yêu đi quan tâm một cái chính mình cha mẹ đều mặc kệ hài tử đâu. Mọi người thiện tâm ở ức còn không mang nổi mình ức khi, đặc biệt là thiếu đáng thương Trần Húc Huy bị buộc bất đắc dĩ, hắn không muốn cứ như vậy đó chết, lúc này mới bắt đầu lên núi tìm chút an, thường xuyên qua lại, ngược lại học xong săn thú, mà này đó trải qua, cũng làm hắn có phi thường nhạy bén trực giác, Trần Húc Huy tối hôm qua bắt đầu, trong lòng liền ồn ồn có cái thanh âm, kêu hắn nhất định phải cùng Mục Tú làm tốt quan hệ. Trần Húc Huy không tin bất luận kẻ nào, từ nhỏ đã chịu tra tấn, làm hắn cảm thấy mỗi người đều không đáng tin, hắn chỉ tin tưởng chính mình, cho nên Hắn quyết định theo chính mình cảm giác đi. Hai cái bánh bao, đối với Trần Húc Huy tới giảng, thật là không đủ tắc cái răng, chỉ chốc lát sau hắn liền ăn xong rồi, Trần Húc Huy vỗ vỗ tay, đứng dậy, đem thùng thủy toàn bộ ngã vào một cái thùng, khơi màu đòn đánh, Hoa Khí nói, ngươi trước xách theo cái kia thùng đi tới nước, ta lại đi chọn điểm nhi thủy. Mục Tú gật gật đầu, như vậy phân công, làm việc cũng có hiệu suất. Chờ đến Trần Húc Huy đi gánh nước khi, Mộc Tú nhìn một chút Trần Húc Huy trách nhiệm điển, này mà cùng Tôn Hạnh Phúc ra trách nhiệm điển tổ chức không sai biệt lắm, mà nhưng thật ra phiên không tồi, chỉ là gieo hạt khi khẳng định không có bón phân, hạt giống cũng dùng chính là cái này niên đại kém hạt giống. Trước mắt đều tới rồi này một bước, nếu muốn Trần Húc Huy tiểu mạch sản lượng cao một ít, chỉ có thể hảo hảo bón phân. Mộc Tú nhìn nhìn bốn phía, phát hiện không ai, nàng nhanh chóng từ không gian lấy ra phần bón, ngã vào thùng chung trong nước. Quấy sau liền bắt đầu đều đều rơi tại Trần Húc Huy trách nhiệm ngoài ruộng. Trần Húc Huy thực mau liền chọn một gánh nặng thủy trở về, hắn chỉ nhìn đến một tú ở ngoài ruộng, không lương múc nước, mềm nhẹ tưới trên mặt đất, này một tiểu khối điều tưới xong lúc sau, nhấc tới thùng nước về phía trước vài bước, tiếp tục tưới. Mộc Tú trên mặt lộ ra nghiêm túc biểu tình, thần huy dừng ở nàng trên người, ánh quanh thân tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, rõ ràng thân hình nhỏ gầy, đầy người non nớt. cố tình để lộ ra tới cảm giác, phảng phất nàng đã trải qua rất nhiều, để lộ ra tới một loại ôn hòa làm nhân vi chi tâm an hơi thở, loại này hơi thở đúng là Trần Húc Huy vẫn luôn khát vọng, trong nháy mắt, hắn tim đập dâng nhiên gia tốc. Cũng may Trần Húc Huy mà cũng chỉ có 3 phần, một tú trước đem bỏ thêm phân hóa học một xô nước hơi mỏng trước rót một lần, chờ đợi một lát, Trần Húc Huy thủy chọn tới sau, lại thế tới một lần. Mục tú tới xong sau, Ngẩng đầu nhìn đến Trần Húc Huy ngốc đứng ở bờ ruộng thượng, liền trên vai gánh nặng đều không có buông đi, 15 tuổi thiếu niên, thân cao cũng chỉ là 1,6 tạ hữu, một trận gió thổi qua, thùng nước đều đi theo lay động lên. "Trần đại ca, ngươi làm sao vậy?" Một tú hô. "Không có việc gì." Trần Húc Huy lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vung đòn gánh, xách lên đánh mãnh thủy thùng nước, đi đến một tú bên người, thả xuống dưới, đem một tú bên người không thùng nước lấy đi. Cứ như vậy, hai người một cái gánh nước, một cái tưới nước, thực mau hai người liền đem trách nhiệm điền toàn bộ tới hảo. Trần Đại ca, ngươi còn ở nơi đó ở sao? Mộc Tú tẩy xong tay, nhìn Trần Húc Huy, nhớ tới mới xuyên qua lại đây khi, lần đầu nhìn thấy Trần Húc Huy chật vật bộ dáng. Trần Húc Huy cũng nháy mắt nhớ tới Mộc Tú kêu hoảng sợ thét chói tai cùng với té xỉu trên mặt đất, không khỏi khẽ miệng nhẹ dương lộ ra vẻ tươi cười. Mộc Tú nhìn đến hắn cười, Tức khắc cũng biết hắn vì sao mà cười, trên mặt nóng lên, khi đó thật không tiền đồ, thế nhưng bị dọa hôn mê bất tỉnh. Trong thôn đêm những cái đó không người nơi ở đều thu về đăng ký, thôn chi thư tìm người giúp ta liền ở điền đầu đắp một gian nhà gỗ, ta liền một người, có thể có cái che mưa chắn gió ăn cơm ngủ địa phương là được. Trần Húc Huy chỉ vào cách đó không xa một tòa nhà gỗ nhỏ nói, mục tú đời trước tuy rằng là cô nhi, nhưng là cũng không có Trần Húc Huy như vậy thảm. liên trái cố định nơi đều không có, mục tú tâm điệu kỳ thật thực mềm mại Thiện Lương, bằng không cũng sẽ không hầu hạ bà mẫu như vậy nhiều năm, nhưng là mục tú Thiện Lương về Thiện Lương, nàng nên lợi hại thời gian, cũng tuyệt không sẽ mềm lòng, đều là bởi vì người mà dị. Lúc này, mục tú đối Trần Húc Huy lại là có chút đau lòng, mới 15 tuổi tuổi tác, phóng tới hiện đại, kia đúng là đọc sơ trung tuổi tác, bị trong nhà cha mẹ sủng thành tiểu hoàng đế, muốn cái gì cấp cái gì. Mà trước mắt cái này tiểu nam sinh lại là dùng hết biện pháp chỉ vì tồn tại. Mục Tú nhưng thật ra không có nghĩ tới nàng hiện giờ ở người khác trong mắt cũng thực thế thảm. Ta đem thùng nước thả lại đi, chuẩn bị hôm nay lại lên núi một chuyến, hôm qua thu hoạch không tồi, hôm nay lại đi thử thời vận, ngươi đi sao? Lập tức liền phải 12 tháng, thời tiết càng ngày càng lạnh, con người cũng sẽ càng ngày càng ít, chân húc huy phải vì mùa đông chứa đựng một ít đồ ăn. Mộc Tú trong lòng nhớ thương trên núi còn dư lại nồng hương, lúc này nghe được Trần Húc Huy nói, gái đúng trâu ngựa, lập tức đáp lại nói, "Hảo a, ta đây đem đồ vật thả lại ra, chúng ta chân núi thấy." Trần Húc Huy nói thanh hảo, Mộc Tú khơi màu đỏ đắn, mang theo hai cái không thùng nước, bước nhanh hướng trong nhà chạy đi, Trần Húc Huy sờ sờ cái mũi, nhìn nàng vui sướng nện bước, trong lòng lại có một loại nói không nên lời cảm giác ở lan tràn. Mộc Tú về đến nhà, buông đồ vật Cầm lấy sợi, đối với ở trong viện thu thập nấm hương Chu Thủy Liên chào hỏi, "Nương, ta lên núi một chuyến, giữa trưa không cần chờ ta trở về ăn cơm." Đêm qua, mục tú đem phao tốt làm nấm hương đều đem ra, giáo chu Thủy Liên cùng mục tiểu thụ như thế nào đem nấm hương rửa sạch sẽ, sau đó cắt thành ngón út đầu cái lớn nhỏ phóng hảo, mà mới mẻ nàng tác thu được trong không gian, tính toán theo sau lại tìm cái lý do phơi nắng thành làm nấm hương. "Chú, trên núi nguy hiểm." Không được đi." Chu Thủy Liên vội vàng ngăn cản. "Trần Đại Ca cùng ta cùng đi, ngươi cứ yên tâm đi." Mục Tú giải thích nói, "Trên núi có cái gì tốt, kia Trần Húc Huy cũng chỉ là cái trai trai hài tử, ngươi cũng đừng thêm phiền." Mục Tiểu Thụ lúc này cũng đưa ra phản đối ý kiến. "Nương, mấy ngày nữa liền phải giao dư mùaối, nhưng này nắm hương tương còn không có làm tốt, nắm hương thiếu như vậy nhiều, Tôn lão bản chính là phó quá tiền trả trước." Ta đến thời gian nếu là giao không, ra, chính là muốn phạt tiền vi phạm hợp đồng, kia chính là gấp đôi tiền trả trước." Mục Tú cố ý hù dọa Chu Thủy Liên. "A, nhiều như vậy nấm hương còn chưa đủ dùng a." Nay Chu Thủy Liên nhìn trong viện như vậy một đống lớn nấm hương, có chút kinh ngạc hỏi. Chương 88: Đào đến tam thất. "Ta bồi Tú cùng đi, nhiều bối điểm nhi trở về." Mục Tiểu Thụ nghe được nấm hương còn kém nhiều như vậy, nàng đem tạp dề một chiếc Liên tính toán đi theo cùng đi. Ai, tỷ, không cần, trên núi nguy hiểm, ngươi ở nhà chiếu cố hảo nương cùng mong đệ là được, không nói, Trần đại ca còn đang chờ ta đâu. Mộc Tú mới không muốn mang theo một người nhìn chằm chằm nàng, Mộc Tú nắm lên sợi tre, nhanh như chớp liền chạy không ảnh, phía sau còn truyền đến Chu Thủy Liên bất đắc dĩ thanh âm, chú ý an toàn. Chờ đến Mộc Tú chạy đến dưới chân núi thời gian, Trần Húc Huy đã ở nơi đó chờ chứ, nhìn đến Mộc Tú Trần Húc Huy liền dẫn đầu hướng trong núi đi đến, mục tú theo sát sau đó. Sau núi gọi là Hồ Lô Sơn, bởi vì hình dạng cực giống hồ lô mà bị mệnh danh, Hồ Lô Sơn rất cao, nhưng là cũng không phải gì đó huyền nhai vết đá, núi non kéo dài phập phồng làm Hồ Lô Sơn thoạt nhìn rất là hùng vĩ đồ sộ. Đã tới rồi cuối thu bắt đầu vào mùa đông, trên núi lá cây tử rơi xuống thật dày một tầng, khô thảo cành khô cũng thực tươi tốt. có chút còn phi thường có tính dài hơn nữa thực sắc bén. Mục tú cũ nát trong quần áo một bên mặc giữ ấm nổi ý kìa, quần áo rắn chắc nhưng thật ra không có việc gì, chính là tay lại không cẩn thận bị những cái đó sắc bén thảo diệp hoa đến hồng hồng, còn có một chút tơm máu, nàng đem tay háo xuống phía dưới lôi kéo, che đậy rừng tay, miễn cho trong chốc lát lại bị hoa thường. Gì, phía trước đó là... Sagai. Mục tú mắt sắc. Liếc đến cách đó không xa từng cụm cam vàng sắt trái cây, sa gai thụ tuy rằng tiêu thụ, nhưng là lớn lên lại không cao, mà là giống lùn, cây như vậy độ cao. Ngươi nói cứu mạng quả? Trần Húc Huy theo Mục Tú ánh mắt xem qua đi, chỉ thấy thành chuối thành chuối trái cây treo ở nơi đó. Cái này kêu cứu mạng quả? Mục Tú tò mò hỏi, trong thôn không đều như vậy xương hô sao? Mấy năm trước nạn đói lợi hại thời điểm, đại gia không có đồ ăn. Mãn Sơn tìm ăn, này cứu mạng quả một trích là có thể trích mười mấy cân, ăn cũng có thể lừa gạt lừa gạt bụng, không đến mức đói chết, này đó giã quả thành thục chính là mười một đầu tháng, cái này mùa ăn lên ngọn, này cũng ít nhiều chúng ta đi được xa, tới gần thôn những cái đó cứu mạng quả sớm bị trích xong rồi, cũng không biết như thế nào nơi này còn có. Trần Húc Huy tiến lên loát một phen nhét vào trong miệng, một bên ăn một bên kỳ quái một tú như thế nào có thể không biết cái này. Thật ngọt. Mục tú ý thức được chính mình hỏi sai rồi lời nói, nàng lựa chọn tính bỏ qua trần hút huy ánh mắt, nàng cũng tháo xuống một viên, nhẹ nhàng thổi thổi mặt trên hôi bỏ vào trong miệng. Hào ngọt, so nàng trước kia ăn qua sa gai muốn ngọt rất nhiều, mục tú tay không ngừng, ngay sau đó lại loát một phèn, đặt ở trong tay, ăn lên. Này sa gai quả dinh dưỡng giá trị rất cao, đựng đại lượng vitamin C, cà rốt tố, mục tú xuyên qua lại đây lúc sau. Trái cây cơ bản liền không có nhìn thấy nơi nào bằng quá, nàng nhưng thật ra có thể ăn không gian trái cây, mà mặt khác trong nhà người lại là cái gì trái cây cũng chưa ăn đến quá, hiện tại tìm được cái này, vừa lúc trích trở về, đại gia ăn có thể bổ sung chút vitamin. Trần Đại ca, chúng ta đem này đó toàn bộ hái xuống đi. Thứ này không trải qua phóng, trích đến nhiều, trở về mấy ngày liền lạ, phơi khô sau cũng chỉ dư lại từng da, ăn hương vị cũng không tốt. là trước kia thử qua. Trần Húc Huy trước kia liền nghĩ tới nhiều chứa đựng một chút an, kết quả cuối cùng lại đều hỏng rồi, chỉ có thể ném xuống. Cái này ta biết như thế nào chứa được? Một tú cười nói, như thế nào lộng? Trần Húc Huy hai mắt mạo quang hỏi, hắn đôi hết thể có thể ăn đổ vật đều có cố chấp cùng nhiệt. Kỳ thật mùa đông tốt nhất chứa lượng, truyền một khối khô giáo thông gió địa phương, đem trái cây chất đống hảo, giải điểm nhi thủy, nhiệt độ không khí thấp nói. Ngày hôm sau liền đông lạnh đi lên, lại ở mặt trên bao trùm một tầng bụi rậm, muốn ăn thời gian, lấy ra tới dùng nước gấm phao một chút là có thể ăn. Bất quá trước mắt ly đóng băng còn sớm, vậy chỉ có thể dùng một loại khác phương pháp, đem nó phóng trong nồi dùng sức nấu, nấu thành quả tương, để vào khô giá bình, đói thời điểm liền đào ăn, hương vị không tồi còn có thể lấp đầy bụng. Mục Tú hồi ức chính mình biết nói chứa đựng phương pháp. Mục Tú ngươi hiểu thật nhiều. Vậy trước hái xuống trở về thử xem. Trần Húc Huy là cái hành động vãi, lập tức lấy ra túi bắt đầu ngắt lấy. Mục Tú cũng là như thế, chỉ là nàng một bên trích, một bên trộn hướng trong không gian phóng. Hai người thực mau liền đem này một thân cây cấp hái được, số lượng còn xem như khả quan, mục túi trong không gian ẩn giấu có 5 cân tả hữu, hai người mang túi, ước chừng trang còn có mười mấy cân. "Lấy, ta cóng, chờ buổi tối trở về ngươi tới làm." Chúng ta chưa đều. Trần Húc Huy đem thiếu mạn quả bỏ vào so che, mang theo mục tú tiếp tục đi phía trước đi, dọc theo đường đi ở rừng cây chỗ sâu trong lại gặp được không ít thiếu mạn quả, hai người đều sẽ dừng lại trích xong. Cây cối càng ngày càng cao, bọn họ đã càng đi càng sâu, Trần Đại Ca, mau tới a, nơi này có một mảnh tam thất. Mục tú kinh hỉ nhìn bên tay trái cây cối mắt sau, lớn tiếng kêu về phía trước đi tới Trần Húc Huy. cam thất phấn đối trị liệu cao huyết áp hiệu quả phi thường hảo, mục tú bà bà trước kia thường suy an, mục tú cũng là thường xuyên tiếp xúc. Mục tú thanh âm quá cao, sợ tới mức Trần Húc Huy ba bước cũng làm năm bước vọt tới mục tú bên người, dùng tay bưng kín mục tú miệng, hướng về phía nàng nhỏ giọng nói, "Đừng thanh âm quá lớn, tiểu tâm đưa tới nguy hiểm." Mục tú lúc này mới phản ứng lại đây, ở núi sâu, vạn sự đều phải cẩn thận, vạn nhất lớn tiếng đưa tới nguy hiểm, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Mộc Tú chạy nhanh gật đầu ý bảo đã biết, Trần Húc Huy mới buông ra tay, chỉ là tay rời đi Mộc Tú mất thời gian, kia ấm áp đậm nước xúc cảm cũng theo biến mất, kia xúc cảm thật tốt, tựa như khi còn nhỏ nương ăn Tết khi cho hắn tác quá bạch diện màn thầu giống nhau, mềm mại nôn nột. Trần Húc Huy nghĩ đến chính mình mẹ ruột, lập tức liền thanh tỉnh lại đây, bang Trần Húc Huy vô vô đầu, hắn đều suy nghĩ cái gì đâu? Mộc Tú đi qua, hoang giải tam thất trường thành, ít nhất yêu cầu 3 năm thời gian. Trưởng thành hoàn cảnh yêu cầu 3 phần dương 7 phần âm, Mục Tú đào ra một gốc cây tam thất, đem thủ lau khô, trong lòng thật là mừng thầm. Này tuy tiện một gốc cây chính là 20 đầu tam thất, này đặt ở vài thập niên sau, rất khó có như vậy đại cái hoang dại tam thất, giá trị không ít tiền, trước mắt tuy rằng có thể đi đổi tiền, nhưng là giới vị sẽ không quá cao. Đây là gì đồ vật? Trần Húc Huy cũng không nhận thức chung dược. Đây là tam thất, là vị trung dược. Mục Tú túi đầu Bắt đầu từng cái đào lên, Trần Húc Huy vừa nghe là thảo dược, lập tức không có hứng thú. "Ngươi chớ đào, ta đi phía trước nhìn xem có hay không con thỏ hoặc là gà rừng. Ngươi cũng trích đi a, tam thất có thể bán tiền." Mục Tú tuy rằng không biết này đó giá trị bao nhiêu tiền. Theo ta dáng vẻ này, liền không khả năng bán đi đồ vật, ta không cần, ngươi ở chỗ này chờ ta." Trần Húc Huy xem ra trước kia đá trúng đã chịu đả kích thực sự không nhẹ. Mục Tú cũng không hề nhiều lời. Ngồi xổm xuống dưới, bắt đầu thanh tràng, này phiến tam thất xem ra vẫn luôn không có bị ngắt lấy quá, mỗi người đều là 12 đến 30 đầu, niên đại đều là 5 năm trở lên, dược dụng giá trị phi thường cao, bất quá số lượng nhưng thật ra không nhiều lắm, cũng chính là hơn 20 cây, chất lượng như vậy tốt tam thất thật là không thường thấy. Chương 89 dưỡng quân phò. Mục Tú quyết định, này đó tam thất vẫn là lưu trữ về sau người nhà dùng, chờ mấy ngày nữa Đi đưa dưa mối thời gian, hỏi thăm một chút dược liệu thị trường, nàng lấy ra tới tiền phân cho Trần Húc Huy, tuy rằng này phiến tam thất là Mộc Tú phát hiện, nhưng là, nếu không phải Trần Húc Huy mang nàng tiến vào, nàng cũng không có khả năng tìm được. Mộc Tú thả một nửa ở không gian, giữ lại một nửa để vào soạn, đứng lên khắp nơi nhìn xung quanh một phen, Trần Húc Huy còn không có trở về, nàng liền ở phụ cận nhìn xem, không nghĩ tới, thế nhưng lại phát hiện một tảng lớn nấm dại tử. Trên thân cây nó ngường, đầu khỉ nấm, nấm so bên ngoài nhiều rất nhiều, cũng rất lớn. Nàng thừa dịp Trần Húc Huy không ở, chạy nhanh biên trích biên ném vào không gian, tốc độ cực mau, một lát liền đem nải phiến nấm dại tự trích xong rồi. Mộc Tú, Trần Húc Huy phản hồi, không có nhìn đến Mộc Tú thân ảnh, vội vàng thấp giọng kêu gọi nói: "Trần đại ca, ta ở chỗ này." Mộc Tú từ thụ mặt sau vòng ra tới. "Hôm nay vận khí không tồi." lại phát hiện một toa con thỏ, đi, chúng ta bắt con thỏ đi. Trần Húc Huy kéo một túi liền hướng nơi xa chạy đi. Hai người mãi cho đến buổi chiều 4 điểm mới từ trong núi ra tới, lần này thu hoạch cũng là tràn đầy, hai người sọt đều tràn tràn đầy, trên tay còn xách theo túi. Hôm nay còn đi nhà ta ăn cơm. Một túi cầm như vậy nhiều đồ vật, tâm tình thực hảo. Trần Húc Huy nhớ tới tối hôm qua thì thỏ, trong miệng cự tuyệt nói nuốt đi xuống. Hắn thật sự là chống cự không được mỹ thực dụ hoặc. "Túng chi, hôm nay lại bắt được ba con thỏ." Thượng một lần con thỏ, Trần Húc Huy chính là theo dõi mau một vòng mới bắt được, lần này thật là trùng hợp. Chu Thủy Liên bốn dĩ nhìn trời chiều rồi, Mộc Tú còn không có trở về, ở nhà gấp đến độ xoay quanh, lúc này nhìn đến Mộc Tú trở về, thở phào nhẹ nhõm đón đi lên, vây quanh nàng dạo qua một vòng, cẩn thận đánh giá một vòng. "Nương, ta không có việc gì." Mộc Tú buồn cười nói: "Trần Húc Huy còn lại là đầu tới hâm mộ ánh mắt, nếu hắn mẹ ruột còn ở, nói vậy cũng sẽ như vậy lo lắng cùng quan tâm hắn đi, chỉ tiếc, hắn bệnh viện đã không có mẹ ruột nhớ thương." Mộc Tú ngẩng đầu nhìn đến Trần Húc Huy ánh mắt, trong lòng không khỏi mềm nhũn, thật là cái đáng thương hài tử. "Tới, Trần đại ca, chờ ta đem nước trái cây xào hảo, ngươi mang về ăn." Mộc Tú kéo Trần Húc Huy tay liền vào phòng bếp. Hai người đem sọt đều tá xuống dưới. Trần Húc Huy xách ra túi đối mục tú nói: "Ta đi giết con thỏ, hôm nay ba con con thỏ cũng đủ chúng ta ăn, con thỏ thịt ta ngon, chỉ tiếc không hào chảo." Trần Đại Ca, từ từ. Mục Tú đỗng nhiên trong đầu hiện lên một ý niệm. Làm sao vậy? Ta muốn thử xem dưỡng con thỏ, nếu có thể dưỡng thành công, về sau là có thể thực dễ dàng ăn đến con thỏ thịt. Mục Tú càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này được không? Trần Húc Huy nghe xong Mục Tú nói sau Hắn rũ tay ở túi đem con thỏ đều chảo ra tới nhìn một lần, cuối cùng xách theo một con thỏ lốt hai, dư lại hai con thỏ giao cho Mục Tú. "Đây là một công một mẫu, ngươi liền dưỡng dưỡng xem." "Này hai con thỏ bao nhiêu tiền?" Mục Tú vội vàng hỏi. "Không cần tiền." Trần Húc Huy trực tiếp đẩy khẩu mà ra. "Ngươi săn thú cũng không dễ dàng, này con thỏ ta không thể lấy không. Ngươi cũng hỗ trợ, nếu ngươi không thu hạ, Lần sau ta liền không mang theo ngươi lên núi." Trần Húc Huy nghe được Mục Tú nói như vậy, hắn cảm thấy trong lòng thực không thoải mái. Mục Tú nhìn đến Trần Húc Huy sắc mặt có chút khó coi, nàng chỉ phải nhận lấy, trong lòng lại hạ quyết tâm, về sau này đó theo dược tiền cùng nhau tiếp viện hắn. Cứ như vậy, Mục Tú đem thiếu mạn quả một nửa sao, một nửa phóng rễ làm trái cây ăn, cấp Trần Húc Huy kia phần cũng là đồng dạng làm tốt, để vào hắn sọn. Mục Tú nhìn hạ Trong nhà gạo lức cũng không nhiều lắm, vì thế Ngao bột nô cháo, quán mười mấy chưng lương thực phụ bánh nướng to, liên quan một đại mầm hương từ thỏ, còn lấy ra tới một đĩa đã làm tốt kim chi, cùng đoàn vào nhà chính. Trần Húc Huy lại là giống hôm qua như vậy gió cuốn tàn dũng, đem đồ ăn đảo qua Mã Quang. "Một tú, này kim chi như thế nào làm? Ta lần đầu tiên nhìn thấy." "Đây là ta làm dưa muối, trong chốc lát cho ngươi trang điểm nhi mang về ăn." Mộc Tú thu thập chén đũa nói, Trần Húc Huy kinh ngạc nhìn Mộc Tú, thật không nghĩ tới, nàng cái gì đều sẽ làm. Ở Mộc Tú sửa sang lại đồ vật thời gian, Trần Húc Huy đem Mộc Tú ra lu nước cũng đánh đầy thủy. "Trần đại ca, đồ vật đều trang hảo." Mộc Tú đem trang thứ tốt soạn sách ra tới. "Ta đây đi rồi." Trần Húc Huy trên lưng soạn, liền rời đi. Mộc Tú đóng cửa lại, phiết một phen la cải, liền đi trong viện xem con thỏ đi. Vừa rồi nàng tùy tay đem con thỏ ném vào chuồng heo. Lúc này Lý Phán Đệ chính ngồi xổm chuồng heo bên ngoài, hứng thú bừng bừng nhìn chuồng heo hai con thỏ. "Dì hay, này con thỏ thật đáng yêu." Lý Phán Đệ nhìn đến Mộc Tú tới, nàng chỉ vào chuồng heo con thỏ vui vẻ nói: "Ân, con thỏ không chỉ có đáng yêu, còn ăn rất ngon đâu. Về sau chờ tiểu dì cho ngươi làm rất nhiều rất nhiều ăn ngon con thỏ, được không a?" Mộc Tú đối với Lý Phán Đệ ôn nhu nói: "Hảo." Lý Phán đề nghị đến con thỏ thịt mỹ vị, nàng thật mạnh gật gật đầu. Mục Tú quan sát kỹ lưỡng con thỏ, đây là hai chỉ hôi màu nâu thỏ hoang, giống nhau con thỏ mỗi năm có thể sinh sôi nảy nở 3 đến 4 loa, mỗi loa ít nhất 2 đến 6 chỉ, ngày thường nuôi nấng cỏ xanh hoặc là lá cải là được, phi thường hảo dưỡng, chính là con thỏ qua sú, bất quá đến lúc đó cần quét tức thì tốt rồi. Nghĩ đến thỏ con mấy tháng sau liền cũng có thể sinh con thỏ Con thỏ số lượng thực mau liền sẽ, đến lúc đó có thể làm cay rát thỏ đinh cùng cay rát thỏ đầu, Mục Tú liền ngăn không được tưởng chạy nước miếng. Lên đây. Tú, nấm hương đều thu thập hảo. Chờ đến Mục Tú lại trở lại phòng bếp, Chu Thủy Liên chỉ vào phòng bếp đại sọt che phóng một đại sọt nấm hương thích hợp nàng nói. Hôm nay ta lại hái được một ít nấm hương, đợi lát nữa thu thập hạ, hẳn là đủ rồi. Mục Tú hôm nay thu hoạch phong phú. Đặt ở bên kia, Ngươi hôm nay vất vả một ngày, ngày mai lại thu thập." Chu Thủy Liên đau lòng nói. "Không được, ngày mai sợ Nấm Hương không hảo, làm lên rất đơn giản, một lát liền hảo, các ngươi lại không thể giúp gấp cái gì, trước tiên ngủ đi, ngày mai ta chính là phải hảo hảo ngủ cái lười giấc." Mục Tú tính toán liền dùng hôm nay mới mẻ Nấm Hương hồn phao phát nấm hương, chạy nhanh cùng nhau làm, bằng không quay đầu lại làm lên lại muốn cùng các nàng giải thích các loại gia vị như thế nào tới. Chính là Hào, Nương, đồ vật đều đã thu thập hảo, tú phải làm khiến cho nàng làm đi, ngày mai làm nàng ngủ một ngày. Mục tiểu thụ vốn định học học, nhưng là nhìn đến Lý Phán đệ đánh cái ngáp, đôi mắt đều mau không mở ra được, vì thế chỉ có thể từ bỏ, nghĩ đến chờ lần sau lại học. Đúng vậy, Nương, ngươi xem tiểu hoa cũng muốn ngủ. Mục Tú chỉ chỉ đang ở rủi mắt Mục tiểu hoa, Chu Thủy Liên vì thế chỉ có thể gật đầu đồng ý. Chờ đến Chu Thủy Liên cùng Mục tiểu thụ mang theo hài tử ngủ, Mục Tú đem hôm nay trích ngấm hương cầm một ít ra tới rửa sạch sẽ để giáo, sau đó cắt thành tiểu đinh, lẫn vào sọ che chung. Chương 91: Tiểu thụ thân phận bại lộ. Mục Tú lấy ra trong nhà hương tỏi cảnh, lại từ không gian lấy ra một khối thịt ba chỉ băng thành thịt vụn, dùng bạch tiêu xay, tinh bột, rượu gia vị một đại muỗng chảo đều hồ, lại đem tương hột cùng tương ngọt dựa theo tỉ lệ gia nhập rượu gia vị điều hòa đều đều. Đem thịt đinh cùng nấm hương phiên xào đến hơi nước giảm bớt, mặt ngoài hơi hoảng, sau đó thịnh lên. Sau đó tái khởi nồi, đem hôn hợp tốt nước suốt phiên xào, ra nhập đường trắng, lại để vào một chút dùng ngăn kề mặt. Ra nhập xào tốt nấm hương đinh rảo đều tiếp tục ngao nấu, ngao đến tương hơi chút sền sệt lúc sau, rảo đều đều con hỏa, làm lệnh sau trang nhập sớm đã chuẩn bị tốt lưu. Chờ mục tú toàn bộ làm xong, nàng nhìn nhìn thời gian, đã đến buổi tối 10 giờ nhiều. Hôm nay chạy một ngày, nàng cũng mệt mỏi quá sức, vội vàng rửa mặt xong liền nằm xuống. Cái này làm cho vẫn luôn không ngủ ở ôm mục tiểu hoa chu thủy liên đau lòng không thôi, nhưng là tiểu hoa thể nhược, chiếu cố nàng, so mấy cái hài tử đều phí tâm tư, nàng hiện giờ thật là cái gì cũng làm không được. Một đêm vô vọng, mục tú ngủ một giấc ngon lành, chờ nàng ngủ đủ rời giường khi, đã là buổi sáng hơn 10 giờ, an qua chu thủy liên cho nàng lưu cơm. Mộc Tú liền bắt đầu ở trong sân khoa tay múa chân lên. Mộc Tú đã sớm xem trọng phòng bếp cùng góc tường mặt sau miếng đất kia, nơi đó ánh mặt trời dư thừa, lại đáp cái lều ấm, lợi dụng phòng bếp thường xuyên nấu nước nấu cơm độ ấm, có thể để cao lều ấm độ ấm, như vậy có thể loại một ít hỉ ôn rau dưa, còn có thể thử xem nhân công gieo trồng nấm hương, nấm linh tinh loại nấm. Bất quá lúc này đầu tiên cần phải làm là dùng gạch lũy ra một khối đất trồng rau tới. Mộc Tú thượng thế chính là khoa học tự nhiên sinh, làm gạch loại này đơn giản việc còn không làm khó được nàng. Mộc Tú chuẩn bị bắt đầu làm gạch đất, nàng đi chân núi lượm một ít hoàng bùn đất, lại ở hậu viện đào đồng ruộng hôi bùn đất, từ phong bếp bếp hạ đem rơm rạ hôi lay ra tới, toàn bộ dùng thủy tầm đều. Chất đống ở nơi đó, chờ thêm mấy cái giờ sau này, đó bùn cùng thủy thảo đều đều hỗn hợp ở bên nhau, liền có thể làm gạch đất. Kỳ thật Mộc Tú trong không gian trang có xi măng, Chỉ là đầu năm nay, làm thành xi si măng gạch, quá đục lỗ, đợi lát nữa gạch đất lấy hảo, dùng xi si măng cùng cố một chút, lại tô lên bùn khối che khuất là được. Tú, dùng không cần ta hỗ trợ. Chu Thủy Liên ôm Mục Tiểu Hoa, nhìn ra ra vào vào bận bận rộn rộn Mục Tú, ra tiếng hỏi: "Nương, tối hôm qua ta lại nghe được Tiểu Hoa khóc hơn phân nửa đêm, Tiểu Hoa thân thể nhược, cũng cho ngươi nháo đến quá sức, ngươi bất thời giờ liền ngủ, còn lại sống ta tới làm là được." Mục Tú nhìn vẻ mặt mỏi mệt, hai mắt đều là thật mạnh quần thâm mắt Chu Thủy Liên, đau lòng nói: "Trước kia mang ngươi tỷ cùng ngươi thời gian, buổi tối ngủ 3-4 giờ, ban ngày còn có thể làm một ngày việc nhà nông, trước mắt Nhật Tử, cùng trước kia so, thật là một cái trên trời một cái dưới đất, như thế nào ngược lại không có trước kia tinh thần hảo." Chu Thủy Liên đánh cái thật dài ngáp: "Nương, ngươi thời gian kia vài tuổi, trước mắt vài tuổi" Bốn giỗ tuổi hạc sản tử liền nhất tiêu hao thân mình, hiện giờ trong nhà cũng không nhiều ít sống, ngươi hảo hảo tu nghỉ ngơi, chiếu cố hảo tiểu hoa cùng chính ngươi thân thể thì tốt rồi. Mục tiểu thụ từ buồng trong đi ra, mặt sau đi theo Lý Phán đệ, mẹ con hai người thoạt nhìn cũng là mới rời giường. Mục tiểu thụ từ trọng sinh sau, ban ngày còn hảo, chính là tới rồi buổi tối, tiếp trước tiếp này trường hợp liền sẽ không ngừng ở trong ngộng thay đổi. Vốn di trọng sinh trước nàng cũng chỉ là một cái thôn phụ, tuy rằng hơn 40 tuổi, nhưng là ở nông thôn trước sau là kiến thức hữu hạn. Lần này trọng sinh lại đây, nàng đã chịu kích thích, tính cách có chuyển biến. Mục tú trước kia ít nhất còn tiếp xúc quá xuyên qua loại phim truyền hình cùng trọng sinh loại tivi, cho nên đầu còn hảo, nhưng là mục tiểu thụ tao ngộ, lại làm nàng thường xuyên hoảng hốt, nghỉ ngơi không tốt. Đêm qua mục tiểu thụ cũng là tới rồi 3 giờ sáng cả hữu mới ngủ hạ. Lý phán đệ số tuổi cũng tiểu, đúng là tham ngủ tuổi tác, Chu Thủy Liên đau lòng đại nữ nhi mấy năm trước chịu khổ, cũng là không đành lòng đi đánh thức nàng. Cho nên, Mục tiểu thụ hai mẹ con người bất tri bất giác cũng liền ngủ tới rồi mặt trời lên cao. Tê nhỏ tỉnh, bếp thượng còn có cơm, ngươi chạy nhanh mang theo Hải Tử đi ăn chút nhi. Chu Thủy Liên hô, "Nương, ngươi cũng đừng quản chúng ta, ngươi mang theo tiểu Hoa nghỉ ngơi đi thôi." Mục tiểu thụ đau lòng nhìn Chu Thủy Liên, Hành hành, các ngươi muốn làm gì làm gì, ta vào nhà. Chu Thủy Liên 6 giờ liền dậy, lúc này vừa lúc ngủ nướng. Nhìn Mộ thân vào nhà, Mục Tú đi phòng bếp, đem chiếc kệ phóng nơi này đầu gỗ điều sách ra tới, chuẩn bị làm ma cụ. Ngươi làm gì đâu? Trong viện làm cho như vậy dơ. Mục tiểu thụ nhìn đến dĩ vãng sạch sẽ ngăn nắp trong viện, giờ phút này đôi không ít buồn. "Tỷ, ta muốn làm người đất." Lũy ra tới cái bẩn rau. Này sẽ làm quần đuốc." Mộc Tú trả lời. "Hậu viện góc tường không phải có rảnh mà sao?" Theo góc tường loại không phải được rồi. Còn lao lực lộn cái gì? Đầu óc thật là chết kính. Mộc tiểu thụ ngứ khí có chút không tốt, nàng rõ ràng biết, này một đời Mộc Tú là này một đời, kiếp trước Mộc Tú là kiếp trước, chính là nàng vẫn là nhịn không được đem kiếp trước cái loại này chán ghét đưa tới hằng ngày cảm xúc. Ta muốn dựng cái lò ấm, mùa đông có thể loại rau dưa. Một tú thiện tâm, tuy rằng nàng không biết vì cái gì, trong trí nhớ cái kia tỉ tỉ như thế nào biến thành cái dạng này, nhưng là chắc là bị không ít khổ mới tính tình đại biến, quá đoạn thời gian, liền sẽ hảo. Lều lớn gieo trồng. Ngươi là nghĩ như thế nào ra tới. Một tiểu thụ trong lòng kinh hãi, bắt lấy một tú hai vai, kinh hô ra tiếng. Nếu một tiểu thụ không coi nhớ lầm, cũng chính là sang năm thời gian, một tháng 9 năm 8 không cuối năm, Lều lớn gieo trồng mới từ thôn cán bộ dẫn dắt học tập hạ, bắt đầu mỗi cái thôn trang làm mẫu mở rộng, như thế nào Mục Tú như vậy đã sớm biết. Mục Tú cũng là lắp bắp kinh hãi, Mục tiểu thụ bộ dáng giống như biết cái gì gọi là lều lớn gieo trồng, chính là, nàng hỏi thăm qua, hiện giờ anh Võ thôn cũng không có cái gì lều lớn kỹ thuật, càng miễn bàn Mục tiểu thảo nhà trồng, đó là so anh Võ thôn còn muốn bẩn cùng lạc hậu nông thôn. Thì, ngươi làm đầu ta? Mộc Tú về phía sau lui một bước, tránh thoát khai một tiểu thụ tay, nhẹ xoa cánh tay, bất mãn nói: "Ta bồi tiểu hoa đi tỉnh thành xem bệnh, mỗi ngày mua đồ ăn nấu cơm, có một ít không lo quý rau dưa, ta liền hiếm lạ, hỏi hỏi lại ra, liền biết là lều lớn gieo trồng ra tới." Mộc Tú nói xong về sau, ngắm liếc mắt một cái Mộc tiểu thụ, xem nàng biểu tình bình tĩnh xung dưới, mới lại tràn ngập nghi hoặc hỏi: "Tỷ, ngươi là làm sao mà biết được?" Ngươi cũng đi qua tỉnh thành sao? Không, ta là nghe người trong thôn nói. Được rồi, chạy nhanh làm việc đi. Mục tiểu thụ nghe Chu Thủy Liên giảng quá, Mục Tú ở tỉnh thành học xong rất nhiều đồ vật, nghe xong nàng giải thích, Mục tiểu thụ trong lòng ám tự trách mình đại kinh tiểu quái, nàng có thể trọng sinh, đã là đủ thần kỳ sự tình, sao có thể trong nhà có hai người trọng sinh, này căn bản là không có khả năng. Bất quá Mục tiểu thụ nếu biết, nàng thế nhưng đoán đúng rồi nói, trên mặt biểu tình nhất định thực phong phú, chỉ là nàng lại không biết, nàng khắc thượng cùng sứt sẹo giải thích, lại làm mục tú trong lòng dâng lên hoài nghi. Chương 91 xác định. Rốt cuộc mục tú biết, chính mình là xuyên qua mà đến, tính cách sự sự thay đổi rất nhiều, này đó nhưng thật ra có thể lý giải, nhưng là mục tiểu thụ, nàng quả thực giống như là thay đổi một người, cùng nguyên chủ trong trí nhớ người kia hoàn toàn không giống nhau, chẳng lẽ mục tiểu thủ cũng là bị thay đổi? Mang theo cái này hoài nghi, Mục Tú tính toán về sau muốn thăm dò thử Mục Tiểu Thụ, nhìn xem nàng suy đoán đúng hay không, trên đời này có nàng Mục Tú một cái xuyên qua mà đến, bảo không chuẩn còn có cái thứ hai, cái thứ ba xuyên qua mà đến. Không thể không nói, hai người Sở Sinh Niên đại cùng với đã chịu giáo dục bất đồng, sở tư khảo chiều sâu cũng không giống nhau, đối với Mục Tiểu Thụ tới nói kinh thế hai tộc sự tình, đối Mục Tú tới giảng, lại là hoàn toàn có khả năng lập lại sự tình. Mộc Tú nhìn thoáng qua nắm hải tử đi vào phòng bếp một tiểu thụ, xoay người tiếp tục vừa rồi đang muốn làm sự tình. Trước tuyển hai trường hai đoạn đoản tấm ván gỗ, làm thành một cái hình chữ nhật tạm giống hình dạng sau, Mộc Tú nhìn xem thời gian, buồn đã ồ hảo, nàng đem những cái đó buồn cùng đều, sau đó liền cùng ngài thường xoa nắn bột mì không sai biệt lắm, không ngừng quấy đều, làm buồn cùng rơm dạ đầy đủ giảo hợp ở cùng nhau, như vậy mới có dính tính. Tiếp theo đem mềm mại hỗn hợp đất bùn, dùng sức để vào thành hình một rằng giáo, cùng sử dụng tấm ván gỗ đảo thật trụ bình sau, đem một khung nhắc tới tới, liền hình thành gạch đất phơi, đạt đại khái 5 ngày tà hữu, dùng tay di chuyển, nếu không xuất hiện tán nứt, vậy thuyết minh làm tốt. Đi, ở trong sân chơi, nương cùng dì hai làm điểm nhí sống. Mục tiểu thụ mang theo hải tử cơm nước xong ra tới, nhìn đến mục tú một người ở nơi đó làm việc, đơn bạc nhỏ yếu thân mình lại ở làm việc nặng, tuy rằng nàng không thích Mục Tú, nhưng là vẫn là nhịn không được đi đáp bắt tay. Có Mục tiểu thụ gia nhập, làm lên tốc độ cũng nhanh rất nhiều, một buổi sáng, tỉ muội hai người làm không sai biệt lắm 100 khối gạch, có thể lũy xây ra một miếng đất. Liên Chờ Phơi Khô. Mục Tú lau một chút mồ hôi trên trán. Chờ cha đã trở lại, thừa dịp nông nhàn, bất thời giờ chúng ta nhiều làm điểm như gạch, về sau nếu thật có thể đem này phòng ở mua tới. Vừa lúc có thể lại rơi ra tới mấy cái phòng, nếu không ở nơi này, có sẵn đi xây nhà, cũng tỉnh gạch tiền. Mục tiểu thảo thật là cái biết sinh sống người, cái gì đều nghĩ đến phía trước đi. Tỷ, ngươi nói rất đúng, chờ cha trở về, còn muốn lại làm điểm nhi lồng gà cùng vịt lung, quá chút thời gian, chờ nhà ta xin nhận nuôi gà vịt heo lên trở về, cần phải vội một đoạn thời gian. Chờ này đó ra cầm lẫnh trở về, phòng trứng đều sang năm đầu xuân. Vì cái gì? Không phải nói đăng ký sau, thực mau liền sẽ lên trở về. Mục Tú khó hiểu hỏi. Mục tiểu thụ một bộ xem ngốc tử biểu tình nhìn Mục Tú, phía trước trong nhà không phải rưỡi quá gà sao? Ngày mùa đông, ngươi cho rằng có chuồng gà có gió ấm lò, còn muốn đặt ở lồng gà tử rưỡi, thật bỏ vào đi, ta dám nói rưỡi mấy chỉ chết mấy chỉ, người thôn cán bộ khẳng định đều nghĩ vậy một chút, hơn nữa tiểu kê tiểu vịt phù hóa đều ở mùa xuân. Ngươi liền chậm rãi trở đi, bất quá trước tiên đem này đó chuẩn bị công tác trước làm tốt cũng đúng, về sau cũng sẽ không luống cuống tay chân. Anh, này đó đều là nương ở nhà làm, ta cái gì cũng đều không hiểu. Gió ấm lò. Tỷ, này ra dùng gió ấm lò là thứ gì? Mục Tú trong lòng giống như có một mặt trống to ở cồn vang, y đi theo mục tiểu thụ sinh hoạt trong giới, nàng là không có khả năng biết này đó. Giò ấm lò chính là dùng máy móc khống chế trùng ga cùng heo xá độ ấm, là một năm bốn mùa đều bảo trì một cái độ ấm, như vậy này đó ra súc ra cầm liền không dễ dàng sinh bệnh, lớn lên cũng hảo. Mục tiểu thụ đời trước tử vong thời gian là 1999 năm, thời gian kia, nông thôn sinh hoạt đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từng nhà đều có tivi, thậm chí có gia đình còn có máy tính điều hòa. Thỉ, ngươi hiểu thật nhiều. Mộc Tú hiện tại trong lòng đã khẳng định, Mộc tiểu thụ khẳng định không phải đã từng Mộc tiểu thụ, Mộc Tú nàng là xuyên qua mà đến, kia Mộc tiểu thụ đâu? Xem Mộc tiểu thụ đối Chu Thủy Liên cảm tình, so nàng chính là nồng nhiệt nhiều, chẳng lẽ Mộc tiểu thụ là trọng sinh? Mộc Tú trong đầu loẻ ra cái này lớn mật ý niệm lúc sau, chính mình đều sợ ngây người. Được rồi, ta đi múc nước đi. Mộc tiểu thụ nhưng thật ra có chút không thói quen cùng Mộc Tú nói nhiều như vậy nói, mong đệ Đi, cùng lưng cùng nhau. Mục tiểu thụ hô qua nửa nhị, mang theo đòn gánh cùng thùng nước, liền ra ra môn. Thu lực đều là vì có thể quá thượng ngày tháng thoải mái, cứ như vậy đi, thích hứng trong mọi tình cảnh. Mục Tú thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thật lại nói tiếp, Mục Tú bắt đầu đối cái này ra cũng không có cái gì quá lớn cảm tình, chỉ là bởi vì Mục tiểu hoa duyên cớ, mới ở cái này trong nhà ngây người xuống dưới, mấy ngày nay ở chung. thì rằng nàng đối mục thủy hai vợ chồng bánh bao tính cách thực tức giận, nàng lại càng tức giận mục ra hành động, cứ như vậy, báo một tia không phục mục tú tính toán trước lưu lại thế nguyên chủ báo cái thù lại nói. Nhưng là theo ở bên nhau thời gian càng lâu, mục tú phát hiện nguyên chủ cha mẹ thật cũng không phải hết thuốc chữa, ít nhất bọn họ hai cái ở gặp phải sự tình khi, vẫn là không có hoàn toàn ngu hiếu, hơn nữa mục tú cùng Chu thủy liên cũng làm vẫn luôn khát vọng có gia đình ấm áp mục tú. Có một loại da cảm giác, cho nên Mộc Tú liền nghĩ không bằng hảo hảo cải tạo cải tạo cha mẹ, sau đó người một nhà cùng nhau quá thượng rực rỡ nhất tử. Bởi vì có lần trước Mộc Tú mang lương du, trong nhà Nhật tử còn có thể qua đi xuống, mỗi ngày Chu Thủy Liên chính là mang hài tử, Mộc Tú cùng Mộc Tiểu Thụ sẽ đi trong đất nhìn xem cùng xử lý trong nhà hết thảy sự tình, tỉ muội hai cái đem trong nhà sinh hoạt an bài gọn gàng ngăn nắp. "Tú, ta nói thấy thế nào như vậy khuôn mặt" Này không phải cây nhỏ sao? Như thế nào ở chỗ này? Mục tiểu thụ mới vừa đem thùng nước thủy ngã vào phòng bếp thụ lưu nước, liền nghe được cửa truyền đến một cái quen thuộc giọng nam. Này không phải Chí Quân sao? Ngươi không phải ở bộ đội sao? Như thế nào đã trở lại? Còn không đợi Mục tiểu thụ quay đầu lại, Chu Thủy Liên thanh âm liền vang lên. Mục tiểu thụ tức khắc thân thể cứng đờ, tùy cơ đầy mặt lửa giận xoay người lại. Mộc Tú nhìn đến Mộc Chí Quân thân ảnh sau thực không thể hiểu được tâm run lên một chút, Mộc Tú không cấm có chút ngạc nhiên. Ở Nguyên Chủ trong trí nhớ, chỉ biết Mộc Chí Quân là đi tham gia quân ngũ, tiếp theo chính là Nguyên Lai Mộc Tú ở Mộc Tiểu Hoa sinh ra thời điểm, ngoài ý muốn tự vong, bị sau lại Mộc Tú xuyên qua, bởi vậy đối với Mộc Chí Quân về sau sự tình, Mộc Tú cũng không biết. Mộc Chí Quân từ nhỏ đến lớn, không thiếu khi dễ trêu cợt Nguyên Chủ, Nguyên Chủ khi đó chỉ cần xa xa nhìn đến cái này đại đường ca, liền sợ tới mức chạy nhanh dấu đi, xem ra hiện giờ liền tính là thay đổi cái linh hồn, thân thể này còn tiềm thức nhớ kỹ cái này làm đã từng nảng sợ hãi thân ảnh. Mục Chí Quân như thế nào đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Mục Tú nghe được Chu Thủy Liên dò hỏi, lập tức cũng kỳ quái lên. Ta phục viên, hồi chính mình trong nhà không phải bình thường sao? Ngược lại là Mục tiểu thảo như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là bị Lý Hương Trí đuổi ra gia môn? Muốn ta nói, Hương Trí kia tiểu tử thật là tâm địa hảo, giữ ngươi cái này người đàn bà đành đá lâu như vậy, nếu là đuổi lại ta, đã sớm đuổi cút đi. Nói đến đuổi ra gia môn bốn chữ ghi, Mục Chí Quân bỗng nhiên cảm thấy chính mình rất có văn hóa, hắn không tự chủ được tăng thêm này bốn chữ. Chương 92 Mục Chí Quân đã trở lại. Mục Chí Quân là hôm trước vừa trở về. Hắn sau khi trở về sẽ biết chính mình cha bị mục tiểu thụ đánh sự tình, vốn dĩ hắn tính toán đi lý ra tìm lý hương trí uống rượu khi, thuận tiện lại giáo hân giáo hân mục tiểu thụ khi, lại không nghĩ rằng ở trong thôn liền đụng phải mục tiểu thảo. Thu! Vốn dĩ mục trí quân còn không có xác định trước mắt cái này cao lớn vảm vỡ già nua nữ nhân chính là mục tiểu thụ, hắn hai năm trước rời nhà đi bộ đội thời điểm, đi bà ngoại ra trảo từ biệt khi còn gặp qua một lần mục tiểu thảo. Khi đó Mộc Tiểu Thụ vẫn là tương đối tú khí khả nhân, cho nên Mộc Chí Quân bắt đầu còn có chút không đối thượng hảo. Chờ Mộc Chí Quân nhận thụ ra tới Mộc Tiểu Thụ sau, hắn liền đi theo Mộc Tiểu Thụ phía sau, muốn nhìn nàng ở trong thôn làm gì, như vậy một cùng, liền theo tới trong nhà. Mộc Tiểu Thụ hồi trong thôn sau, nàng không nghĩ cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, còn hảo, lão tôn đầu này phong ở ly trong thôn xa. Mộc tiểu thụ mỗi lần đi ra ngoài cũng là nhặt trạm vạng hoặc là ít người thời điểm, bởi vậy nàng trở về mấy ngày nay, trong thôn trừ bỏ Trần Húc huynh ngoại, cũng không có người biết nàng đã trở lại. Mà Mộc tiểu thảo nhà chồng, rốt cuộc đường xa xa, bên kia tin tức đều còn không có truyền đến, cho nên Mộc gia cũng không biết Mộc thụ tiểu thảo đã sớm ở anh võ thôn trú hạ. Thí lời nói thật nhiều, đây là nhà ta thụ ta, vì cái gì không thể trở về? Mộc Tiểu Thụ hướng tới Mộc Chí Quân Phi một chút, sau đó hùng hổ nói: "Ngươi là thứ gì, dám như vậy đối ta nói chuyện, ai cho ngươi can đảm còn dám chạy đến nhà ta đánh cha ta, thật là thiếu thu thật." Mộc Chí Quân muốn dĩ liền bở vì Mộc Tiểu Thụ đánh một căn sự tình sinh khí, hiện tại xem Mộc Tiểu Thụ như vậy cương ngạnh, hắn lập tức nổi trận lôi đình. "Nha, này nhà ai cậu không được hảo, chạy đến nhà người khác tới gọi bậy, này tính tình phát, không biết Còn tưởng rằng là nhà mình thân cha thân mẫu bị người khác đánh chết, tới cửa trả thù tới, chạy nhanh lan, đừng chờ ta đi phá án cục cáo ngươi tư sắm dân trạch. Mục Tú thật sự nhịn không được, nhìn Mục Chí Quân này phó kiêu ngạo bộ dáng, không khỏi mở miệng chảo phun nói: "Đúng vậy, nay chẳng lẽ là ở bộ đội đường lãnh đạo đã trở lại." Mục tiểu thụ là biết Mục Chí Quân sau lại là cái dạng gì, nàng biết hắn cũng không có ở bộ đội phát triển, càng không có tiến vào con đường làm quan, huống chi Về sau chỉ an pháp luật hệ thống càng ngày càng hoàn thiện, cho nên nàng trước mắt nói lời này đảo cũng không sợ mục trí quân sau lưng lại đến chơi xấu. Người! Các người! Mục trí quân hiện tại mẫn cảm nhất người khác đề bộ đội hai chữ, không nghĩ tới một tiểu thụ cùng một tú này hai người thế nhưng có cái này can đảm tới phản bác hắn, ở hắn trong ấn tượng, này hai cái đường mội hắn chỉ cần vừa dợ, là có thể đem các nàng sợ tới mức chạy nhanh túi đầu nhận sai. Nhà của chúng ta miếu tiểu, dù không dưới ngươi như vậy cái bộ đội đại quan, càng xem không được chó điên ở cửa gọi bậy, có xa lắm không chạy nhanh lăn rất xa. Mục tiểu thụ nghĩ đến chính mình sở dĩ như vậy bi kịch, chính là vì cho hắn xem chân, cho nên mới. Nhà chồng cấp lễ hỏi đều cấp mục trí quân nhìn trần, kết hôn khi chỉ dẫn theo hai giường chân tử làm của hồi môn, mục tiểu thụ ở lý gia đầu đều nâng không đứng dậy, cuối cùng càng ngày càng mềm, càng ngày càng không tự tin. Sinh sôi đem chính mình sống thành một khối lạ rẻ lao, ai đều có thể đi lên giẫm một chân. Người khác còn chưa tính, một căn Lưu Ngọc Mai còn có Mục Chí Quân, các nàng đem tiện nghi đều chiếm, trái lại còn tưởng ở nàng trên đầu tác vai tác phúc, quả thực chính là vong ân phụ nghĩa tới rồi làm người khinh bị nông nổi, đối đãi loại người này, cũng không cần thiết lại cấp sắc mặt tốt. Ta xem các ngươi là da ngứa, thiếu tấu đúng không? Mục Chí Quân vốn dĩ lần này trở về chính là phạm vào sự tình. Kết quả mục tú cùng mục tiểu thụ trong miệng một câu một cái cái gì lãnh đạo không ăn cái giá đại, cái gì hắn làm lãnh đạo những lời này, Mục Chí Quân nghe tới cảm thấy vạn phần chói tai. Dù sao chính mình đã không ở bộ đội, liền tính là đem này hai số đàn bà đánh một đốn, cũng không ai còn dám cho hắn xử phạt, hơn nữa, nơi này lại không có người khác, liền tính đem các nàng đánh ra cái gì tật xấu tới, hắn không thừa nhận là được. Mục Chí Quân tưởng tượng đến nơi đây, Liên Ác Tử Gan Biên Sinh Hắn quyết định hảo hảo giáo hấn một chút một tú cùng một tiểu thụ, nhân tiện vì phụ mẫu xà dợ. Mục trí quân mắt lộ hông quang, đem ống tay hào hướng khủy ủ tay chỗ một mạng, liền hướng tới hai chị em đi tới. Hắn dù sao cũng là cái hơn hai mươi tuổi tráng tiểu tử, cao to, lại đương mấy năm binh, cùng Lý Hương trí cùng một căn cái loại này khoa chân múa tay hoàn toàn không phải một cái cấp bằng người. Lúc này một thủy lại không ở nhà, nếu thật động khởi tay tới. Mộc Tú cùng Mộc Tiểu Thụ căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Mắt thấy tỉ muội hai cái liền phải có hại, Chu Thủy Liên vội vàng đem Mộc Tiểu Hoa đưa cho Lý Phán Đệ, vọt tới Mộc Tiểu Thụ trước người, đôi tay mở ra giống hộ tiểu kê giống nhau bảo vệ Mộc Tú cùng Mộc Tiểu Thụ. Mộc Tú nhìn đến Chu Thủy Liên ngón tay tiêm có chút hơi hơi phát run, nàng trong lòng tức khắc một cỗ nhiệt lưu thổi qua, nàng không phải cái gì cô nhi, nàng cũng là có mẫu thân yêu thương bảo hộ hải tử. Chí Quân Ngươi là Đường Ca ca, tú cùng cây nhỏ đều còn nhỏ, huynh muội gian quấy hai câu miệng đều là thường có sự, ta làm các nàng cho ngươi xin lỗi." Chu Thủy Liên trên mặt bài trừ một kia cười nhìn Mục Chí Quân. "Trưởng huynh như cha, nếu các nàng hai cái không cha mẹ giáo, ta đây liền tới giáo giáo các nàng biết cái gì gọi là họa là tử ở miệng mà ra." Mục Chí Quân đang nói chuyện liền một phen kéo ra Chu Thủy Liên, Chu Thủy Liên hình thể càng là đơn bạc lợi hại. Mộc Chí Quân như vậy một xả lôi kéo, nàng tức khắc liền chiều lui về phía sau năm sáu bước, sau đó té ngã trên đất. Ngươi cái súc sinh, còn dám tới nhà ta dương oai đúng không? Ngươi cái rùa đen vương bát đản. Mộc Tú cùng Mộc Tiểu Thụ nhìn đến Chu Thủy Liên bị khi dễ, đồng thời tức giận mắng xuyết khẩu, Mộc Tiểu Thụ cầm lấy bên người trên tường dựa vào cây ruộng cái cào liền hướng tới Mộc Chí Quân trên người ném tới, mà Mộc Tú còn lại là đi đem Chu Thủy Liên nâng lên sau. Dư Sễn cũng theo sát sau đó. Mục Chí Quân tốt xấu cũng là chịu quá các loại huấn luyện, thân hình phi thường linh hoạt, hắn đầu tiên là thân mình chịu bên phải một nghiêng, né tránh mục tiểu thụ trong tay cái cào, sau đó tay trái một phen nắm lấy cái cào của bính, một cái dùng sức, liền đem cái cào từ mục tiểu thụ trong tay đoạt xuống, dưới, mục chí quân tiện chân một đá, mục thụ ôm bụng sắc mặt thống khổ chiều sau đảo đi. "Nương!" Tên nhỏ Chu Thủy Liên cùng Lý Phán Đệ đồng thời chạy tới mục tiểu thụ bên người, xem xét nàng có hay không bị thương. Lúc này, Mục Tú nhìn đến mục tiểu thụ như vậy dễ như trở bàn tay đã bị đoạt cái cào, còn không, có rơi xuống một tia hảo. Nàng lập tức dừng bước, sau này trốn đi. Ha ha, không biết trời cao đất dày sú đàn bà, lại đến a, xem ta không đánh chết các ngươi. Mục Chí Quân nhìn đến Mục Tú sau này lui, không khỏi khinh miệt cười. Mục Chí Quân, ngươi thật quá đáng. Ta muốn đi tìm cha mẹ ngươi, hảo hảo lý luận lý luận." Chu Thủy Liên đứng dậy, dùng ngón tay mọc chí quân, khí hồn thân loạn run. Nghe được Chu Thủy Liên nói cái này lời nói, Mục Tú một đầu hát tuyến. "Ta rất sợ hai a, ngươi nhanh lên nhị đi." "Đi a?" Mục Chí Quân càng là giống nghe được cái gì chê cười giống nhau, hắn âm dương quái khí trả lời. Mục Kiêu Kiệt mắt đều thào đỏ, nàng đứng vững sau, đối với Mục Tú hô một tiếng, "Tú, cùng nhau." Mục Chí Quân sau khi nghe được, khinh miệt cười, sau đó khí đỉnh thần nhàn đứng ở nơi đó, chờ nàng hai lại đây. Chương 93 phản kích. Mục Tu cũng không có xông lên đi, nàng sau này lùi lại mấy bước, dịch đến Mục Tiểu Thụ bên người, đối với Mục Tiểu Thụ nhỏ giọng nói, "Tỷ, hai ta đón đánh đánh không lại hắn, trong nỗi còn có nước sôi, ngươi giận hắn tới phòng bếp cửa, ta giẫnh hắn không chú ý lộng nước sôi tới bắt hắn, phân tán hắn lực chú ý, ngươi trở lên." Hành Ngươi mau đi lộn, tà tơi tấu hắn. Một tiểu thụ nghe xong một tú nói không khỏi trước mắt sáng ngời, liên tục gật đầu. Một trí quân nhìn đến hai chị em lầm nhầm lầm nhầm, cũng hoàn toàn không để ý, liền này một phòng nhược nữ tử, hắn thu thập lên, cùng bóp chết tiểu kê giống nhau. Cùng người khác đánh nhau hắn đánh không lại, chính là đánh này mấy người phụ nhân, kia còn không phải nhẹ nhàng. Như thế nào, biết sợ rồi sao, ngoan ngoan chính mình đánh chính mình hai mươi cái cái tác. ca liền vòng các ngươi. Mục Chí Quân mắt thấy Mục Tú hướng phòng bếp tối lui, hắn trong lòng phi thường sảng, cảm thấy gần nhất áp lực tâm tình đều được đến phóng thích giống nhau. Mục Tú không có phản ứng Mục Chí Quân, nàng đi vào phòng bếp, hỏa tốc liền dùng rửa rau buồn trang thượng nước ấm. Nàng nói dùng nước sôi vốn dĩ chính là lấy cớ, thật muốn dùng nước sôi, đem Mục Chí Quân năng mắc lối tới, này còn muốn ăn vạ nhà nàng. Mục Tú chủ yếu mục đích chính là đem chính mình trong không gian phòng lang bình thị hướng trong nước thêm, bởi vì nàng không xác định mục tiểu thụ hoặc là mục chí quân hay không gặp qua loại này áp xúc vật hình thức đồ vật, vì không bại lộ chính mình, làm việc vẫn là cẩn thận chút thì tốt hơn. Mục Tú thêm xong sau lại ở trong nước thả tiêu xay, cuối cùng lúc này mới bưng rửa rau buồn đi ra ngoài. Phi, người cái tiểu vương bắt đản, cả nhà đều không chết tử tế được đồ vật. Mộc Tiểu Thụ vốn dĩ liền đối với bọn họ một nhà hận thấu xương, lúc này mắng lên càng là không kiêng nể gì, nàng mắng xong sau liền hướng tới phòng bếp chạy tới. Mộc Chí Quân sắc mặt đổi đổi, hắn chiều trên mặt đất phun ra nước miếng, la lên một tiếng, liền hướng tới Mộc Tiểu Thụ chạy tới. Mộc Tiểu Thụ chạy đến phòng bếp cửa khi, Mộc Chí Quân đã truy trì ly Mộc Tiểu Thụ vài bước xa, Mộc Tú phụng rửa rau buồn la lên một tiếng ngồi xổm xuống. Mộc Tiểu Thụ lập tức nghe lời lùn thân mình ngồi xổm xuống dưới, Mộc Tú dùng hết toàn lực đem thủy hướng tới Mộc Chí Quân trên mặt bắt đi. A! Mộc Chí Quân tức khắc phát ra hét thảm một tiếng, hắn đôi mắt cái mũi toàn bộ đều là nóng rát, lại bởi vì tiêu say duyên cớ, hắn kêu thảm thiết một tiếng sau liền bắt đầu không ngừng đánh hắn xỉ, hắn trên mặt tất cả đều là nước mũi cùng nước mắt, xem hai chị em đều cảm thấy ghê tởm. Bất quá ghê tởm về ghê tởm, nên làm vẫn là không thể thiếu. Mộc Tiểu Thủ cầm lấy cây chổi, liền hướng tới Mộc Chí Quân trên mặt bùn bùn đánh đi, Mộc Chí Quân đôi mắt trợn mắt hai, liền lại bị ớt cay thủy kích thích đóng lên, hắn đầu óc trống rỗng, chỉ biết che lại chính mình mặt, hướng ngoài cửa chạy tới. Mộc Tu Úc cũng cầm lấy chày cán bột, hai chị em cùng nhau đổ ập xuống đi đánh Mộc Chí Quân, Mộc Chí Quân đau đến ngao ngao gọi bệnh, nhưng là nhưng vẫn tìm không thấy đại môn phương hướng, hắn liều mạng toàn lực đôi mắt mị điều phùng, đại khái thấy được môn vị trí. liền chạy nhanh hướng tới bên kia chạy. Nhưng là bởi vì chạy gấp, Mục Chí Quân tới cửa khi bị môn lan vướng một chút, trực tiếp một cái chó ăn cứt thật mạnh ngã ở trên mặt đất, Mục Tú cùng Mục Tiểu Thụ nhìn hắn như vậy chật vật, không khỏi cười ha ha. Bất quá Mục Tú cảm thấy vẫn là chưa hết giận, nàng quay đầu trở lại phòng bếp, lại đem phòng lang bình xịt đổ rất là thế thảm. Mục Tú không chút nào nương tay đem bỏ thêm liều thủy lại hắt ở Mục Chí Quân trên mặt. Mục Chí Quân trên mặt miệng vết thương gặp được này đó ớt cay thủy, càng là vô lấy ngôn ngữ có thể biểu đạt ra tới đau. Hắn quấn xúc thân mình, đau bắt đầu bóp chính mình cổ không ngừng nôn mửa lên, phun xong sau hắn đứng lên, kết quả lại bởi vì choáng váng đầu lại ngã ngồi đến trên mặt đất. Vừa vặn một ngùng có đệ ở chính mình phun đến đồ vật bên trên. Tiểu Súc Sinh, lần sau trường điểm nhi chi nhớ. Mục tiểu thủ oán hận sau khi nói xong, lôi kéo một tú vào phòng. Đem đại môn gắt gao đóng lại. Mục tiểu thủ đóng cửa lại sau, Mục Tú chạy nhanh giữ cửa buộc gắt gao đừng trụ, sau đó dựa lưng vào đại môn, đôi tay ôm ở trước ngực, bắt đầu dồn dập hãm hổn thở dốc, nàng thở hổn hển trong chốc lát sau, lại đi đem trong viện đến cái bàn ghế dựa đều kéo lại đây, gắt gao đến trước môn. Phòng Lang Bình thị hiệu quả nhiều lắm chỉ có nửa giờ, lại bị Mục Tú bỏ thêm thủy, phòng trừng căng không được hơn 10 phút. Mộc Tú vẫn là lần đầu tiên đối mặt như vậy hung ác người, nàng vừa rồi tuy rằng trấn định, nhưng là trong lòng nói không sợ đó là giả, bởi vậy nàng tiến phòng, sợ Mộc Chí Quân hảo lại tới tìm phiền toái, cho nên giữ cửa trấn hảo. Chu Thủy Liên nhìn đến Mộc Tú cái này hành động, lập tức cũng phản ứng lại đây, nàng vội vàng đi phòng bếp, lại tìm mấy cây thô tráng đầu gỗ, dựng ở phía sau cửa biên, kể từ đó, trên cửa bốn căn môn xuyên đều dựng lên. Chờ các nàng đem những việc này làm tốt sau, liền nghe được bên ngoài vang lên mánh liệt tiếng đánh còn có một trí quân hung tận tiếng kê ơ. Đem cửa mở ra. Xú đàn bà. Mẹ con ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được một kia bất an. Một tú lúc này đã khá hơn nhiều, nàng bình tĩnh an ủi chu thủy liên cùng một tiểu thụ. Không có việc gì, hắn tổng không dám giết phạm nhân tội, chờ sáng mai ta đi tìm thôn chi thư. Chà cũng mau trở lại. Đúng vậy, là hắn trước tới cửa tới tìm việc, còn không phải là một chút nước sôi, hắn đều có thể kêu thành như vậy, nạo loại, lại nói hắn thật muốn là có chuyện gì, chúng ta liền tìm cục công an. Một tiểu thủ không biết Mộc Tú làm cái gì, nàng nhưng thật ra thực chấn định. A, Tú, ngươi vừa rồi bắt nước sôi có thể hay không đem hắn nâng hàng rồi? Chu Thủy Liên vừa nghe cái này, lập tức lại bắt đầu lo lắng. Bỏng chết đều xứng đáng, nương, tục nữ nói. Người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ, ngươi cùng cha chính là quá dễ nói chuyện, lúc này mới ai đều dám đến giẫm một chân. Mục tiểu thủ không sợ Chu Thủy Liên sinh khí, rốt cuộc nói câu đại lời nói thật. Chu Thủy Liên nghe được Mục tiểu thủ nói sau, miệng chưng chường, rốt cuộc không biết nói cái gì đó, nàng thật sâu thở dài. Yên tâm đi, ta không bắt nước sôi, ta ở trong nước bỏ thêm bột ớt một túi giải thích nói. Chết không được. Mục tiểu thụ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Ai u, ai, ai u. Đang ở gõ cửa Mục Chí Quân, bỗng nhiên che lại cái hốt xoay người đưa lưng về phía đại môn hướng về phía không có một bóng người phía trước hô. Suy lại có một cái đá phá phong mà đến, thật mạnh đánh tới Mục Chí Quân đầu gối, Mục Chí Quân buồn một chút quỳ một gối ở trên mặt đất, An Đao kêu một tiếng. "Là ai? Cái nào Vương Bát Dế con làm?" Mục Chí Quân quả thực muốn chọc giận hôn mê. Nhưng là hắn hô lên tới sau đáp lại hắn lại là liên tiếp hòn đá nhỏ, đánh hắn kêu thảm thiết liên tục. "Các ngươi chờ coi." Mục Chí Quân lúc này váng đầu hoa mắt, lại bị đánh cảm thấy đầu đều phải nổ mạnh, hắn không nốc, biết chính mình là kêu không mở cửa, lúc này nếu lại ở chỗ này, ngốc cũng dính không đến cái gì tiện nghi, vì thế liền lực hạ tàn nhẫn lời nói, bước chân lão đạo về trước chính mình ra đi. Mục Tú xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn Mục Chí Quân rời đi. Nàng xoay đầu đối với một tiểu thụ cùng Chu Thủy Liên nói, "Hảo, hắn đi rồi." Chương 94 lục đục với nhau. Mới vừa nói xong, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Chu Thủy Liên sợ tới mức hồn thân chính là một cái run run, Mục Tú trong lòng vụt ra một cổ tử vô danh hỏa, cảm thấy người này thật là không dữ. Nàng tính toán phòng lang bình xịt bay thẳng đến một trí quân trên mặt phun, lại đau tấu hắn một đốn lại nói, "Mục Tú, là ta." Mục Chí Quân mới vừa bị ta dùng ná đánh, hắn đã đi rồi, các ngươi không có việc gì đi." Trần Húc Huy thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghe được là Trần Húc Huy thanh âm, mọi người đều không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Không có việc gì, chúng ta không có việc gì." Mục Tú trả lời, đang định đi mở cửa khi rồi lại nghe được Trần Húc Huy nói, "Các ngươi buổi tối giữ cửa bự hảo, ngàn vạn không cần ra tới, nếu bọn họ lại đến người náo, ta liền đi tiêu thôn chi thư tới." Trần Húc Huy nói, làm Chu Thủy Liên cùng Mục Tiểu Thụ đều đối hắn hảo cảm tăng lớp bội, Mục Tú cũng là cảm kích trả lời, "Cảm ơn ngươi, Trần đại ca." "Không có việc gì, ta đây đi trở về." Trần Húc Huy nói xong liền cũng đội vàng rời đi, hắn chuyển qua tường thời điểm, trong mắt mang theo một ít ấy nãy. Trần Húc Huy vừa rồi từ mục chí quân tới náo sự khi đến sau núi tìm ăn, chờ hắn khi trở về, nghe được Mục Tú ra truyền tới tiếng vang, liền chạy nhanh lại đây xem xét. Đối với giá thú, Trần Húc Huy có thể dùng công cụ đem chúng nó đánh chết, nhưng là đối với cao to cường tráng hữu lực một trí quân, Trần Húc Huy lại là có chút khó xử, dựa cứng đôi cứng, hắn là đánh không lại một trí quân, hàng năm cô y y hề vô dựa, làm hắn học xong ở khi nào đều trước tự bảo vệ mình. Trần Húc Huy do dự một lát, đồng nhiên nghĩ tới chính mình đánh điểu dùng ná, vì thế lập tức lại chạy về chính mình nhà gối nhỏ cầm ná tới, nhưng là chờ hắn gấp trở về thời điểm. Mộc Chí Quân đã bị đánh một phen nước nuôi, một phen nước mắt ghé vào cửa. Một màn này làm Trần Húc Huy đã chịu cực đại chấn động, kết quả không nghĩ tới này một phòng nhược nữ tử thế nhưng còn làm Mộc Chí Quân ăn lớn như vậy mệnh, Trần Húc Huy đành phải nuốt nuốt nước miếng. Chờ Mộc Chí Quân gõ cửa khi, Trần Húc Huy phản ứng lại đây, hắn tìm vị trí trốn tránh, bắt một phen đá, bắt đầu triều Mộc Chí Quân đánh đi. Trần Húc Huy bởi vì cảm thấy chính mình không có trước tiên tới hỗ trợ, Cho nên trong lòng rất là hổ thẹn, hắn cũng thầm hạ quyết tâm, đã nhiều ngày nơi nào đều không đi, liền nhìn chằm chằm nơi này nhìn. Mục Chí Quân lung lay về tới Mộc gia, lúc này Mộc gia nam nhân bọn nhỏ còn cũng chưa trở về, chỉ có Lưu Yêu Muội cùng hai cái con dâu trước tan tầm đã trở lại, mà Lưu Ngọc Mai chính vẻ mặt khổ sắc đối với ngồi ở trong viện Lưu Yêu Muội tố khổ. "Nương, Chí Quân thật là mệnh khổ a, như vậy khi còn nhỏ chân liền chết, bị như vậy nhiều tội" Tưởng tượng cho đến lúc này, chí quân khóc lóc kêu ta cứu giúp hắn, ta này tâm đều là muốn run run lên, thật vất vả đi bộ đội, kết quả rồi lại bởi vì trên núi này bệnh trước tiên suất ngủ, ai, đều là ta chậm trễ hắn, lúc ấy không có đi tỉnh thành đại bệnh viện a. Lưu Yêu Muội nghe được Lưu Ngọc Mai nói, cũng là thật mạnh thở dài, trên mặt lộ ra một tia hào náo. Mục chí quân hôm trước về tới anh võ thôn, trước mắt còn không đến 12 tháng. mà xuất ngũ thời gian hẳn là quá xong năm sau 8 9 tháng, bởi vậy hắn một hồi tới, làm người đều là chấn động, sau lại mục trí Quân nói, là bởi vì hắn trên đùi thương nguyên nhân, thật sự không thể thừa nhận bộ đội cao cường độ huấn luyện, vì thế bộ đội lãnh đạo liền phê hắn trước tiên xuất ngũ. Ai, đại tẩu, này xuất ngũ cũng không gì không tốt, dù sao quốc gia cấp an bài công tác, về sớm dịch buổi sáng ban, hiện tại trong huyện công nhân, 1 tháng có thể bắt được 30 tới đồng tiền đâu. Ngươi này hưởng phúc cũng đừng quên ta nương a. Vương Quế Anh toan không lưu thanh âm từ phòng bếp truyền ra tới. Hôm nay đến phiên Vương Quế Anh nấu cơm, nàng một bên nấu cơm một bên không quên dựng lỗ tai nghe trong viện động tĩnh. Kiểu như thế nào có thể quên nhớ nương đâu? Nương a, ngươi liền chờ hưởng ngươi đại tôn tử phúc đi. Lưu Ngọc Mai nghe được Vương Quế Anh nói, tức khắc chuẩn bị vì hỉ, vẻ mặt hỉ khí rưng rưng. Ta liền nói, lão mục gia, theo ta này đại tôn tử nhất có tiền đồ. Không chỉ có lớn lên anh Tuấn, cũng nhất có bản lĩnh. Lưu Ưu Mộ liền miệng, cười đến một ngụm răng vàng khẽ tất cả đều lộ ra tới. Đang nói, mục lão nhân mang theo nhi tử cùng tôn tử từ trong đất đã trở lại, một dạng mây đỏ cũng tan học về tới ra, mục gia hiện tại chỉ có một dạng mây đỏ ở đọc sách, một cái quân cùng mục Vĩnh Huy đều không phải người có thiên phú học tập, hai người đi trường học đọc hai ngày thư sau đều ngồi không được, sôi nổi không chịu động, Lưu Ưu Mộ cũng nhạc như thế. không chỉ có tỉnh học phí, trong nhà còn nhiều hai cái thanh tráng lao động kiếm công điểm, này thật tốt ta. Mà mục dạng mây đỏ còn lại là thành tích hữu dị, Vương Quế Anh cùng mục căn mắt thèm mục thủy nữ Nhi mục hồng xảo bởi vì đọc sách biết chữ cuối cùng gả tới rồi trong thành, hơn nữa mục dạng mây đỏ cũng ghen ghét mục hồng xảo, cho nên cũng chịu đọc sách, cho nên cứ như vậy ở mục căn kiên trì hạ, mục dạng mây đỏ liền như vậy vẫn luôn đọc đi xuống. Cũng không phải là đâu. Chí quân kia chính là chúng ta mục gia cái thứ nhất đi trong thành công tác, lão mục gia về sau liền dựa vào hắn tới Quảng Đông diệu tổ, đại tẩu, vẫn là ngươi cùng đại ca có phúc khí, hai hài tử đều thành người thành phố. Vương Quế Anh nhìn mọi người đều đã trở lại, càng la dùng mọi người đều có thể nghe được thanh âm khen nói, nói xong ngông ngốn léo, liền đè nặng trong lòng mánh liệt ghen ghét hồi phòng bếp đi. Mục Sinh lập tức mặt liền cười thành một đóa hoa, hắn hai tay ở bên nhau xoa tới xoa đi. Lương Định đến thẳng tấp, trong giọng nói mang theo kiêu ngạo nói, "Không phải ta khoe khoang, mục gia này đó trong bọn trẻ, thật đúng là liền số chí quân thông minh nhất." Kia cũng không phải là chí quân sinh ra ngày đó, trong phòng không ngừng phi hỉ tức, ta kia mắt trái ra vẫn luôn nhảy, kia sẽ ba mẫu vừa nói là con trai, ta liền biết, oa nhi này về sau chuẩn có tiền đồ. Lưu Yêu Muội càng là đắc ý rảo giận nói, Mục Căn vừa rồi nghe xong Vương Quế Anh nói sao vốn dĩ trong lòng liền không phải tư vị, trong nhà này, vốn dĩ chính là hắn nhất được sủng ái, kết quả, không dự đoán được Mục Hồng xảo trước gả tới rồi trong thành, bởi vì cái này, Mục Sinh ở nhà bắt đầu ẩn ẩn áp hắn một đầu, hiện tại, Mục Chí Quân đã trở lại. Kia về sau nhà này có phải hay không liền không hắn dừng chân địa phương. Kia về sau ta ca cũng cùng tỷ của ta như vậy, là người thành phố, ăn trong thành lương thực hàng hóa. Mộ gái quân lúc này cũng chen vào nói hỏi. Cũng không phải là đâu. Lưu Ngọc Mai che miệng cười nói, "Kia cảm tình hảo, về sau Chí quân là người thành phố, khẳng định là muốn cưới trong thành tức phụ đi." Vương Quế Anh lúc này cơm làm tốt, nàng bưng đồ ăn ra tới đặt ở trong viện trên bàn đá, chớp mắt cười như không cười nói, "Cũng không phải là, nay làng trên xóm dưới tiểu đại tỷ a, thật đúng là sợ chúng ta Chí quân chướng mắt, chúng ta Chí quân chính là ăn lương thực hàng hóa người." Lưu Ngọc Mai lúc này đã sớm phiêu, nội tâm cực độ ở bành trướng. "Nương, ngươi xem Vĩnh Huy cũng 20 tuổi, chí quân đi trong thành lại nói thân, không biết đến gì thời điểm đi, không bằng liền trước đem Vĩnh Huy việc hôn nhân cấp trước làm đi, nhà ta Vĩnh Huy liền nói cái trong thôn tiểu đại tỷ là được, không chú ý nhiều như vậy." Vương Quế Anh đã sớm hạ câu nói đang chờ đâu, nàng đối với Lưu yêu muội cười nói. Lưu Ngọc Mai trên mặt cười lập tức liền độc lại. Nàng một bên trong lòng thầm mắng Vương Quế anh quá giàu hoạt một bên vội vàng nói: "Chí quân này đều 23 tuổi, này không nói trong thôn, lần trước đi huyện thành, hồng xảo trong xưởng 20 tới tuổi tiểu tử đều bế lên hài tử, chí quân này vừa đi huyện thành đi làm, đầu tiên phải trước đem cá nhân đại sự giải quyết, hơn nữa a, này trong thành tiểu đại tỷ sính lễ nghe nói hiện tại đều phải mấy trăm khối, nương, chí quân chính là chúng ta lão mục gia." Trưởng tử Trưởng Tôn Về sau Quang Tông rượu tổ toàn rượi hắn a. Chương 95 số mặt. Mấy trăm khối. Đại Tẩu, nay mấy trăm đồng tiền đủ cấp Vĩnh Huy nói mấy cái tức phụ, nhà ngươi chí quân về sau chính mình có bản lĩnh, một tháng lấy mấy chục đồng tiền, tìm tức phụ nhẹ nhàng, các ngươi liền nhiều chiêu cô chiêu cô chúng ta Vĩnh Huy không đọc sách, không giống chí quân như vậy có bản lĩnh vương quế anh ngự khí dồn dập nói. Nay chính mình không bản lĩnh còn có lý. Chí quân hiện tại số tuổi lớn nhất Hơn nữa Bảo Không Chuẩn vừa đến trong thành liền nhìn chúng tiểu đại tỷ muốn kết hôn, nếu hiện tại đem tiền đều lấy ra tới cấp Vĩnh Huy làm hôn sự, chẳng lẽ quay đầu lại còn phải làm trí quân mỗi tháng tích cóp tiền, chờ tích cóp mấy năm kết hôn khi, phòng trừng Vĩnh Huy hải tử đều sẽ mua nước tương. Lưu Ngọc Mai sợ Vương Quế anh nương cấp một Vĩnh Huy làm hôn sự, đem lưu yêu mọi trong tay tiền tiêu quá nhiều, đến lúc đó nhà nàng liền có hại, cho nên vội vàng theo lý cố gắng. Nhà ngươi hai cái nhi tử Nhà ta chỉ có vĩnh huy một cái, nếu ngươi mọi chuyện đều như vậy so đo tính, có phải hay không ngươi hai cái nhi tử kết hôn sải bao nhiêu tiền, liền phải cho ta ra vĩnh huy giống nhau số." Vương Quế anh có chút tức muốn hộc máu. "Câm miệng hết cho ta. Đều là ăn no trống đi, đêm nay hai người các ngươi cũng đừng ăn cơm, đói mấy đốn xem các ngươi còn có cái gì sức lực xảo." Lưu Yêu Muội bị hai cái con dâu nói khí tới rồi, nàng dùng ngón tay hai người quát, Lưu Ngọc Mai cùng Vương Quế Anh đều đồng thời nhắm lại miệng, cho nhau hoán hận nhìn thoáng qua đối phương, sau đó Lưu Yêu Muội đang muốn lại nói chút lúc nào, khóe mắt dư quang lại vừa lúc thấy tới rồi Mục Chí Quân chính lung lay chiều bên này đi tới thân ảnh. Chí Quân? Chí Quân ngươi làm sao vậy? Lưu Yêu Muội đột nhiên hướng về phía bên ngoài kinh ngạc hô lên. Đại gia theo Lưu Yêu Muội kêu to đồng thời đầu chuyển hướng về phía bên ngoài, lúc này Mục Chí Quân đã muốn chạy tới cùng lớn. Nhìn Mục Chí Quân bộ dáng, trong viện mọi người đồng thời ngây dại. Chỉ thấy Mục Chí Quân hôn trên người hạ đều là buồn, nhìn hai mắt sưng đỏ, chóp mũi đỏ bừng đỏ bừng, miệng cũng mạc danh sưng láo cao, nhìn giống một con đại con thỏ ngậm một cây lạp xưởng giống nhau. Phút Mục Dạng Mây Đỏ một cái không nhịn xuống, nàng nhẹ nhàng cười lên tiếng, Mục Dạng Mây Đỏ tiếng cười bừng tỉnh Lưu Ngọc Mai. Lưu Ngọc Mai liền chừng Mục Dạng Mây Đỏ công phu cũng chưa lo lắng, liền bay thẳng đến Mục Chí Quân chạy qua đi. Nhi a, ngươi làm sao vậy? Lưu Ngọc Mai cũng gấp giọng hỏi. Mục tiểu thủ cái kia tiện nhân, ta cùng nàng hảo hảo lý luận, kết quả lại bị các nàng mẹ con ba người cấp đánh thành như vậy. Nếu không phải ta không muốn đánh nữ nhân Mục Chí Quân sợ nói ra chính mình bị nữ nhân đánh mất mặt, vì thế đổi trắng thay đen lời nói dối thuận miệng liền ra tới. Cái gì? Mục tiểu thủ? Nàng? Nàng không phải ở nhà chồng sao? Nàng với ai cùng nhau đánh đến ngươi? Lưu Ngọc Mai dẫn đầu hỏi ra lúc này mọi người trong lòng nghi vấn. Cái kia tiện nữ nhân hiện tại liền cùng Mục Tú một nhà ở ở, liên ở chỗ dựa bên kia tôn lão nhân trong phòng. Mục Chí Quân oán hận nói: "Mục Thủy thật là trường năng lực, Mục Can, thái quân còn có vinh huy, chúng ta đi, ra đảo mau chân đến xem, bọn họ nhiều có bản lĩnh." Mục Sinh nghe được Bảo Bối Nhi tử bị đánh, trong lòng hỏa cọ cọ cọ hứa ra, hắn phẫn nộ đứng lên. Tay áo một mạt liền phải đi cấp nhi tử hết giận. Đây là cái gì hương vị? Như thế nào một cổ tử tao vị? Lưu Ngọc Mai bỗng nhiên chù chừ cái mũi, nàng ngửi được một cổ tử tao số vị còn có một ít toan số vị. Mục Chí Quân vừa rồi bị một tú không biết dùng cái gì ngoạn ý bắt sau, nước mũi nước mắt chảy ròng, kịch liệt ho khan sau, lại bị bắt một đầu. Hắn nhất thời đã chịu như vậy mãnh liệt kích thích, không khỏi tinh thần hoảng hốt, đầu não phát hôn. phun đến rối tinh rối mù, cuối cùng còn không chịu khống chế đái trong quần. Cho nên Mục Chí Quân không hề dây dưa Mục Tú một nhà mà là về trước tới, cũng có một bộ phận nguyên nhân là hắn quần nước tiểu ướt, sợ bị Mục Tú các nàng nhìn đến sau cười nhạo, vốn dĩ nghĩ trở về đổi cái quần áo, lại đi thu thập các nàng, kết quả hắn một đường choáng váng đầu hồ hồ sau khi trở về, chỉ lo cáo trạng, đều quên chính mình quần bị nước tiểu ướt sự tình. Lúc này Lưu Ngọc Mai lại hỏi như vậy ra tới, Mục trí quân quả thực xấu hổ và giận dữ khó làm, hắn một phen ném ra Lưu Ngọc Mai tay, liền tính toán chức vào nhà thay đổi quần áo lại nói, không nghĩ tới Lưu Ngọc Mai tay bị ném ra sau, vươn tay lại đi bắt Mục trí quân, kết quả ôm đồm ở Mục trí quân quân thượng. Mà Mục trí quân vừa rồi vừa lúc một ngông ngồi ở chính mình nôn thượng. Á á á, trí quân, đây là cái gì? Lưu Ngọc Mai nhìn chính mình một tay màu đen mềm mại hi hồ hồ đồ vật. Đại kinh tất sắc hồ, kêu xong sau nàng bắt tay ghé vào cái môi thượng vừa nghe, tức khắc một cổ tử toan sú vị xông vào mũi, Lưu Ngọc Mai trong đầu bỗng nhiên nghĩ vậy nên không phải là phân đi. Lưu Ngọc Mai lập tức một trận luân khan, hét lên một tiếng hướng lu nước tiến đến múc nước rửa tay. Chí quân ca, ngươi quần như thế nào ước? Mau đi đổi cái quần đi. Mục Vĩnh Huy vốn dĩ liền bở vì Mục Chí Quân ngày hôm qua vừa trở về liền đoạt đại gia chú ý mà ghen ghét. Lúc này hắn mắt sắc thấy được Mục Chí Quân quần trước đương nhan sắc có chút thâm, lập tức bất chấp tất cả, trước làm hắn xấu mặt lại nói. Lưu Ngọc Mai cùng Mục Vĩnh Huy hai người nói thành công dẫn tới tầm mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Mục Chí Quân nửa người dưới, Mục Chí Quân lúc này thật muốn ngất xỉu đi, này quả thực ném chết người. Đều là Mục Tú. Chiều ta trên người bắt thủy, quần lỏng ướt. Mục Chí Quân lúc này vạn phần cảm tạ Mục Tú dùng thủy bắt hắn. Hắn bay nhanh giải thích xong sau liền hướng tới trong phòng chạy tới. Mục trí quân ngày hôm qua sau khi trở về, tạm thời cùng một cái quân ở cùng một chỗ, một cái quân tiểu mục trí quân 6 tuổi, vốn dĩ mục trí quân lịch kỷ, hai người từ nhỏ quấy nhau ầm ĩ cảm tình cũng không thể nói thật tốt, từ mục trí quân đi tham gia quân ngũ sau, có thể là quân nhân thân phận làm mục trí quân có vẻ uy phong cao lớn chút, cho nên một cái quân nhưng thật ra đối cái này ca ca sinh ra vài phần sùng bái chi tình. Chỉ là này phân sùng bái tri tâm cũng chỉ là duy trì đến bây giờ. Một gã quân vừa thấy đến Mục Chí Quân chiều trong phòng chạy, nghĩ đến hắn trở về hành lý không mang vài món, hai người thân cao sấp xỉ, một gã quân sợ hắn đem Lưu Ngọc Mai năm nay cho hắn làm cái kia tân quần cấp lai ra tới mặc vào, vì thế cũng cất bước liền đi theo Mục Chí Quân phía sau chiều trong phòng chạy tới. Kết quả một gã quân vẫn là chậm một bước, hắn đi vào trong phòng thời điểm, nhìn đến Mục Chí Quân đã mặc vào hắn cái kia tân quần Một cái quân tức khắc mắt liền đỏ, hắn lôi kéo Mộc Chí Quân nói: "Hỡi, đây là ta quân, mau cởi ra." Mộc Chí Quân tuy rằng thân hình cùng một cái quân sắp xỉ, nhưng là so một cái quân vẫn là muốn chắc nịch không ít, mắt thấy cái này trước kia luôn là bị chính mình khi dễ đè đè dám đi lên lôi kéo hắn, Mộc Chí Quân vốn dĩ liền cuồng táo trong lòng càng là dâng lên một cổ tử bực bội, hắn một cái bắt liền đem một cái quân trở tay đè ở trên mặt đất, một cái quân phát ra hét thảm một tiếng. Lưu Ngọc Mai đang ở bên ngoài rửa tay, nàng nghe được trong phòng truyền đến thanh âm, nàng lập tức vài bước cũng làm một bước chạy vào nhà chung, Mục Sinh cũng theo sát sau đó, còn lại muốc gia người cũng xô nổi vây quanh lại đây. Chương 96 một chí quân nói dối. Nhi a, hai người các ngươi như thế nào đánh nhau rồi? Lưu Ngọc Mai nhìn đến hai cái nhi tử ở trong phòng động khởi tay tới, vội vàng đi lên kéo khuyên. Nương, đại ca hắn xuyên tà tân quần. Một cái quân đứng lên sao? Phi thượng kích động chỉ vào mục trí quân trên đùi an mặc màu lam kiên cố đâu làm mới tinh sạch sẽ của nói. "Còn không phải là cái quần, ngươi ca xuyên xuyên làm sao vậy? Như thế nào ngươi liền nhỏ mọn như vậy?" Lưu Ngọc Mai vừa nghe là việc này, trước nhẹ nhàng thở ra, ngược lại lại chỉ trích nổi lên một cái quần. Một cái quần trước kia xuyên đều là trước đây mục trí quân quần áo quần, không phải nơi này đánh một vá, chính là nơi đó dơ tẩy không sạch sẽ. Mắt thấy năm nay rốt cuộc cho hắn làm điều tân quẩn, hắn đương bảo bối giống như thu, vốn là tính toán ăn Tết khi lại xuyên, kết quả hiện tại xuyên đến Mộc Chí Quân trên người. Nghe được Lưu Ngọc Mai thiên vị, một cái quân tính tỉnh lên đây, hắn không thuận theo không càu nhào hướng Mộc Chí Quân, tức giận nói, "Cho ta cởi ra, cởi ra! Trả lại cho ta." Mộc Chí Quân vốn là ngồi, bị một cái quân như vậy trực tiếp liền bổ nhào vào trên giường, hai anh em ngươi một quyền ta một quyền liền đánh lên. đều cho ta dừng tay. Lưu Yêu mỏi khí thẳng chụp đùi, nhưng là hai anh em đánh đỏ mắt, ai cũng không chịu trước dừng tay, cuối cùng vẫn là Mộ Căn cùng Mộ Sinh đi đem hai người tách ra. Mắt thấy hiện tại hai người trên mặt đều có bầm tím, liền biết hai anh em xuống tay khi cũng chưa lưu tình. Lưu Yêu mỏi chỉ vào một cái quần đồ ập xuống liền của mắng, ngươi ca trở về cũng không mang cái gì quần áo, liền xuyên ngươi cái quần làm sao vậy? Chờ ngươi ca đi huyện thành công tác, Còn có thể thiếu ngươi một cái quần. Ai nói ta muốn đi huyện thành công tác? Mục trí quân nói là mọi người đều không khỏi xử suất. Nhi a, kia phục viên trở về quốc gia không đều cấp an bài công tác sao? Lưu Ngọc Mai dẫn đầu hỏi. Ta, ta là bởi vì thân thể có bệnh, như thế nào không biết xấu hổ cấp quốc gia thêm phiền toái. Ta cảm thấy làm lao động nhân dân nhất quang vinh, cho nên liền cự tuyệt an bài công tác sự tình. Một trí quân đem chính mình đã sớm suy nghĩ một trăm lần lý do nói ra. Đông một sinh trong tay vừa rồi cầm chuẩn bị đi đánh nhau sáng rớt, Lưu Ngọc Mai cũng mở to hai mắt nhìn, miệng dương một câu đều nói không nên lời. Hồ đồ A. Ngươi như thế nào như vậy hồ đồ? Trí quân, ngươi nhanh lên nhi các bộ đội lãnh đạo viết thư, liền nói ngươi muốn an bài công tác. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy thật thành, kia chính là đi huyện thành công tác A. Lưu Diêu muội một bước tiến lên, lôi kéo Mục Chí Quân lòng nóng như lửa đốt nói: "Các ngươi đương đây là trò đùa a, ta nói không cần liền không cần, ta nói muốn liền phải, ta không biết, các ngươi nếu cảm thấy ta ở nhà ngại các ngươi mắt, ta đây liền đi rất xa, lại không trở lại." Mục Chí Quân một bộ ta cứ như vậy, các ngươi thích làm gì thì làm đi bộ dáng. Mục Sinh nhìn đến Mục Chí Quân cái dạng này, hắn nghĩ đến chính mình hôm nay đi giấy có khi đối người khác thổi phồng. Lúc ấy ai nghe ai đều là cực kỳ hâm mộ không thôi, không nghĩ tới Mục Chí Quân cái này tiểu hỗn đản, trở về cái gì đều không nói. Trước mắt vẫn là loại thái độ này, quả thực là to gan lớn mật. Mục Sinh giơ lên tay liền hướng tới Mục Chí Quân trên mặt đánh đi. Ba Mục Chí Quân không thể tin được bưng kín chính mình mặt, tùy cơ vẻ mặt hận sắc nhìn về phía Mục Sinh. Mục Sinh khí tay đều run lên, hắn hận sắc không thành thép nói, vì đưa ngươi đi tham gia quân ngũ Trong nhà trà giá nhiều ít tâm huyết ngươi biết không? Đi tham gia quân ngũ là vì cái gì? Còn không phải là vì phục viên ngươi có thể đi trong thành có thể an bài công tác. Ngươi cái này tiểu xúc sinh, tức chết ta. Đúng vậy. Nếu là sớm biết rằng như vậy, còn không bằng sớm chút cấy cái tứ phụ, không chuẩn hiện tại hài tử đều có. Nhà ta còn nhiều vài người kiếm công điểm. Vương Quế anh vẻ mặt vô cùng đau đớn cảm thán nói: Kỳ thật Vương Quế Anh nghe được Mục Chí Quân không thể đi huyện thành công tác, trong lòng đã sớm nhạc nở hoa, cái này xem Lưu Ngọc Mai còn ngạo khí không ngạo khí. Nghĩ đến Mục Sinh cùng Lưu Ngọc Mai lại đặc ý không đứng dậy, Vương Quế Anh liền tưởng ôm bụng hảo hảo cười to một hồi. Vậy ngươi đánh chết ta phải, đánh chết ta liền xong hết mọi chuyện. Dù sao ta trở về liền không có một người đãi thấy ta, một đám đều ghét bỏ ta chân cô tật xấu, sợ liên lụy các ngươi. Mục Chí Quân cảm xúc kích động nói, Liễu Ngọc Mai nghe được Mục Chí Quân nói, nghĩ đến hắn chân, trực tiếp che miệng nước mắt liền rơi xuống dưới, mà Mục Sinh bị Mục Chí Quân khí lại dơ lên tới tay lại như thế nào đều đánh không nổi nữa, cuối cùng Mục Sinh thở dài, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Chí Quân tư tưởng giác nộ cao, không nghĩ cấp quốc gia thêm phiền toái, các ngươi này một đám một đống số tuổi, còn không bằng một cái hậu sinh tiểu bối, thật không chê é e lệ, ta xem làm ruộng cũng khá tốt. Nhà ta nhiều một cái sức lao động, về sau mà loại hảo lương thực nhiều còn không phải có thể quá không lo ăn uống. Lưu Yêu Muội đi đến Mộc Chí Quân bên người, đầy mặt đau lòng duỗi tay giữ chặt Mộc Chí Quân tay, nàng vốn dĩ cũng thực tức giận, nhưng là nhìn đến Mộc Chí Quân bị đánh, lại nghe được hắn nhắc tới chính mình chân, không khỏi trong lòng hỏa khí liền tiêu, trong mắt chỉ còn lại có lồng đậm thương tiếc. Ngài ngại, Mộc Chí Quân thuận thế liền đem đầu rúc vào Lưu Yêu Muội trong lòng ngực. Lưu Yêu Muội càng là tâm đều mềm thành một bãi thủy, nhiều như vậy nhi tử tôn tử, cũng chỉ có Mục Chí Quân sẽ cùng nàng như vậy thân mật làm nũng, cái này làm cho nàng như thế nào không yêu đến trong lòng. Mục Chí Quân mặt lúc này đối mặt Lưu Yêu Muội ôm ấp, mọi người đều không thấy được, hắn vốn dĩ có chút khẩn trương biểu tình nháy mắt liền thả lỏng, khóe miệng bắt đầu giơ lên, này một quan hắn rốt cuộc qua. Mục Chí Quân lần này trước tiên phục viên cũng không phải bởi vì hắn chân Mà là hắn ham ăn biếng làm ái chiếm tiểu tiện nghi, chọc nhiều người tức giận, cố tình hắn còn tổng khí thế kêu ngạo đến không được, lần này khác đồng chí chỉ trích hắn hai câu, hắn liền không phủ, đem người cấp đánh, vì thế đã bị lệnh cưỡng chế trước tiên phục viên về nhà. Vốn dĩ ngày hôm qua một trí quân sau khi trở về, trước dùng chính mình chân làm người trang, đem đại gia lửa đến xoay quanh, lại làm bộ chính mình rất mệnh thực vất vả. Về trước phòng nghỉ ngơi tạm thời lảng tránh an bài công tác cái này đề tài, vốn dĩ Mục Chí Quân nghĩ chậm rãi trước cùng Lưu Yêu mượn giảng, kết quả vừa rồi nhắc tới. Chuyện này sớm muộn gì đều là muốn đâm thủng, cho nên Mục Chí Quân dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp liền nói ra tới, còn hảo, cuối cùng là thuận lợi quá quan. Kia, ra đây quần làm sao bây giờ? Một cái quân thanh niên đánh vỡ giờ phút này an tĩnh. Ai, Chí Quân Này phục viên hẳn là sẽ cho phục viên phí đi, ngươi liền cấp ái quân mua điểu tân quần bái, còn có, ta nghe nói này phục viên phí cũng không ít ta, ngươi mấy năm nay không đã trở lại, xem ngươi mãi mãi như vậy thừa người, ngươi cũng chưa điểm nhị tỏ vẻ a. Vương Quế anh nghe sợ cho thiên hạ không loạn còn nói thêm. Mục Chí quân thân thể nháy mắt cứng đờ, Liễu Ngọc Mai trong lòng còn lại là đem Vương Quế anh tổ tông 18 đại đều mang cái biến. Tiểu Thẩm, ngươi là nghe ai nói? Ta mới đi bộ đội không đến 2 năm, phục viên phí là dựa theo tham gia quân ngũ thời gian tính, 1 năm nói cấp 1.5 tháng tiền trợ cấp, ta còn không đến 3 năm, này căn bản là không mấy cái tiền. Mục trí quân phản ứng lại đây sau lập tức cùng Vương Quế Anh tính nói: "Chương 97 một thủy đã trở lại." "Ư, ngươi không nói ta còn đem tiền trợ cấp cấp quên mất, Chí quân, ngươi này 1 tháng tiền trợ cấp là nhiều ít ta? Như thế nào trước nay không gặp ngươi hiếu kính ngươi lại lại a?" Vương Quế Anh trước mắt nhìn Mục Chí Quân muốn lưu tại Mục gia, mắt thấy Mục Vĩnh Huy cũng muốn nói tức phụ, nàng cần thiết muốn ở lưu yêu muội trước mặt mách mách Lãnh Thủy, miễn cho theo sau lão gia hỏa quá bất công. Lưu yêu muội phía trước cũng mơ hồ nghe nói đi tham gia quân ngũ mỗi tháng đều phải phát tiền, nhưng là nàng vẫn luôn từ Mục Chí Quân đi rồi sau liền chưa thấy qua hắn, cũng không cơ hội nhắc tới việc này, trước mắt nghe được Vương Quế Anh nhắc tới, nàng không khỏi nết miệng cười. Dung Cang tràn ngập từ ái ánh mắt nhìn Mục Chí Quân. Mục Chí Quân biết ở cái này trong nhà, muốn qua đến hảo, phải hảo hảo lấy lòng Lưu Yêu Muội, vì thế hắn rút cuộc không cam lòng từ chính mình đầu giường trong bao lấy ra tới 30 đồng tiền đưa cho Lưu Yêu Muội. "Ngài nãi, này vốn dĩ ta là tính toán đơn độc cho ngài hiếu kính ngài, này không còn không có tới kịp. Mỗi tháng ta tiền trợ cấp là 4 đồng tiền, trừ bỏ thông thường chi tiêu, đây đều là ta tích cóm xuống dưới chuẩn bị cho ngài." Ngài thu hảo. Mục trí quân vô cùng chân thành tha thiết nói. Vẫn là ta đại tôn tử nhất hiếu thuận, các ngươi về sau đều học chút. Trí quân, mãi thế ngươi trước đem tiền thu, quay đầu lại cho ngươi nói tức phụ dùng, đi, chúng ta đi trước dọn dẹp sạch sẽ ăn cơm đi. Lưu yêu mội một phen lấy quá kêu 30 đồng tiền, càng là cười đến đôi mắt đều tìm không thấy. Mục sinh cùng Lưu Ngọc Mai nhìn đến như vậy một tuyệt bút tiền liền như vậy giao cho Lưu yêu mội, đều là đau lòng không thôi. Ra khỏi phòng khi, Mộc Sinh khí hung hăng đánh một cái quân phía sau lưng hai bàn tay, nếu không phải hắn không ngừng la hét quẩn sự, nào có phía sau nhiều chuyện như vậy đâu. Một cái quân không thể nghi ngờ là hôm nay cảm thấy uỷ khuất nhất nhất nghẹn quất người, hắn rốt cuộc cũng chỉ là cái 15 tuổi hài tử, lúc này nhịn không được gào khóc lên. Khóc cái gì khóc, còn có mặt mũi khóc, cơm ngươi cũng đừng ăn, liền ở trong phòng ngốc đi. Lưu Ngọc Mai oán hận sau khi nói xong, Liên cùng Mộc Thủy cùng đi tiền viện ăn cơm. Vương Quế Anh còn lại là vẻ mặt đắc ý lôi kéo một căn cung hương phía trước viện đi đến, hôm nay thật là ít nhiều nàng, trước mắt trong nhà lại nhiều này đó tiền, liền tính là Mộc Chí Quân nói tức phụ, cũng không đến mức tất cả đều là xài tiền trong nhà. Cứ như vậy, người một nhà làm ầm ĩ như vậy vừa ra, đều các hoài tâm tư, vì thế cũng chưa nhắc lại đi tìm Mộc Tiểu Thảo sự tình, hôm nay việc này cũng liền tính từ bỏ. Chu Thủy Liên mẹ con ba người còn lại là lo lắng đè phòng một buổi tối, nhưng là lại không dự đoán được mục gia cũng không có tới tìm việc, này quả thực chính là không thể tưởng tượng. Chờ đến trời đã sáng, Chu Thủy Liên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng mang theo Tiểu Hoa, ngồi ở nhắm chắt cửa, xuyên thấu qua kẽ cửa thường thường ra bên ngoài nhìn. Nương đây là làm gì đâu? Mục tiểu thụ cấp lý phán đệ sơ tóc chát bím tóc khi, thuận miệng hỏi. Thì Hôm nay cha liền phải đã trở lại a." Mục Tú một bên quét sân một bên giải thích nói, "Đúng vậy, ngươi nể như thế nào quá nhật tử, cha ngươi nói tốt hôm nay trở về, chờ cha ngươi trở về liền cái gì đều không sợ." Chu Thủy Liên cũng nghe tới rồi Mục Tiểu Thủ nói, nàng chan ngập cảm khái nói, "Mục Tiểu Thủ cùng Mục Tú cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó trong lòng không hẹn mà cùng đều suy nghĩ, Mục Thủy Liên tính ở nhà, có thể có ích lợi gì?" Cha cùng nương cảm tình thật tốt. Mục tiểu thủ cấp Lý phán đệ chát xong bím tóc, nhìn mắt Chu thủy liên bóng dáng lẩm bẩm lầu bầu nói, trong giọng nói lộ ra một tia đối hai người cảm tình hâm mộ. "Tỷ, chờ về sau chúng ta nhật tử quá hảo, lại tìm cái tỷ phu, ta dì đều không cần, chỉ cần đối với ngươi hảo là được." Mục Tú đây là lần đầu tiên ở mục tiểu thụ trước mặt cho thấy nàng đối mục tiểu thụ trở về lâu chủ thái độ. "Nha đồ thối, hại không e lệ." Mộc Tiểu Thụ rõ ràng tưởng sự mặt đối đãi Mộc Tú, chính là, muội muội mấy ngày nay làm bạn, làm nàng có chút lén không đứng dậy mặt. Ngươi không cảm thấy ta như vậy mất mặt sao? Mộc Tiểu Thụ hừ xong Mộc Tú, đôi mắt vẫn là chăm chú vào cửa, nhưng là trong miệng rồi lại toát ra như vậy một câu tới, Mộc Tiểu Thụ nhìn như thanh nghe bình tĩnh, nhưng là nắm chặt nắm tay lại để lộ ra nàng nội tâm không bình tĩnh. Mộc Tú nhưng thật ra ra ngoài Mộc Tiểu Thụ giữ kiến bình tĩnh. Chỉ thấy Mục Tú vẻ mặt không chút nào để ý nói, "Này có cái gì mất mặt, nhật tử là quá cho chính mình thoải mái, không phải quá cho người khác đẹp, nói nữa, chỉ cần chúng ta không cảm thấy có cái gì, người khác muốn nói cái gì khiến cho bọn họ nói đi thôi." Mục Tú trên mặt nhìn thực đương nhiên, nhưng là kỳ thật trong nội tâm rất muốn bắt quái hỏi một chút Mục tiểu thụ kiếp trước rốt cuộc đã trải qua cái gì. Bất quá Mục tiểu thụ như vậy quyết tuyệt mang theo lý phán đệ trở về, liền có thể tưởng tượng được đến. kia khẳng định cũng không phải một đoạn cái gì tốt đẹp sự tình. Đã biết Mục tiểu thụ thân phận sau, Mục Tú cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng không cần lại đi phí miệng lười khuyên bảo Mục tiểu thụ ngàn vạn đừng đi trở về. Xem ra Mục tiểu thụ trong nội tâm đã làm tốt tính toán, hoàn toàn rời đi lý ra. Bất quá, nói trở về, Mục tiểu thụ hiện giờ 21 tuổi, nàng kiếp trước rốt cuộc sống đến nào một năm. Mục Tú cảm thấy, nàng sinh hoạt cái kia nhân đại Lý hôn đều đã là thực lơ lỏng bình thường sự tình, như thế nào một tiểu thụ như vậy để ý? Mục tiểu thụ nghe xong Mục Tú nói, có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua nàng, Mục Tú lời này, thật là một ngữ đánh thức người trong ngõ, Tú ngươi nói rất đúng, nhưng là cha mẹ. Không có việc gì, tỷ, ta đứng ở ngươi bên này, ngươi đừng lo lắng, cùng lắm thì ta giữa ngươi. Mục Tú giơ tay vô vô Mục tiểu thụ bả vai, lúc này, Mục tiểu thụ trong lòng ấm áp, mắt cũng có chút lên men. Kiếp trước kia, kim này cũng chỉ có cái này, chính mình vẫn luôn có chút ý kiến muội muội đối chính mình nói ta dưỡng ngươi những lời này. Hai tử cha, ngươi đã trở lại. Mục tiểu thụ hít sâu chớp chớp mắt bình phục tâm tình khi, cửa truyền đến Chu Thủy Liên kinh hỉ thanh âm, sau đó chính là Chu Thủy Liên một tay kéo ra then cửa, đem lại môn mở ra. Mục Tú cùng Mục Tiểu Thụ đồng thời hướng ngoài cửa nhìn lại, chỉ thấy Mục Thủy có một người cao hành lý, tay trái tay phải đều xách theo túi. Phong Trần mệt mỏi xuất hiện ở cổng lớn. "Cha, đồ vật chạy nhanh buông xuống, ta tới bắt, ngươi mệt muốn chết rồi đi, mau ngồi xuống nghỉ chân một chút." Mục Tiểu Thủ đau lòng một thủy, chạy nhanh tiến lên đem trên người hắn hành lý hướng trên mặt đất phóng. Nay chân tình biểu lộ bộ dáng, thật là cam đoan không giả thân khuê nữ. Mục Tú tuy rằng đối cái này cha mẹ cũng có cảm tình, nhưng là rốt cuộc không phải hàng nguyên gốc, không có Mục Tiểu Thảo như vậy từ nhỏ đi theo cảm tình tới nùng liệt. Không có việc gì, ta tới phóng, này túi thượng đều là hôi, trên người của ngươi đừng lẳng zơ." Mộ Thủy một vòng không có nhìn thấy Tức phụ khuê nữ, lúc này nhìn đến một đại gia người đều ở, lập tức trên mặt rào rạt nổi lên tươi cười. "Ngươi này đều mang cái gì, bao lớn bao nhỏ, loạn tiêu tiền." Chu Thủy Liên đem tiểu hoa đưa cho một tú, linh khối ướt khăn đưa cho Mộ Thủy, "Tới, lau mặt. Đây đều là không cần bó tủ vật liệu thừa, ta mang theo trở về." Có thể cho tiểu hoa làm điểm nhi món đồ chơi, còn có chủ nhân cấp quần áo, tuy rằng cũng có một vá, nhưng là so với chúng ta ngày thưởng xuyên y phục lại tốt hơn rất nhiều. Mục Thủy tiếp nhận khăn lông xoa xoa mặt, trong giọng nói mang theo vui sướng. Chương 98 việc nhà. Chủ nhân thật là thiện tâm, nay còn không đến bữa trưa, ngươi buổi sáng không ăn cơm đi, ta đây liền đi cho ngươi làm chén trứng gà ngật đắp mặt. Chu Thủy Liên nhìn mấy mấy ngày liền trở nên lại hắc lại gầy một Thủy. Đâu lòng nói. Hoa hoa hoa, tiểu hoa tiếng khóc vang lên. Nương, tiểu hoa đói bụng, ngươi chăm sóc tiểu hoa, ta đi nấu cơm đi. Mục Tú đem hoa hoa khóc lớn tiểu hoa giao cho Chu Thủy Liên, bước nhanh đi hướng phòng bếp. Đi, trước vào nhà nghỉ ngơi. Chu Thủy Liên ôm hài tử, đi ở phía trước, đi trong phòng uy mai đi. Lấy, mong đệ, xem ông ngoại cho ngươi mang cái gì ăn ngon. Mục Thủy ngồi xổm xuống dưới. Từ trong túi lây ra tới một cái giấy dầu bao, dùng tay tiếp đón tránh ở một tiểu thụ phía sau Lý Phán Đệ. Lý Phán Đệ sợ hãi nhìn thoáng qua một tiểu thụ, nàng mấy năm nay, ở Lý Gia, trừ bỏ nương, liền không có người đối nàng vẻ mặt ôn hoa quá, đều thị phi đánh tức mắng. Tuy rằng đi tới bà ngoại ông ngoại gia sau, mỗi người đối nàng đều thực hảo, nhưng là Lý Phán Đệ từ nhỏ liền không có cảm giác can toàn, mỗi ngày đại bộ phận thời gian chính là rúc vào một tiểu thụ bên người. Mặc kệ là ai nàng đều không nói nhiều lời nói, lý phán đệ biết bà ngoại ông ngoại đều còn có gì hay luôn là cười tủng tịnh, đối nàng cũng hảo, nhưng là từ xa xưa tới nay dưỡng thành tính cách, làm nàng vẫn là phóng không khai. Đi, cầm đi, đó là ông ngoại cho ngươi, nhớ rõ cảm ơn ông ngoại. Mục tiểu thụ nắm lý phán đệ tay, đem nàng kéo trong người trước, đối mặt mục thủy. Mở ra nhìn xem, mục thủy đem trên tay giấy dầu bao nhét vào lý phán đệ trong tay. Lý Phán Đệ quay đầu nhìn về phía một tiểu thụ, nhìn đến nàng gật gật đầu, lúc này mới mở ra giấy dầu bao. "Đường, nương, là đường." Lý Phán Đệ đôi mắt tức khắc sáng lên, nàng mang theo hưng phấn ngữ điệu nói, liền thanh âm đều so thường lui tới lớn rất nhiều. Chỉ thấy màu vàng giấy dầu thượng, trình trình tề tề phóng năm khối trong suốt đường phèn, một tiểu thụ vành mắt lập tức liền đỏ. Lý Phán Đệ lớn như vậy, ăn đường số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng thực sự thực xin lỗi cái này nữ nhi. Đường trắng là hiếm lạ vật, chỉ có trong nhà tới khách quý mới có thể lấy ra tới phóng thượng một chút, xả nước cấp khách nhân uống. Chu Thủy Liên lần trước dùng chiếc đũa dính điểm đường trắng, cấp Lý Phán đệ, kia ngọt nào hương vị làm Lý Phán đệ nhớ tới liền chảy nước miếng, thật không nghĩ tới, nàng hôm nay có thể có được nhiều như vậy đường. Cha, mong đệ ăn không hết như vậy nhiều, ngươi cầm đi cấp nương ăn đi. Mộc Tiểu Thụ lấy ra tới một cái đường phèn, bỏ vào lư nhi trong miệng, đem còn thừa đường phèn toàn bộ bao lên, lại nhét một thủy trong tay. Lý Phán Đệ tuy rằng trong miệng hàm chứa đường, trong mắt lại uỷ khuất nhìn Mộc Tiểu Thụ, nàng không rõ, vì cái gì ông ngoại rõ ràng nói là cho nàng, nương vì sao không cần đâu. Cha, cơm làm tốt, mau tới ăn. Mộc Tú bưng cơm đi vào nhà chính. Mong đệ, đây là ông ngoại cho ngươi, không cần nghe con mẹ ngươi. Mộc Thủy đem đường lại lần nữa đưa cho Lý Phán đệ, sau đó không hề dừng lại, bước nhanh đi vào nhà chính ăn cơm đi. Nương Lý Phán đệ dùng khát vọng ánh mắt nhìn về phía Mộc tiểu thụ. "Vậy ngươi cầm đi, nhớ kỹ chờ ngươi trưởng thành, nhất định phải đối ông ngoại bà ngoại hảo." Mộc tiểu thụ thở dài, nhẹ nhàng xoa xoa nữ nhi đầu. "Ân, nương, chờ ta trưởng thành, cấp bà ngoại ông ngoại mua rất nhiều rất nhiều đường." Lý Phán đệ thật cẩn thận đem đường bỏ vào trong túi. Cha, mới làm tốt, năng miệng, ngươi chậm một chút, trong nồi còn có rất nhiều đâu." Mục Tú nhìn Mục Thủy một bên thổi khí lại một bên hút liêu hút liêu dọc theo chén biên xoay quanh cấp khó dần nồi uống cháo, buồn cười nói, "Cha, nên không phải chủ nhân mấy ngày nay không làm ngươi ăn cơm no. Người nhà đầu này đều sẽ trêu gẹo cha." Mục Thủy lại là hút liêu một ngụm, thỏa mãn nói, "Vẫn là nhà ta Tú làm cơm ăn ngon. Xem ngươi gầy không ít, lần này trở về Hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi nghỉ ngơi. Chu Thủy Liên ở phòng ngủ cấp tiểu Hoa Huy hầu lại, phóng tới trên giường, đi ra. Mục Thủy nhìn đến Chu Thủy Liên ra tới, buông bát cơm, từ trong túi lấy ra một khối phương khăn, hai tử nương, đây là ta kiếm tiền, vốn dĩ nói tốt là 14 khối tiền, chủ nhân xem ta sống làm hảo, liền cho 15 đồng tiền, ta lấy ra tới 5 đồng tiền, mua đường, thịt, còn có một ít hoa màu mặt. Đâu quên nơi đó đâu? Ngươi như thế nào không đem dư lại tiền cấp đỗ quên cầm đi? Chu Thủy Liên có chút toán trách nói: "Ta đi, Đỗ quên còn không biết chúng ta đã trở lại, vốn dĩ nàng nói muốn đến xem ngươi, chính là Đỗ quên lại hoài cái hoa, nàng cha mẹ chồng không cho nàng ra cửa, cho nên Thật sự a, Đỗ quên lại có." Chu Thủy Liên vẻ mặt kinh hỉ đánh ghế mục thủy nói: "Cũng không phải là ta đi vay tiền khi còn không có đâu, Đỗ quên nói nàng hiện tại không đòi." làm chúng ta chậm rãi còn là được, cho nên cuối cùng ta trước trả lại cho nàng 50 đồng tiền, ta cũng cùng nàng nói tốt, giữ lại tiền, chờ đến quay đầu lại tiểu mạch bán trả lại cho nàng. Thật sự là quá tốt, này đều đã nhiều năm, đố quên rốt cuộc lại có tin, lần này Bồ Tát phù hộ, tranh thủ tái sinh đứa con trai, kia nàng liền hưởng không xong phúc. Chu Thủy Liên ôm tiểu Hoa, chắp tay trước ngực, vô cùng thành kính nói: "Sinh nhi tử có cái gì tốt?" Về sau á nhi tử càng nhiều càng đau đầu. Mục Tú ngẫm lại sau lại giá nhà, không khỏi đũa môi, trong lòng ám đạo: Ta cảm thấy nữ nhi khá tốt, có nhi tử sinh hạ tới còn không bằng không sinh. Mục tiểu thụ nghĩ đến chính mình nhi tử lý hổ, hoán hẳn nói: Xem ngươi đều nói cái gì a, nếu là ta có đứa con trai, nhà chúng ta cuộc sống này còn có thể quá thành như bây giờ. Nếu không phải ngươi sau lại sinh lý hổ, Hiện tại Nhật Tử có thể quá như vậy thoải mái sao? Chu Thủy Liên chụp hạ Mục Tiểu Thụ cánh tay, sau đó khẩu khí pha mất mát cùng trách cứ. "Tỷ của ta, tỷ của ta cuộc sống này kêu thoải mái." Mục Tú có chút nghẹn họng nhìn chân trối, Mục Tiểu Thụ biết rõ Chu Thủy Liên tính cách, tiếp trước cũng là Chu Thủy Liên vẫn luôn khuyên bảo nàng nhẫn nại, kết quả nhẫn nại đến cuối cùng. Cho nên Mục Tiểu Thụ hiện tại căn bản đều không nghĩ lại nghe Chu Thủy Liên thuyết giáo. Không lo ăn không lo uống, Ngươi xem cây yêu nhỏ trên người lớn lên nhiều vui mừng phú quý, vừa thấy chính là không chịu quá khổ. Chu Thủy Liên chỉ chỉ Mục Tiểu Thụ tròn trịa thân mình, "Ta như vậy béo đều là mệt ra tới." Mục Tiểu Thụ nghe được Chu Thủy Liên nói như vậy nàng rốt cuộc nhịn không được phản kích nói, "Người khác đều là càng mệt càng gầy, liền ngươi còn béo." Hai tử cha, "Trờ ngày mai, ngươi vẫn là mang theo cây yêu nhỏ hồi nhà trồng đi, này đều ra tới mấy ngày này, cũng nên đi trở về." Chu Thủy Liên đối Mục Thủy nói: "Ta đời này đều không quay về." Mục Tiểu Thụ mặt vốn néo, nhếch miệng nói: "Hai tử cha, ngươi xem đứa nhỏ này." Chu Thủy Liên bị Mục Tiểu Thụ thái độ khí sướng suốt, ngược lại nhìn về phía Mục Thủy. "Tên nhỏ tưởng ở nhà ở vài ngày, vậy làm nàng trụ, dù sao chúng ta hiện tại cũng không thiếu nàng cùng mong đệ hai người một bữa cơm." "Hai tử nương, tiền ngươi trước thú hảo, tính cơm sớm một chút nhi đem cái này phòng ở mua tới." cũng coi như là hoàn thành một cuộc tâm sự, chúng ta cũng liền chân chính có cái ra. Mục Thủy đem tiền hướng Chu Thủy Liên trong tay một tấc, nhanh chóng rời đi để tài. Chương 99 đi huyện thành đưa dưa muối. Nương, ngày mai ta muốn đi huyện thành đưa dưa muối, ngày hôm qua ta đi hỏi Vương đại bá, hắn cũng là ngày mai vội vàng xe lửa đi huyện thành, vừa lúc có thể mang lên chúng ta, cha ngươi cùng ta cùng nhau qua đi đi, bằng không ta dọn bất động như vậy nhiều cái bình. Mục Tú cũng đi theo nói lên chuyện khác, lại nói tiếp nàng cùng may và cửa hàng lao bà nước hảo 5 ngày lúc sau đi tìm nàng, này đều có 10 ngày. Hành, ngày mai ta thuận tiện lại đi trong thành nhìn xem, còn có cái gì sống có khả năng, hiện giờ huyện thành, so trước kia náo nhiệt nhiều, phố lớn ngó nhỏ, mỗi ngày đều có tân cửa hàng khai trương, mua đông tây phương liền nhiều, ta nghe người khác nói, này đó cửa hàng đều lén tìm người đi hỗ trợ, ấn thiên kết toán. Mộc Thủy Hưng vẫn nói, đời này hắn gì đều không có, chính là có thể chịu khổ, hơn nữa giống như vậy có thể kiếm được tiền khổ, an đến càng nhiều càng tốt. Cha mới trở về, khiến cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta bồi ngươi đi huyện thành. Mộc tiểu thụ ta Mộc Tú liếc mắt một cái, liền biết, nàng con đuổi kịp thế giống nhau, không biết đau lòng cha mẹ. Mộc Tú tiếp thu tới rồi Mộc tiểu thụ ánh mắt, nháy mắt liền minh bạch nàng suy nghĩ cái gì. Mộc Tú tức khắc thực vô ngữ. Nàng cũng tưởng một người đi a, mấy thứ này cất vào không gian trực tiếp mang đi, nhiều nhẹ nhàng a, chính là như vậy nhiều đồ vật, nàng muốn thật nói chính mình một người mang qua đi, nói ra cảm giác cũng không ai sẽ tin tưởng. Cho nên chỉ có thể tìm người cùng nhau vất vả đưa qua đi. "Hảo, kia ngày mai liền đại tỷ bồi ta đi thôi." Mục Tú là không sao cả ai làm bạn. Vẫn là ta đi thôi, hai người sức lực đều tiểu, mang như vậy nhiều đồ vật, mệt muốn chết rồi làm sao bây giờ? Ở Mộc Thủy trong lòng, Mộc Tiểu Thủ cùng Mộc Tú đều vẫn là ở trong lòng ngực hắn làm lũng tiểu cô nương. "Cha, ta đã lâu cũng chưa đi huyện thành, coi như đi đi dạo, giải sầu." Mộc Tiểu Thủ quay đầu đối với Mộc Thủy nói. Mộc Thủy nghĩ đến tê nhỏ vẫn luôn tâm tình không tốt, hiện tại bỗng nhiên tới hứng thú đi dạo phố. Đi dạo phố cũng khá tốt, có lẽ đi dạo nàng tâm tình cũng hảo, vì thế Mộc Thủy cũng liền không hề khuyên can. "Vậy các ngươi hai người phải cẩn thận điểm nhi." Đồ vật đưa qua đi, liền chạy nhanh trở về. Chu Thủy Liên không yên tâm nói: "Nương ngươi yên tâm đi, nương ngươi yên tâm đi." Tỷ muội hai cái trăm miệng một lời nói. Buổi tối nằm ở trên giường, Mộc Thủy chần chọc không có đi vào giấc ngủ, Chu Thủy Liên mắt buồn ngủ ngông lung nhìn đến Mộc Thủy trừng đến đại đại đôi mắt, không khỏi thấp giọng hỏi nói: "Hai tử cha, ngươi như thế nào còn không ngủ a?" Trong phòng giường sưởi bị một đạo màn trúc một phân thành hai, Mộc Thủy Chu Thủy Liên mang theo Mục Tiểu Hoa ngủ ở màn trúc bên trái, Mục Tiểu Thủ mang theo Lý Phán Đệ ngủ ở màn trúc bên phải. Mộc Thủy nhìn Mục Tiểu Thủ bên kia lặng yên không một tiếng động, khẽ thở dài một cái, sau đó cũng nhỏ giọng nói, "Hai tử nương, ta lần này là đi cấp chủ nhân nhi tử con râu tân gia làm gia cụ." Nhìn nhân gia hai vợ chồng đều là vừa nói vừa cười, có thương có lượng, kia chủ nhân nhi tử đối tức phụ thật là nói gì nghe gì. Tiểu tức phụ nói luôn, "Cái gì hình thức?" Chủ nhân nhi tử liền gật đầu. Xem lòng ta quái hô hững. Hai tử cha, đây là mọi người mệnh, có nam nhân trời sinh liền biết che chở tứ phụ, chính là có nam nhân lại là cả đời cũng không biết đau lòng người, này liền xem cá nhân tạo hóa. Chu Thủy Liên nghĩ đến một thủy như thế nào đối nàng, mà Lý Hưng Chí lại là như thế nào đối đãi Mục tiểu thụ, không khỏi nói về quan niệm về số mệnh. Hai tử nương, ta thật sự thế tiểu thảo ủy khuất. Nhà ta tiểu thảo nơi nào so ra kém nhà người khác khuyên nữ, từ nhỏ lại tuấn lại có khả năng, nghe lời hiểu chuyện, kết quả xem nhà ta kia có con rể. Ngày đó nếu không phải tiểu thảo ngăn đón, hắn thật sự liền phải đối ta động thủ, vốn dĩ ta nghĩ nhận nhận tính, cách ngôn không phải nói linh hủi đi mười tòa miếu, không hủi một có hôn, nhưng là cây nhỏ một hai phải trở về, trở về liền trở về đi, ta mấy ngày nay cân nhắc, cây nhỏ ngày đó đều nháo thành như vậy. Lại trở về khẳng định không gì hảo trái cây ăn, cho nên chúng ta cũng đừng lại quên nàng đi trở về. Kia sao có thể hành, chẳng lẽ cây nhỏ còn muốn ở nhà ngốc cả đời không thành? Chu Thủy Liên lập tức nói lời phản đối. Ta không phải ý tứ này, ta ý tứ là, chúng ta cần thiết chờ lý ra trước tới nhận sai, bảo đảm về sau so đối cây nhỏ hảo, như vậy ta mới đồng ý Mục Tiểu Thảo trở về. Mục Thủy nói ra ý nghĩ của chính mình. Kia con rể nếu là không tới tiếp đâu. Chu Thủy Liên ngứ khí có chút chần chờ hỏi, "Ta đây liền đi huyện thành nhiều làm việc, hảo hảo chống chọi, ta cũng không tin ta còn có thể làm ta khuê nữ đói bụng bụng." Mục Thủy nói vừa nói ra tới, Lam vẫn luôn ở nghe lén hai phu thê nói chuyện, Mục tiểu tuổi thụ tức khắc đôi mắt đau xót. Mục tiểu thụ trọng sinh sau buổi tối luôn là ngủ không an ổn, nàng bốn dị nhắm mắt lại đang nghĩ sự tình, không nghĩ tới lại nghe tới rồi cha mẹ nói chuyện. Đặc biệt là đến cuối cùng Mục Thủy nói, thật sự làm nàng trong lòng cảm thấy có dựa vào, nếu kiếp trước cha mẹ cũng là cái dạng này thái độ, nàng cũng sẽ không. Nghĩ đến đây, Mục Tiểu Thụ dùng mu bàn tay xoa xoa khóe mắt, không nghĩ trước kia, như bây giờ, thật là thực hảo, cứ như vậy, Mục Tiểu Thụ trong lòng càng thêm an ổn, không nhiều lắm sẽ liền nặng nề đi ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Mục Thủy đẩy tiểu sẽ đẩy Lấy 11 cái cái bình dọn tới rồi, Vương đại dân xe lựa thượng, nhìn tỉ muội hai cái mang theo lý phán đệ ngồi xong, Mục Thủy luôn mãi dặn dò một phen mới rời đi. Vương đại dân là trong thôn xa phu, hắn đi huyện thành số lần tương đối nhiều, cho nên rất là ngự quen đường cũ liền đem Mục Tú các nàng đưa đến Tôn Hạnh Phúc cửa hàng cửa. Mục Tú, ngươi cuối cùng tới, ngươi muốn lại không tới, ta liền chuẩn bị trở về tìm ngươi. Tôn Hạnh Phúc đang ở sát cái bàn, nghe được bên ngoài có động tĩnh, Ngẩng đầu vừa thấy là Mục Tú tới, hắn liền vội vàng chạy vội ra tới. Trong nhà có điểm nhi sự tình, trì hoãn. Mục Tú cười nhảy xuống xe. Hạnh Phúc à, chạy nhanh hỗ trợ đem cái bình dọn xuống dưới, ta còn sốt ruột đi thành Bắc một chuyến làm việc đâu." Vương Đại Nhân thúc giục nói. "Thúc, Vương Đại ca." Tôn Hạnh Phúc cũng không rảnh lo cùng Mục Tú nói cái gì nữa, liền bắt đầu dọn cái bình. Mục Tú Mộc Tiểu Thủ cùng Tôn Hạnh Phúc ba người thực mau đem cái bình từ trên xe phóng tới trên mặt đất. Các ngươi này hai nha đầu, có việc trầm dãi làm, không cần sốt ruột, buổi chiều mặt trời xuống núi trước, ở đồng quang kia cây cây bạch dương hạ đảng ta, chúng ta lại cùng nhau trở về. Mộc Tú ở trên đường đối Vương đại dân nói chính là Mộc Tiểu Thủ trở về hỗ trợ đưa dưa muối, Vương đại dân cũng liền tin, đưa đến địa phương, Vương đại dân công đạo xong 2 tỉ muội, ra xe lừa liền rời đi. Tôn Phúc, đây là ta đại tỷ cùng cháu ngoại gái, bồi ta lại đây, chờ lát nữa a, chúng ta cùng đi huyện thành bên trong đi dạo phố." Mục Tú chỉ vào phía sau Mục Tiểu Thụ cùng Lý Phán để nói, "Tỷ, đây là Tôn Phúc, nhà ta hiện tại trụ phòng ở, chính là thuê Tôn Phúc ra." Mục Tú quay đầu cũng đối Mục Tiểu Thụ giới thiệu Tôn Hạnh Phúc, "Người nhà đầu này, như thế nào không nói sớm." Mục Tiểu Thụ đầu tiên là hơi hơi kinh ngạc một chút, ở nàng trong trí nhớ Cũng chỉ là nhớ mang máng trong thôn có như vậy nhất hào người, gặp mặt lại là nhận không ra. Nhưng là một tiểu thụ thực mau liền phản ứng lại đây, nàng tiếp theo cùng tôn hạnh phúc nói, tôn thúc hảo, sớm biết rằng tới nơi này, ta liền mang điểm nhi đổ vật tới xem ngươi, cha ta vẫn luôn nói ngươi là cái khó được người tốt. Trưng một trăm hàm sữa đậu nành, các ngươi tỉ mỗi hai cái, một cái so một cái nói ngọn. Tôn hạnh phúc đầu tiên là vui tươi hớn hở cười, ngay sau đó còn nói thêm, Tới, các ngươi trước vào nhà ngồi, sáng tinh mơ, còn không có ăn cơm sáng đi. Nay không chúng ta trước đem dưa muối đưa lại đây, Tôn thúc ngài điểm một chút, điểm xong rồi, ta liền cùng tỷ của ta đi trên đường bữa sáng, cửa hàng nếm thử đi. Mục Tú vẻ mặt gấp không chờ nổi bộ dáng đem Tôn hạnh phúc cho cười. Các ngươi lần này tới, thật là có lòng ăn, nay phố hướng phía nam đi, cái thứ 3 giao lộ rẽ trái, tân khai một nhà bán bữa sáng cửa hàng. Bên trong á chuyên bán hàm sữa đậu nảnh cùng bắp bánh nương lớn, lao bản một nhà bốn người mới từ nơi khác trở về, này chính sách một bùng ra, trước kia rời đi ra người đều đã trở lại, này trên đường liền bữa sáng cửa hàng đều khai nhị ra, bất quá, ta liền thích kia ra hàm sữa đậu nảnh. Tôn hạnh phúc khi nói chuyện, còn nuốt một chút nước miếng. Tôn thúc, ngươi ăn qua hồ cây cánh không? Mục tú nghe được hàm sữa đậu nảnh, không khỏi mở miệng hỏi, ở nàng trong chi nhớ. Hàm tạo phớ chi với răng chết người, liền như hổ cay canh chi với trung nguyên nhân, nước đậu xanh nhi chi với kinh thành người, các có phong vị. Bất quá cũng là thú vị, đều nói giang nam người thích ăn ngọt, sao rau đều phải phóng đường, nhưng là phương nam người ăn bánh trưng thích ăn hầm, liền sữa đậu nành cũng là thích uống hầm sữa đậu nành. Trước kia ở nơi khác, nghe nơi khác bằng Hưu nói qua, nhưng là cũng không có ăn qua, ngươi như vậy biết đâu. Tôn hạnh phúc vẻ mặt tò mò. Ta là ở tỉnh thành bệnh viện nghe một cái trung nguyên đại nương nói qua như thế nào làm, chờ ta về nhà thử xem đi, xem có thể hay không làm ra tới. Mục tú trước kia bà bà chính là trung nguyên nhân, nàng cũng sẽ làm, tuy rằng khẩu vị không bằng chính tông tiêu gia hồ cay canh vị hảo, nhưng là đặt ở lập tức cũng là thực không tồi bữa sáng. Hành, làm tốt, làm ta nếm nếm. Tôn hạnh phúc một bên nói chuyện, một bên xốc lên cái nắp xem dưa muối. Từ lần trước Mộc Tú lưu lại dư mùi ấy, hắn làm hoàng thú bày ra tới thi ăn về sau, hàng xóm liền cách mười mấy con phố người đều lại đây, mặc kệ là ai đến, đều khen ngợi hương vị bổng cực kỳ, đại gia tranh nhau mua sắm, lại bị báo cho tân phẩm thi ăn, phải đợi 10 ngày lúc sau mới có thể khai bán. Ai biết Mộc Tú tới rồi ước định thời gian, lại chưa từng có tới, nay khoảng cách ước định thời gian đã chậm 3 ngày, nay 3 ngày mỗi ngày đều có người tới cửa dò hỏi. Đem Tôn Hạnh Phúc cấp xoay quanh, chính suy nghĩ phải về anh vợ Tôn một chuyến đi tìm Mộc Tú, không nghĩ tới Mộc Tú liền tới rồi. Hoàng Thúy đem dư lại 60 đồng tiền lấy ra tới cấp Mộc Tú. Tôn Hạnh Phúc nhìn đưa tới dư mối cũng không có vấn đề gì, liền hướng về phía giường trong kêu tức phụ ra tới. Tới. Hoàng Thúy thanh nhẹ âm vang lên, lại một lát sau mới ra tới, trên mặt vết nước còn không có làm, xem ra là mới rời giường, mới vừa ở rửa mặt đâu. Mộc Tú tới. Hoàng thú trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, từ sau quầy trong bao lấy ra tới 60 đồng tiền đưa cho Mộc Tú. "Cảm ơn Tôn thẩm thẩm." Mộc Tú tiếp nhận tiền số cũng chưa số, liền bỏ vào trong túi. Tôn Hạnh Phúc gật gật đầu, "Nhà đầu này, thật là sảng khoái. Tôn thúc, này dưa muối lu, lần sau ta tới, còn muốn mang đi nhìn Tôn Hạnh Phúc đem dưa muối cái bình hướng trong phòng dọn." Mộc Tú có chút ngượng ngùng nói, "Ngươi không nói, ta đều đã quên." Ngươi lần trước lưu kiếm mười mấy lu sứ, ta đều tẩy sạch phơi khô, ngươi lần này mang đi sao?" Tôn Hạnh Phúc cười hỏi. "Mang đi." "Bất quá hiện tại trước đặt ở nơi này, chờ đợi sẽ chúng ta phải đi thời điểm lại qua đây lấy." Tôn thúc, Tôn thẩm, ta đây cùng tỷ tỷ của ta liền đi trước nếm thử cái kia hầm sữa đậu nành. Các ngươi liền dọc theo nơi này đi, mau chút đi, đường đó tới rồi." Tôn Hạnh Phúc cười dùng ngón tay chỉ phương hướng. Tỷ muội hai người mang theo lý phán đệ rời đi dưa muối phụ, còn chưa đi đúng chỗ trí, Mục Tiểu Thảo liền dừng bước chân. Đối với một tú có chút nghi hoặc mắt nói, chúng ta cũng đừng đi ăn cái kia cái gì hầm sữa đậu nành, lãng phí tiền, trong chốc lát tùy tiện mua hai cái bắp bánh bao nướng lớn, lại đi mua điểm dầu muối tương giấm là đủ rồi. Tỷ, ngươi cũng đừng nhọc lòng tiền, hai ta có thể kháng đói, tổng không thể làm mong đệ cũng bị đói, tiểu cô nương, trường thân thể đâu? Mục Tú Tướng trước nhìn xem sớm một chút cửa hàng sinh ý như thế nào, lại hương vị như thế nào. Tiên cũng là ngươi kiếm, ngươi nói làm cái gì liền làm cái đó đi." Mục tiểu thụ tức giận nói. "Đi làm, tỷ, nay điền a, là kiếm ra tới, không phải tỉnh ra tới, người vẫn là muốn sống ở lập tức. Nương, ta đói bụng." Lý Phán Đệ thanh âm lúc này cũng sợ hãi vang lên. "Đi làm, gì hai mà ngươi ăn món đi." Mục Tú nắm Lý Phán Đệ tay nhỏ Một lớn một nhỏ thân ảnh mang theo tiếng cười về phía trước mặt một đường chạy chậm. Một tiểu thụ nhìn hai người bóng dáng, khỏe miệng không khỏi dơ lên. Cái này mội mội, thật sự cùng đời trước cảm giác khác nhau rất lớn. Ba người thực mau liền tới tới rồi tôn hạnh phúc nói cái kia sớm một chút quán thượng. Đây là một cái ước chừng có 20 mét vùng tả hữu cửa hàng. Bên trong bãi mấy trường cái bản cùng ghế dựa, cửa là hai khẩu nồi to. Một ngụm bên trong là tiền hương bốn phía sữa đầu nành. Một cái nồi ngồi lồng hấp, bên trong phóng sữa đậu nành cha làm thành màn thầu cùng bột ngô làm bánh nướng lớn. Phòng trông sớm đã ngồi đầy, một tú các nàng đứng ở bên ngoài đợi một lát, mới có vị trí, chờ đến mục tiểu thủ cùng Lý Phán đệ ngồi xuống lúc sau, mục tú đi đến phía trước nói: "Lão bản, tới 3 chén hàm sữa đậu nành, 2 chưng đại bánh cùng một cái màn thầu." "Được rồi." Lão bản nhanh nhẹn múc ngâm sữa đậu nành, hướng bên trong để vào giơ muối, nước tương, Rau xanh mảnh vỡ, đưa cho mục tú. Mục tú qua lại hai chanh, mới đem đồ vật lấy tể phóng tới trên bàn. Nương, uống ngon thật. Lý phán để cái miệng nhỏ nhấp một ngụm, vẻ mặt thoả mãn. Cẩn thận một chút, cũng không sợ năng. Mục tiểu thụ dùng cái muống nhẹ nhàng rào một rào, làm sữa đậu nành nhanh lên lạnh xuống dưới. Thật không nghĩ tới, mới 7-9 năm huyện thành người cứ như vậy có tiền, cơm sáng đều ở bên ngoài ăn, chúng ta trong thôn còn như vậy nghèo. Mộc Tiểu Thủ biên quấy biên trong miệng nói thầm một câu, cũng bắt đầu ăn lên. Thiên, hương, nhuận hoặc nộn, hầu. Mộc Tú nhấp khẩu, trong đầu liền nhảy ra tới này sáu cái tự, tuy rằng nàng trước kia thường xuyên uống hầm sữa đậu nành, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, cái này hương vị thật là không tồi. Nhưng lạ nàng vẫn là cảm thấy hồ cay canh càng tốt uống càng có liêu một ít, nàng một bên đang ăn cơm, một bên quan sát đến cửa. Mộc Tú tiến vào thời điểm Nhìn thời gian, đúng là 8 giờ 10 phút, lúc này 8 giờ rưỡi, tại đây 20 phút rồi, ở trong tiệm ăn cơm có 6 cá nhân, bưng nồi đánh sữa đậu nành mang đi có 5 phần, nhìn lưu lượng khách cũng không tính rất nhiều, như thế nào Tôn Hạnh Phúc liền nói nơi này sinh ý hòa bạo. "Lão bản, bao nhiêu tiền?" Mục Tú mấy khẩu uống xong, đi tới lão bản bên cạnh. "Tiểu cô nương, 3 chén sữa đậu nành ta mau tiền, bánh nướng lớn 2 chương 4 phần tiền." Bã đổ màn thầu một phân tiền, tổng cộng là tam mau năm phân tiền. Lão bản cười tủm tìm nói. Một bữa cơm một cân nửa bạch diện không có một tú làm bộ đau lòng nói, sau đó từ trong túi móc ra tới tiền cho lão bản. Trưng một trăm linh một tìm hiểu sinh ý. Một tú quay đầu nhìn thoáng qua một tiểu thụ cùng Lý Phán Đệ, Lý Phán Đệ tuổi còn nhỏ, ăn cơm chậm, một tiểu thảo cũng không ăn xong. Với lúc lúc này ít người, một tú liền thử tiếp tục nói, đại thúc. Này bán bữa sáng kiếm tiền à không? Ta xem cũng chưa bao nhiêu người ra tới ăn a. Lão bản nhìn nhìn đã cơ bản không gì khách nhân cửa hàng, mang theo một kia không phục nói, "Tiểu cô nương, ngươi đây là đã tới trễ, hạ này ngươi nếu là lại sớm một chút nhi tới, cửa xếp hàng đều hạ không được chân đâu." A, như thế nào như vậy nhiều người? Mục Tú là thật sự có chút kinh ngạc. Nhà xưởng công nhân 7 giờ liền phải đi làm, đọc sách bọn nhỏ 8 giờ đi học. Lưu lượng khách đều tập trung ở 6 giờ đến 8 giờ chi gian, lúc ấy, ta đều hận không thể chứng minh có 3 đầu 6 tay, vội cùng đánh giặc giống nhau, thật là lông mày râu hỗn độn. Kia còn không phải bởi vì đại thúc làm ăn ngon, bằng không dọc theo đường đi còn có các bữa sáng cửa hàng, như thế nào không gặp bọn họ bên trong ngồi đầy người đâu. Mục Tu thuận thế khẽ lên. Lão bản vốn dĩ có chút không phục mặt, nay sẽ cười đến liền nếp nhăn đều thua tiền. Lão bản đánh hai phân sữa đậu nành mang đi. Khi nói chuyện, lại có người mang theo nồi tới mua sữa đậu nành. "Không có, bán xong rồi." Lão bản đứng lên xốc lên nắp nồi nhìn thoáng qua, đối với khách nhân trả lời nói: "Chờ đến người nọ đi rồi lúc sau." Mục Tú hỏi tiếp nói: "Đại thúc, nếu sinh ý như vậy hảo, hương vị cũng không tồi, sao không nhiều lắm làm điểm nhi, còn có thể nhiều bán điểm nhi tiền đâu?" Lão bản xem Mục Tú các nàng ăn mặc chính là trong nhà điều kiện không tốt, lão bản phía trước cũng là nghèo khổ xuất thân, chính là làm bữa sáng nếm tới rồi ngon ngọt, kiếm lợi điểm nhi tiền, có tâm khoe ra, hắn đáp ý nói, ta này tay nghề chính là tổ truyền, nhà người khác một cân cây đậu có thể ra 3-40 chén sữa đậu nành, ta này chỉ ra 20 chén, mỗi ngày thật là cực cực khổ khổ, mới có thể làm ra tới 100 nhiều phần, có tiền kiếm ai không nghĩ nhiều kiếm, chỉ là ta cũng Không thể che lại lương tâm ăn bứt ăn xén nguyên vật liệu. Đại thúc vừa thấy ngài chính là cái thật thật tại tại người, này sữa đậu nành uống ngon thật, chờ về sau có cơ hội, ta lại đến uống. Mục Tú xem Mục Tiểu Thảo cùng Lý Phán đệ lúc này ăn xong rồi, liền liền vội vàng kết thúc cùng lão bản đối thoại. Một cân đậu nành một khối tiền, có thể làm 20 chén sữa đậu nành, 100 phân sữa đậu nành liền dựa theo 5 cân đậu nành tính, phí tổn là 5 đồng tiền. Bán ra tới lại là 10 đồng tiền, mang lên than đá phí, còn có nước tương phối liệu chờ hao tổn, một ngày hẳn là có thể kiếm thượng 4 đồng tiền, kia một tháng mỗi ngày đều ra quán dưới tình huống, có thể kiếm 120 đồng tiền, nếu gặp gỡ ngày nào đó ít người hoặc là lão bản có chuyện, kia cũng môi thằng có thể thu vào 80 đến 100 chi gian, này màn đầu. Dung chính là bã đậu làm, tài liệu phí đều tỉnh xuống dưới, bột ngô cũng tiện nghi Một cân bột ngô có thể lạc mấy chục trương đại bánh, này hai dạng ở bên nhau một tháng cũng có thể có mười mấy đồng tiền, này bán cơm sáng cũng quá kiếm tiền đi. Mục Tú đại khái tính nhẩm một chút, tức khắc bị trong đó lợi nhuận sở chấn kinh rồi, phải biết rằng, ngay lúc đó công nhân nhóm, một tháng cũng mới hơn 30 đồng tiền tiền lương. Mục Tú, ngươi tưởng cái gì đâu? Mục tiểu thụ mang theo Lý Phán Đệ đã muốn chạy tới phía trước hơn 10 mét xa. bắt đầu lại nhìn mục tú chính ngốc đứng ở ven đường, miệng không biết ở nhắc mãi cái gì, tay phải vươn ra ngón tay đầu còn bên trái lòng bàn tay họa tới họa đi, nàng kỳ quái hướng về phía mục tú hô: "Tỷ, chúng ta về nhà thương lượng thương lượng, cũng tới bãi cái bữa sáng sắp đi, quá kiếm tiền." Mục tú vài bước chạy tới mục tiểu thụ bên người, nàng đem vừa rồi trong lòng tính ra tới ý tưởng, cấp mục tiểu thụ nói một lần. Phút mục tiểu thụ trực tiếp liền che miệng nở nụ cười. Cười xong nàng lúc này mới đón một tú nghi hoặc ánh mắt nói, ngươi có phải hay không ngốc à, này không cần tính tiền thuê nhà, còn có người này lại không phải máy móc, toàn dựa lao bản một nhà dùng thạch ma ma sữa đậu nành, còn muốn nấu chín, còn phải làm màn thầu cùng bánh nương lớn, liền tính là buổi tối 6 giờ bắt đầu chuẩn bị, cũng muốn làm 7 tiếng đồng hồ, này đều dạng sáng 1 giờ, ngủ tiếp trong chốc lát, liền phải ra tới bài quán. Ngươi nghe hắn nói mỗi ngày 100 nhiều chén, Lão bản nói như vậy ngươi liền tin. Thứ 7 ngày chủ nhật công nhân không đi làm, hai tử không đi học đâu. Con có, ngươi có thể bảo đảm mỗi cái công nhân đều có thể mỗi ngày buổi sáng ở bên ngoài ăn cơm. Sáng sớm thượng ăn hai mao tiền, một tháng cũng đến 6 đồng tiền. Vừa rồi ta xem cửa hàng phía sau trong viện, giống như hẳn là lão bản nương chính mang theo ba cái hai tử, như vậy tính ra, lão bản một nhà năm người người, này khấu đi tiền thuê nhà. vượt đi ăn mặc chi phí cũng không nhiều ít. Mục tiểu thủ nói đạo lý rõ ràng, đó là bởi vì Lý Lương Chí biểu mẫu đã từng lộng cái lạnh ra bốn quái hàng, bồi đến rối tinh rối mù, tới trong nhà tố khổ, thế mới biết nguyên lai sinh ý không có như vậy hảo làm. Mục Tú là chưa từng có đã làm sinh ý, cho nên cũng không hiểu biết, nhưng là nàng nghĩ nghĩ mỗi năm tính công điểm sau phát tiền, không khỏi bĩu môi nói, "Tỷ, kia cùng so chồng chọn kiếm tiền nhiều a?" Mộc Tiểu Thụ tức khắc nghẹn lời, đúng vậy, mặc kệ là hiện tại vẫn là về sau, đều là trồng trọt nhất vất vả, cũng chính là có thể cố trụ ăn uống, còn muốn xem ông trời có cho hay không hảo thời tiết. Chính là, hiện tại không phải nông dân không thể kinh tương sao? Mộc Tiểu Thụ nhớ rõ nhi tử học tiểu học lúc sau, trong thôn mới có người đi trong thành khai cửa hàng làm buôn bán, cụ thể cái gì thời gian mở ra chính sách, nàng cũng không phải rất rõ ràng. Đúng vậy, Mộc Tú cũng nghĩ tới, trên mặt lộ ra thất vọng biểu tình, bất quá, thực mau nàng liền ánh mắt sáng lên, chờ lần sau đem hồ cay canh làm tốt, liền mang cho Tôn Hạnh Phúc nếm thử, sáng sớm bán sớm một chút, khẳng định muốn so đơn bán dưa muối kiếm tiền. Lý Phán Đệ là lần đầu tiên tới huyện thành, nhìn cái gì đều là hiếm lạ, đông nhìn một cái, tây nhìn xem, Mộc Tiểu Thụ đôi mắt cũng chưa rời đi quá nửa nh nh, chỉ sợ hãi nàng đi lạc. bằng không ngươi bồi mong đệ hảo hảo chơi chơi, ta đi mua đồ vật, chờ đến giữa trưa, chúng ta ở chỗ này hội họp." Mục Tú đề nghị nói. Mục Tiểu Thụ nhìn vẻ mặt to bo nữ nhi, trong lòng cũng có hổ thẹn, tưởng nhiều bồi bồi nàng, vì thế gật gật đầu, còn không quên dặn dò dặn dò Mục Tú nói, "Ngươi lấy lòng nương giao đãi quá đồ vật, liền sớm một chút ở chỗ này chờ." "Tốt, thì ta đây đi trước." Mục Tú trực tiếp hướng mai vá cửa hàng phương hướng đi đến. Thực mau liền đến địa phương, nàng đem số đồ, bên trong lại bỏ vào đi một ít quần áo cùng bố, sau đó lại cong đi vào trong tiệm. Mưa Xuân Thỉ, đang ở vội vàng đâu? Mục Tú vượt qua Mulan, hướng về phía đang ở túi đầu dẫm lên mấy máy may địch mưa Xuân chào hỏi. Địch mưa Xuân nghe được động tĩnh, ngẩng đầu, nhìn đến là Mục Tú lúc sau, lộ ra vẻ mặt tươi cười, vội vàng đứng lên nói: "Ngươi này tiểu nha đầu, như thế nào mới đến?" "Sao? Mưa Xuân Thỉ" Lần trước ngươi phóng nơi này gửi bán bạch áo sơ mi cùng hắc quần, đều bán đi, còn có người tưởng lại mua, ta thử làm vài món, không biết vì cái gì, thoạt nhìn giống nhau, đều không, có ngươi cho ta kia vài món bản hình hảo. Cú Mưa Xuân nói tới đây nhìn một tú liếc mắt một cái. Chương 102 tiếp tục bán quần áo. Cũng không biết ngươi kia thân thích dùng cái gì thẻ bài máy may làm, đi tuyến khóa biên hoa văn ta lại là như thế nào đều làm không được. Còn có kia quần áo quần nguyên liệu thật là lạ lại nhu hòa lại không dễ dàng nếp vốn. Địch Mưa Xuân ngay sau đó mang theo thử hỏi: "Cái này, ta cũng không biết, có thể là tỉnh thành đại địa phương, đồ vật cũng so chúng ta nơi này nhiều một ít." Mục Tu thật không hảo trả lời, nay vài thập niên sau vài dệt công nghệ khẳng định so lập tức vài dệt tốt hơn rất nhiều. Địch Mưa Xuân nhẫn nhịn, cũng không hề hỏi nhiều, rốt cuộc nhân gia cũng là không nghĩ nói. Nàng như thế nào hỏi cũng là hỏi không ra tới, Cù Mưa Xuân đứng lên đi đến quầy bên, từ trong bao lấy ra tiền đưa cho Mục Tú. Đây là 150 đồng tiền, ta đã sớm chuẩn bị tốt, vẫn luôn phóng chờ ngươi tới, ngươi điểm điểm số, xem đúng hay không. Mục Tú đơn giản số một chút, 15 chương đại đoàn kết, vừa xem hiểu ngay, nàng từ bên trong rút ra 10 đồng tiền, đưa cho Địch Mưa Xuân, cười nói, Mưa Xuân tỷ, vất vả ngươi. Nay tiền ta không thể lại muốn. chỉ là giúp ngươi treo bán vài món quần áo, tiền trà nước ta đã khấu qua, lại thu này đó, liền quá nhiều. Địch Mưa Xuân kiên quyết không thu, nàng đã kiếm lời 50 đồng tiền tiền trà nước. "Vậy cảm ơn Mưa Xuân tỷ." Mộ Tú không hề miễn cưỡng, đem tiền dùng khăn bao hảo phóng tới trong túi. "Lần này ngươi còn mang đến lại cái gì quần áo cùng vài vóc linh tinh sao? Lần trước kia vài đồng, làm một kiện tiểu áo, đẹp cực kỳ." Địch Mưa Xuân nói, "Ân" Ta lại mang đến vài món. Mục Tú đem sọt bùng, từ bên trong lấy ra đẹp tốt 6 kiện bạch áo sơ mi cùng 4 điều hắc quần, còn có tím đế tiểu hoa cúc vài vóc ra tới, còn có 2 kiện dùng màu trắng gạo len sợi dệt ra áo lông đặt ở trên bàn. Mục Tú, ngươi như thế nào có nhiều như vậy áo sơ mi cùng quần a, đây đều là ngươi thân thích mang về tới sao? Đây đều là thứ tốt, ngươi kia thân thích chính mình không mặc sao? Còn có ngươi Như thế nào không lưu chữ chính mình xuyên một bộ. Cú mưa xuân nhìn đến mục tú lại lấy ra tới này đó áo sơ mi quần, nàng không khỏi trong lòng có chút hoảng, nàng nghe nói, có chút trang phục xưởng công nhân chính mình trộm trong xưởng quần áo lấy ra tới bán. Này nếu là trộm ra tới, kia về sau giức lấy phiền thoái làm sao bây giờ. Mục tú nghe được củ mưa xuân nghi vấn, nàng lập tức liền phát hiện chính mình đại ý, mục tú lập tức vẻ mặt thành khẩn nói, mưa xuân tỉ, ngươi cứ yên tâm đi. Ngày đó quần áo tuyệt đối là lai lịch sạch sẽ, không có bất luận vấn đề gì, đến nơi ta, mỗi ngày bùn trong đất bảo thực, xuyên tốt như vậy quần áo, còn không bằng đổi chút tiền lấp đầy bụng. Nhìn ngươi nói, thì tin ngươi, ngươi nha đầu này, thật là Ai nha, này miếng vải thật là đẹp mắt, này nhan sắc chất nhiễm thật là xinh đẹp, còn có. Này áo lông, này đường may cân xứng san bằng, này đồ án nghĩ như thế nào ra tới, đánh thật là xinh đẹp. Địch Xuân Lệ nghe được Mục Tú bảo đảm, an hạ tâm tư, lại nói, tỉnh thành đến nơi đây kia muốn rất xa, thực sự có gì sự, cũng không tới phiền nàng tới gánh vác. Nghĩ đến đây, Cú Mưa Xuân liền thay đổi đề tài, nàng cầm quần áo bắt đầu khen không dứt miệng. Mục Tú trong không gian áo lông kỳ thật cũng thực bình thường, đều là máy móc dệt, trước ngực một đại đóa hồng diễm diễm hoa hồng, kia cũng là máy móc thêu ra tới. Này đó áo lông tiểu dạng cũng tương đối quá hạ. đều là ở một ít sưởng quần áo động lại nhiều năm chữ hàng, nhưng là đặt ở hiện tại kia cũng là phi thường mới mẻ độc đáo đẹp. Này áo lông khẳng định muốn bán thực quý đi, này hoa theo ra tới đều phải phí không ít thời gian, còn có này sợi tơ cũng muốn không ít tiền. Địch mưa xuân thật là càng xem càng thích. Mục tú trong lòng một trận vô ngữ, nàng không gian máy may đều mang theo theo thủa công năng, này máy móc theo ra tới, nhà sưởng một ngày có thể làm hơn một ngàn kiện. Này cũng không có địch mưa xuân nói như vậy quý giá, nhưng là lúc này, thêu thủa máy móc còn cũng không làm người biết, mọi người xem đến thêu phẩm đều sẽ cho rằng là thủ công thêu chế ra tới. Ta cũng không hiểu, mưa xuân tỷ chính ngươi nhìn đến cái giá cả, còn có về sau ta muốn trường kỳ ở mưa xuân tỷ nơi này treo bán quần áo đâu? Ngươi xem, không bằng liền dựa theo bán ra giá cách 10% chịu thành cho ngươi đương vất vả phí, ngươi xem được không? Mục tú lực 1.4 Liên mở miệng nói, dù sao trong không gian những cái đó quần áo linh tinh, phóng cũng vô dụng, cùng với phóng tới về sau quá hạn, còn không bằng hiện tại đổi thành tiền. Ngươi đều không lo lắng ta cho ngươi nói giá cả thấp, bán giá cả cao. Địch mưa xuân trong lòng vui mừng khôn siết, nhưng là lại vẫn là cố ý hỏi. Này có thể bán đi ra ngoài bao nhiêu tiền, toàn dựa mưa xuân tỷ bản lĩnh, chỉ cần làm ta cũng có tiền kiếm là được, rốt cuộc chúng ta cũng muốn trường kỳ hợp tác. Mưa Xuân tỷ cũng sẽ không vì điểm này tiền trinh lừa gạt ta. Ta đều nói chúng ta hai cái hợp ý, Mục Tú muội tử, này bạch áo sơ mi cùng quần lần này ta tiền liền trực tiếp cho ngươi, đến nơi áo lông, ta chuẩn bị một kiện bán 40 đồng tiền, chờ bán đi, lại cho ngươi thanh trướng, ngươi xem, coi thế nào? Địch Mưa Xuân thật là đối Mục Tú xem trọng liếc mắt một cái. Có người sẽ hoa 40 đồng tiền mua kiện áo lông. Mục Tú có chút không thể tin được. Ngươi là không biết, huyện thành Đông Đầu có mấy nhà sửa lại án sử sai lúc sau, trả lại đồ vật cùng này mười mấy năm trợ cấp, kia tiền nhà, tấm tắc, thật là đời này cũng xài không hết, trong nhà có mấy cái tiểu nhân, từ nhỏ đi theo chịu khổ, người trong nhà đều ấy nấy, hiện giờ cái gì ăn ngon xinh đẹp quần áo đều bỏ được mua. Địch Mưa Xuân vẻ mặt hâm mộ nói, "Kia hành, hết thảy đều nghe Mưa Xuân tỉ, thời gian không còn sớm, ta cũng muốn đi rồi." Hành Đây là 150 đồng tiền, ngươi thân thích nơi đó nếu có đẹp áo đồng, mũ, quần bông linh tinh, liền cũng lấy một ít lại đây, mua đồng à, này đó chính xuyên y phục tốt nhất bán. Địch Mưa Xuân lại lấy ra 150 đồng tiền đưa cho Mục Tú. Cảm ơn Mưa Xuân tỷ, quay đầu lại ta đi hỏi một chút ta thân thích. Mục Tú nói lời cảm tạ xong liền chạy đến bên cạnh cửa hàng mua trong nhà thiếu dầu muối từng giẫm, trước mắt lương thực vẫn là không hà mua. Một tú liền từ trong không gian lấy ra 20 cân gạo còn có 10 cân bạch diện, ở lấy này đó gạo và mì khi, mục tú thấy được trong không gian phóng đại con thỏ kẹo sữa, nàng đương nhiên nghĩ tới lý phán đệ, vì thế liền đại khái bắt hơn 20 cái ra tới, tất cả đều đặt ở soạn, sau đó đi tìm một tiểu thụ hội họp. Không nghĩ tới, liền ra tới một buổi sáng, trên tay liền lại nhiều ra tới 360 đồng tiền, vứt đi vừa rồi mua đồ vật hoa 10 đồng tiền. Này còn dư lại không ít, chỉ là này dọc theo đường đi, không có gặp được tiệm thuốc, không thể đem trước đó vài ngày đào ra tam thất đánh giá định giá, tính, chờ chờ về. Mục Tú tính toán lấy ra tới 200 đồng tiền trước cấp Trần Húc Huy, rốt cuộc mùa đông tới rồi, hắn cũng đến chuẩn bị chút ăn suỵ dùng. Mục Tú đi vào các nàng ước hẹn địa điểm, không có nhìn đến Mục Tiểu Thụ cùng Lý Phán Đệ, vì thế tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, lặng lặng chờ các nàng lại đây. Chỉ chốc lát sau, hai cái hình bóng quen thuộc liền xuất hiện. Thì, ta ở chỗ này. Mục Tú đứng dậy, hướng tới bên kia phất tay lý bảo. Chương 103 Vườn rau. Dì hai, trong thành thật náo nhiệt, thật nhiều ăn ngon. Lý Phán đệ vẻ mặt hưng phấn, Mục Tiểu Thụ nhìn đến Nữ Nhi như vậy vui vẻ, trên mặt nàng cũng giơ lên tươi cười. Đời trước nàng đều ở trong thôn, chỉ có ngày lễ ngày Tết mới tiến huyện thành bên trong mua điểm nhi đồ vật, khi đó huyện thành Kia mới là thật sự náo nhiệt, hiện giờ huyện thành vẫn là có chút tiêu điều. Tỷ, đồ vật đều lấy lòng, ngươi nhìn xem mua tệ không có. Mục Tú chỉ chỉ bên người soạn. Mục tiểu thụ ngồi xổm xuống xem xét thời điểm, Mục Tú từ trong túi lấy ra ba viên đại con thỏ kẹo sữa, nắm chặt tới tay trùng, hướng về phía Lý Phán Đệ vẫy vẫy tay, mong đợi tới, ngươi xem gì hay cho ngươi mua cái gì ăn ngon. Lý Phán Đệ chưa từng có ăn qua đại con thỏ kẹo sữa. chỉ nhìn đến gì hai trong tay trên giấy họa con thỏ đáng yêu, nàng chần chờ nói: "Con thỏ, thỏ con, chính là này có thể ăn sao?" Mục Tú nhanh nhẹn lột ra đống gói túi, đem bên trong màu trắng ngà kẹo sữa lấy ra tới, cười nói: "Tới, há mồm." Lý Phán Đệ ngoan ngoãn mở miệng, Mục Tú đem kẹo sữa bỏ vào nàng trong miệng. "Hảo ngọ ta, là đường, thật ngọt." Lý Phán Đệ hưng phấn kêu lên: "Nương, ta chưa từng có ăn qua như vậy ăn ngon đường." Giữ lại hai viên thả ngươi trong túi, sót còn có đâu, ngươi ngoan ngoãn nghe lời lần sau gì hai lại cho ngươi mua." Mục Tú mỉm cười sờ sờ Lý Phán Đệ đầu tóc. "Cảm ơn dì hai, cái này ta có thể cho ta nương ăn sao?" Lý Phán Đệ trong miệng hàm chứa đường, Cà Lâm có chút không rõ ràng lắm hỏi. "Đương nhiên có thể, dì hai nếu cho ngươi, đó chính là của ngươi, ngươi tưởng như thế nào phân phối đều có thể." Mục Tú cười gật gật đầu. "Nương cho ngươi ăn đại con thỏ. Lý Phán Đệ đem túi đại con thỏ kẹo sữa đào ra tới, đưa cho Mục Tiểu Thụ. "Nương không ăn, nương là đại nhân, chính ngươi lưu chứ ăn đi." Mục Tiểu Thụ nhìn nữ nhi vui vẻ bộ dáng, tuy rằng trong lòng cũng thật cao hứng, nhưng là hiện giờ nàng mang theo nữ nhi ở tại nhà mẹ đẻ, lại không thể kiếm cái gì tiền, nhập tử lâu rồi, luôn là sẽ thảo ngươi ngại. Mục Tiểu Thụ xoay người đối Mục Tú nói, "Tú Này đại con thỏ kẹo sữa cũng không tiện nghi, lần trước cha cấp mong đệ mua đường còn không có ăn xong, ngươi lại cho nàng mua nhiều như vậy, về sau đừng loạn tiêu tiền. Tỷ, nghe nói bảy viên đại con thỏ kẹo sữa tương đương một ly sữa bò đâu, liền tính là mong đệ không ăn, ta nương ăn cũng có thể bổ bổ thân mình đâu, hơn nữa a, ta cũng thích ăn. Mục Tú nghịch ngậm đối với Mục Tiểu thụ chớp chớp mắt. Mục Tiểu nghe thấy cái này, dư lại nói như thế nào cũng nói không nên lời. Tính, chờ nàng về sau kiếm tiền, trả lại cấp Mục Tú hảo. "Tỷ, đồ vật mua thế nói, chúng ta liền đi ăn cơm đi. Ngươi xem ngươi mua như vậy bao lớn mẹ cùng Bạch Diệt, chúng ta lại mua điểm nhi khoai lang đỏ mặt, như vậy trộn lẫn ăn, kinh án chút." Mục tiểu thủ đem Mục Tú sọt sách lên, bối ở trên người. Ba người giữa trưa cơm chính là ở trên phố muốn ba chén nhất tiện nghi mì sợi mà thôi, Mục Tú cảm thấy rất khó ăn. Nhưng là Mục Tiểu Thụ cùng Lý Phán đệ ăn mùi ngon. Ăn qua cơm trưa lúc sau, ba người lại đi mua 20 cân khoai lang đỏ mặt, Trang Thượng cùng đi Tôn Hạnh Phúc dưa muối cửa hàng, mượn hắn một cái sọt, đem lần trước kia mười mấy tiểu lưu thả đi vào. Sau đó, hai chị em mang theo hài tử hướng ước hảo đông quan kia cây cây bạch dương đi đến. Cuối cùng ở trời tối phía trước, Mục Tiểu Thụ bọn họ chạy về trong nhà. Chạy nhanh vào nhà nghỉ ngơi, ta đem cơm đoàn lại đây. Chu thủy liên nhìn đến mấy người bình an trở về, lúc này mới yên lòng, có chút đau lòng nói. Mục tiểu thụ mục tú chạy một ngày, cũng đích xác mệt mỏi, Lý Phán đệ càng là thượng mí mắt cùng hạ mí mắt đánh nhau, thoạt nhìn mơ mơ màng màng. Mông đệ an hai khẩu cơm ngủ tiếp. Mục tiểu thụ bưng chén, cấp nữ nhi y chào, Lý Phán đệ gật đầu hé miệng, Miên Cường uống lên mấy khẩu sau, rốt cuộc kiên trì không được, ghé vào trên bàn ngủ rồi. Mộc Tiểu Thủ đau lòng đem Nữ Nhi bế lên tới, tiến vào trong phòng tới trên giường, lúc này mới ra tới ăn cơm. Mộc Tú còn lại là một bên ăn cơm, một bên đối Chu Thủy liền nói: "Nương, mua đồ vật đều ở sọt, ngươi lấy ra nhìn xem, cha ta đâu?" "Cha ngươi mới ra đi không lâu, xuống ruộng nhìn xem có hay không cỏ dại." Chu Thủy liền ngoài miệng nói, trong tay cũng không nhàn rỗi, đem sọt đồ vật giống nhau giống nhau ra bên ngoài lấy ra tới. "Nương, Mua đồ vật tổng cộng hoa 10 đồng tiền, còn dư lại 50 đồng tiền ngươi tích góp. Mục Tú đem tiền lấy ra tới đưa cho Chu Thủy Liên. Mua như vậy nhiều đồ vật, mới 10 đồng tiền. Chu Thủy Liên có chút không thể tin được. Mục Tú tự nhiên là không có nói thật, nếu không phải lần này bởi vì Mục tiểu thụ đi theo, nàng còn tưởng nói bán dưa muối bán 100 nhiều đồng tiền, đem dư lại tiền toàn bộ cấp Chu Thủy Liên, sau đó thật nhanh chút đem này phòng ở cấp mua tới đâu. Hiện giờ bán đồ vật người nhiều, có đồ vật giá cả liền tiện nghi chút, liền gạo và mì hoa chút tiền, cái khác đều thực tiện nghi. Cũng đúng, các ngươi ăn đi, trong nồi còn có cơm, ta đem đồ vật trước phóng hảo. Chu Thủy Liên thu hảo tiền, xách theo đồ vật hướng phòng bếp đi đến. Một túi cơm nước xong sau, liền đi trong viện nhìn xem nàng làm gạch, ngày hôm qua xem thời gian, gạch vào tay còn hơi chút có thể cảm giác được có một tia ướt át, hôm nay ngày hảo, bạ phơi một ngày Lúc này sờ lên, rất là nghiêm mật cùng rắn chắc, xem ra ngày mai liền có thể đáp vườn rau. Bận rộn một ngày, Mục Tú một đêm vô vọng, ngủ thơm ngon, ngày hôm sau lên, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Người một nhà ăn qua cơm sáng, thu thập xong, Mục Tú mở miệng nói, "Cha, gạch cũng vơi hảo, hôm nay chúng ta đem vườn rau trước lũ đứng lên đi." "Tu a, ngươi làm gạch thật là không tồi, các ngươi ngày hôm qua đi rồi lúc sau" gia mới ở trong sân nhìn đến, ngươi nương nói là ngươi làm, ngươi nãy đi tranh tỉnh thành, cảm giác cái gì đều sẽ, cái này quay đầu lại giao giao ta, chúng ta nhiều làm điểm nhì, về sau xây nhà dùng. Mục Thủy Tán Dương, "Tuất, chờ đem vườn rau trước làm lên sau lại dạy ngươi, cha, chúng ta cái này vườn rau, ta tuyển hảo địa phương, liền lũy ở phòng bếp mặt sau kia khối đất trống thượng." Trong viện như vậy đại đất trống, sao lộng nơi đó đâu? Địa Phương Tiểu Loại không bao nhiêu trồng rau. Mục Thủy Cao mày hỏi: "Cha, nơi đó ánh mặt trời hảo, con dưa gần phong bếp bếp, mỗi ngày nấu cơm, thiếu nước ẩm, mà sau tưởng từ sớm đến tối đều là nhiệt, chúng ta ở vườn rau thượng lại đắp cái lều lớn, có thể đem độ ấm tụ ở bên nhau. Như vậy, liền tính là mùa đông, cũng có thể trồng ra một ít rau dưa." "Cái này lều lớn là thứ gì?" Mục Thủy nghe cũng chưa nghe nói qua. chính là cấp vườn rau dùng trúc cây gỗ kiến một cái lều, lều thượng bao chùm có thể giữ ấm lá mỏng, bên trong gieo trồng đồ ăn, cũng có thể phơi đến thái dương, cũng không cần dãi nắng rầm mưa tuyết trôn, như vậy liền sẽ không đông chết. Mục Tú giải thích nói, có như vậy đồ tốt. Cha ngươi ta loại vài thập niên mà, cũng không biết, ngươi là làm sao mà biết được. Mục Thủy tò mò nói. Chương 104 lều lớn. Cha, Mục Tú ở tỉnh thành đãi một đoạn thời gian đều là thời gian kia thấy được, nói vậy lại quá mấy tháng, chúng ta thôn sẽ có người tới giáo liệu lớn gieo trồng. Mục tiểu thủ ôm tiểu hoa, đưa tới ngoài phòng tản bộ, đi tới chen vào nói nói. Mục Tú còn lại là thật sâu nhìn thoáng qua Mục tiểu thụ, Mục Tú tuy rằng biết mặt sau phát triển, nhưng là cụ thể thời gian nhớ rõ không phải rất rõ ràng, xem ra Mục tiểu thụ là nhớ rất rõ ràng. Liên ngươi đều đã biết Mục thủy cảm thấy rời đi ra mấy ngày, giống như bỏ lỡ cái gì. Bởi vì đồng dạng vấn đề, ta cũng hỏi qua Mục Tú a." Mục tiểu thủ cười nói, "Cha, lần này ta đi huyện thành, cấp lục bá bá gọi điện thoại, làm hắn giúp ta mua điểm nhị tở lật tịch lá mỏng, gửi qua bưu điện lại đây. Lục bá bá nói hắn vừa lúc có cái người quen bán cái này, thực mau ta là có thể thu được." Mục Tú giải một cái nói dối, bằng không không có biện pháp giải thích từ nơi nào làm ra tở lật tịch lá mỏng. "Tú, nhà chúng ta thật là gặp được người tốt." Về sau có cơ hội, nhất định phải hảo hảo cảm tạ nhân gia." Mục Thủy cảm kích nói. "Ừ." Mục Tú gật gật đầu nói tiếp, "Hôm nay chúng ta trước đem vườn rau chuẩn bị cho tốt." Mục Thủy đi trong rừng chúc phách chém cây chúc, Mục Tiểu Thủ khiêng đòn gánh đi bên ngoài trong đất đào thổ, Mục Tú xây gạch, Chu Thủy Liên mang theo hai đứa nhỏ ở trong viện chơi.